bắt r ù a trong hũ lưu bị khẽ giật mình lập tức ngược lại là hiểu được lắc đầu cười nói bá huyên luôn có thể nói ra chút mới lạ từ ngữ tuy nhiên lời ấy ngược lại là thỏa đáng dương bình quan chính là hán xuyên chống cự đến từ phương bắc ngoại địch vị trí hiểm yếu yếu tắc nếu có thể cầm dương bình quan đặt vào trong lòng bàn tay thì hán trung chi địa lưu bị có thể không ngừng hướng về hích châu muốn binh cần lương mà trương lỗ i chẳng khác gì là bị vây chết ở chỗ này xác thực bắt r ù a trong hũ kế này ngược lại là có chút áp dụng bàng thống gật gật đầu lục lọi xương cốt dưới sợi dâu nhìn xem lưu nghị nói cụ thể như thế nào thi triển dựa vào ngươi lưu nghị ngồi tại chính mình trên chiếu một mặt ta rất xem trọng ngươi biểu lộ bàng thống im lặng tinh tế suy tư một lát sau nhìn về phía lưu bị nói chúa công bá huyên kế này có phần diệu chỉ là dương tùng người này có thể hay không muốn tới dương bình quan cũng còn chưa biết nếu có cơ hội về tôi muốn cùng cái này dương tùng một hồi lưu bị nghe vậy gật gật đầu ánh m ắ thống n ì n Nghị.、Cái、này, phải xem thiên ý. Ta chỉ cùng hắn định như nào phần nào này nói. Nghị nói, Dương Tùng nếu có thể dùng về về phía phải gặp chỉ thế khi khó thể ta ra ta, ra, Lưu Lưu ước Cái cái đắc có đi đi di mà xem bất t ý, t tuyệt một tử, rượu đối cái là cho ê n n Lưu h ị cũng phải vì hắn nghĩ, hai loại đối vì an toàn suy nghĩ. Loại này hai quân suy có thể không thấy liền không thấy. Thống không không liền cũng có một kế tất nhiên nam trịnh thành kiên có thể tiền trạm một tướng công phá thành cố làm ra muốn từ đồ dự định này trương lỗ tất nhiên lo lắng quân ta vòng qua nam trịnh đoạn đi dương bình quan đường lui đến lúc đó này dương tùng tự có cơ hội phát huy bàng thống cười nói nếu cuối cùng không phải dương tùng mà chính là người bên ngoài đâu lưu nghị hiếu kỳ nói d i ệ t bàng thống ba khí nói tuy nhiên chủ động công thành tổn thất tất nhiên cự nhưng nếu như đánh giá chiến lưu bị quân nhưng là không sợ ngoài ra ra mạnh quan ở giữa lương đạo cũng cần khơi thông có thể mệnh hán thăng tướng quân dẫn đầu một bộ tiến đến tiếp ứng lưu phong tướng quân lưu phong những ngày qua chuyển vận lương thảo cũng là vòng qua hán trung quân đóng giữ cửa khẩu đi đường nhỏ hướng về qua tiễn đưa rất có không tiện bây giờ đại quân tất nhiên đến vậy cái này nằm ngang ở đại quân cùng g i a mạnh quan ở giữa hán trung quân â n doanh cũng không có tất yếu tồn tại công thành không được nhưng nếu chỉ là tấn công một tòa doanh trại lời nói đối với bây giờ lưu bị quân tới nói cũng không phải là việc khó lưu bị nghe vậy gật đầu nói liền theo sĩ nguyên nói như vậy hán thang có mặt tướng hoàng trung hướng phía trước bước ra một bước cất cao giọng nói người hai ngàn binh mã mau sớm cầm tòa này doanh trại công chiếm khơi thông quân ta lương đạo lưu bị cười nói ây hoàng trung không nói hai lời tiếp làm cho liền đi những ngày qua trừ cùng ngày hù dọa trương vệ bên ngoài cơ bản không có gì cầm nhưng đánh sớm đã có chút bị đẻ nén bây giờ tuy nhiên không phải cái gì đại cầm nhưng đối với hoàng trung tới nói cũng là có chút ít còn hơn không lao tướng quân tính tình này còn có chút vội vàng lưu nghị nhìn xem hoàng trung rời đi phương hướng có chút buồn cười nói tuy nói không thể cầm hán trung nhất chiến mà xuống tuy nhiên nhưng cũng chưa chắc là chuyện xấu bàng thống nhìn xem lưu nghị cười nói bá huyên có biết này lưu trương đã đáp ứng vì ta quân tăng phái tám ngàn binh mã có k h ắ c tiễn tam trăm vạn lương thảo mười vạn thạch ít như vậy lưu nghị ngoài ý muốn nhìn xem bàng thống không nói ba năm vạn một hai vạn dù sao cũng phải có a việc này làm c h ầ m c h ầ m mưu toan bây giờ hán trung chưa xuống nếu đem này lưu trương ép gấp đoạn đi quân ta hậu cần ngược lại được trả bằng mất bàng thống cười giải thích nói như vậy từng chút một m u ố n ngược lại sẽ để cho lưu trương yên tâm một chút đợi ta quân đến hán trung tri địa đến lúc đó mới tốt cùng lưu trương trở mặt nói trắng ra cũng là độn đao tử cắt thịt trước tiên đem chính mình cấp dưỡng m ậ p sau đó lại lật bản lượng ra hỏa lưu nghị đối với cái này cũng không quá để ý chỉ là một bên lưu bị sắc mặt có đen một chút hai người các ngươi ngay trước mặt ta cứ như vậy thảo luận loại chuyện này thật tốt sao chúa công chớ trách sĩ nguyên cũng là như vậy nói chuyện không phân trường hợp lưu nghị thấy thế liền tranh thủ hỏa lực rời đi chỗ khác không liên quan chuyện ta bàn g thống bã huyên coi là nam t r ị n h không thể công lưu bị nhìn xem lưu nghị do hỏi nếu như có thể trực tiếp đem nam t r ị n h đánh hạ đôi kia lưu bị tới nói sẽ bất việc không ít lần trước tấn công giang l a n g thời điểm lưu nghị binh khí khôi giáp còn có công thành thuyền thế nhưng là xây kỳ công cái kia uy lực cũng là để cho lưu bị mở rộng tầm mắt không quá có thể binh lực thượng song phương không kém bao nhiêu công thành khí giới tuy nhiên làm được nhưng muốn dựa vào những này liền thay đổi quân ta thế yếu còn hơi có không đủ lưu nghị lắc đầu trọng yếu nhất là binh lính binh giáp hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy tạo bây giờ trong quân mặc lấy lưu nghị chế tác khải giáp cũng liền như vậy hơn hai ngàn người xem như lưu bị dưới trướng tinh nhuệ nếu như có thể giống như tấn công giang lăng lúc một dạng có tám ngàn loại này tinh nhuệ lời nói vậy thì không có vấn đề nhưng bây giờ lưu nghị không có hoàn toàn chắc chắn cho nên không dám vỗ ngực cam đoan lúc đó lưu bị những trang bị kia thế nhưng là lưu nghị hoa hơn mấy tháng tại tài liệu đầy đủ tình huống dưới trang bị đứng lên bây giờ nhưng không có lúc ấy điều kiện cũng không có đầy đủ thời gian ngược lại là hơn thành trì lấy không khó vừa vặn có thể mượn cơ hội này vững chắc căn cơ tại cái này hán trung chi địa nghiệm thi ân đức thu nạp dân tâm vì ta quân phản công thuộc địa làm chuẩn bị lưu nghị cười nói dùng lưu trương tiền tới kiến thiết chính mình địa bàn tuy nhiên những số tiền kia sớm muộn gì vẫn là lưu bị nhưng cảm giác này là không giống nhau huống chi cũng chẳng khác gì là biến tướng suy yếu lưu t r ư ờ n g hà nhạc mà không vì lưu bị ngay vậy cũng chỉ có thể từ bỏ lập tức cường công nam trịnh dự định an tâm dựa theo bảng thống kế hoạch tới chiếm đóng h à n chung chương 236, xu thế cùng bảy ngày kỳ hạn đã qua toàn bộ nam trịnh trên b i giới đã làm ra n g h ê n đón một trận thảm thiết chiến tranh chuẩn bị nhưng trong tưởng tượng tiến công cũng không có đến sư quân này lưu bị phái một đạo nhân mã đi tấn công thành c ố phụ trách điều tra lưu bị quân động tĩnh người đến đây báo cáo nhưng kết quả lại làm cho trương lỗ hơi lung túng một chút thành c ố khoảng cách nam trịnh không sai biệt lắm có sáu mươi dặm tả hưu lưu bị bây giờ không đánh nam trịnh lại bắt đầu tiến công thành c ố h i ệ n nhiên là muốn đem nam trịnh cô lập d ụ làm trương lỗ xuất binh cầm chiến trường từ công thành chiến chuyển hóa làm giã chiến trương lỗ hơi lung túng một chút thành c ố tuy nhiên không giống miệng dương như vậy yếu kém nhưng cũng không tính được kiên thành trọng yếu nhất là thành cố vừa mất thì thượng dung tích huyền phòng linh ba huyện cùng nam trịnh liên hệ liền coi như là chặn đước cứu hay là không cứu đó là cái vấn đề vẫn là cái vấn đề lớn không cứu chẳng khác nào từ bỏ thượng dung ba huyện nếu là cứu p h ả i binh ra khỏi thành liền không thể không giống như lưu bị đại quân chính diện tác chiến bây giờ nam dương binh lực vốn cũng không như lưu bị trương lỗ cho rằng như vậy nếu là bị địch quân chặn đứng thừa cơ tiêu diệt này nam trịnh cũng đừng hòng bảo đảm t r ư ớ n g lỗ mang theo tơ máu ánh mắt nhìn về phía dưới trướng một đám văn võ trầm ngâm nói chư vị nghĩ như thế nào tào tháo bên kia tín sứ mới vừa vặn xuất phát không bao lâu tin còn không có đưa đến chớ nói chi là tào tháo ra lệnh phái quân tới cứu chi ít cũng phải hai ba tháng thời gian chúa công mặt tướng nguyện vọng dẫn ba ngàn nhân mã gấp rút tiếp viện thành c ố dương nhâm khẽ cắn ngôi tiến lên trước một bước k h ô n g người nói ba ngàn nhân mã dương nhâm cẩn thận tính toán qua sẽ không ảnh hưởng nam trịnh phong ngự với lại thành cố thành trì tuy nhiên không kịp nam trịnh kiên cố nhưng so với miệng dương lại kiên cố không ít này ngụy duyên có thể bằng vào hơn hai ngàn người tại chính mình đại quân vây công g i ớ i bằng vào miệng dương thành nhỏ thủ vững mấy ngày cho hắn ba ngàn nhân mã phối hợp thành cố thủ quân chưa hẳn liền không thể giữ vững thành cố trương lỗ nhìn xem dương nhâm nhìn nhìn lại người khác có chút do dự ba ngàn nhân mã không nhiều nhưng bây giờ nam trịnh căng thẳng trương l â có chút không nỡ phái binh ra ngoài sư quân dương tùng ánh mắt nhất động tiến lên một bước đối trương lô không người nói thành cố nguy hiểm tuy nhiên cấp bách nhưng bể tôi coi là còn có một chỗ so thành cố càng thêm cần coi chừng ồ trương lô c a o mày nói nhưng là nơi nào dương bình quan dương tùng trầm giọng nói dương ngang tướng quân đại quân sẽ chạy về nếu lưu bị đến tin tức xuất quân công chiếm dương bình quan cầm dương ngang tướng quân đại quân ngăn tại quan ngoại thì quân ta sẽ không còn viện thủ nào chỉ là dương ngang nếu thật để cho lưu bị đại quân công chiếm dương bình quan coi như tào tháo phái binh đến đây trợ r ú t đều có thể bị ngăn tại quan ngoại diêm phố ngoại ý muốn xem dương tùng liết một chút gật đầu nói bá niệm nói không sai dương bình quan chỉ có tám trăm thủ quân sắc thực yếu kém chút như là đã chuẩn bị hàng t à o này dương bình quan cũng là nhà mình đ ứ n g lui không thể sai sót sư quân ta nguyện vọng dẫn đầu mấy trăm nhân mã đi hướng về dương bình quan tiếp ứng dương ngang tướng quân dương tùng chính khí lâm nhiên nói diêm phố nhữ mày nhìn về phía dương tùng bá niệm không thông suốt quân sự làm sao có thể thủ dương bình quan ta mặc dù không thông suốt quân sự nhưng dương bình quan thủ tướng hiểu liền có thể tại hạ có thể cam đoan tuyệt không nhúng tay quân vụ dương tùng mỉm cười nói huống hồ chuyến này mục đích là thúc giục dương ngang tướng quân mau sớm chạy về mà không phải cùng địch tác chiến tại hạ cùng với dương ngang tướng quân chính là thân tộc đương nhiên sẽ không hại hán tuy nhiên đều họ dương nhưng trên thực tế họ dương lúc này chính là hán trung đại tính bao quát dương nhâm ở bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều giống như dương tùng mang theo vài phần quan hệ thân thích nhưng đã là rất xa loại kia đi lên bảy tám đời đều chưa hẳn thân cận diêm phố vẫn cảm thấy có chút không ổn dương tùng bên kia nhưng là mỉm cười nói huống chi lần trước đi sứ lưu bị quân doanh diêm huynh táng đảm liền phương diện này tới nói tại hạ tự hỏi vẫn là mạnh hơn diêm huynh một chút trương tướng quân muốn bảo vệ nam trịnh bây giờ sư quân dưới trướng trừ ta ra cũng không có người có thể đảm đương nhiệm vụ này n g ư ờ i diêm phố nghe vậy nhìn hàm hàm dương tùng mang c h ử i n g ư Dương ờ i điểm. Cái không khuyết vạch này、dương、Tùng l à hết c h u y ệ n nói. Lần để t r ư ớ cắt chính mình cắt ngang mắt thấy liền muốn ầm ĩ lên hai người nhìn về phía dương tùng nói vậy chuyện này liền giao cho bá niệm đi làm ta ngươi tám trăm tướng sĩ dương ngang đại quân một khi trở về lập tức mệnh hắn xuất quân trở về nam trịnh â dương tùng mừng thầm trong lòng có chút đắc ý xem diêm phố liếc một chút tiếp nhận trương lô truyền đạt lệnh tiễn không người cáo lui dương nhâm tiến lên phía trước nói sư quân vậy được cố sự tình thành c ố trương lô do dự một chút nói dễ dàng cho hai n g ư ơ i ngàn tướng sĩ nếu có thể cứu liền cứu nếu không thể thì lập tức rút về cái này dương nhâm nghe vậy sắc mặt có chút khó coi hai ngàn nhân mã tăng thêm thành c ố thủ quân cũng không đến bốn ngàn người lưu bị đại quân vây công này làm sao thủ thành p ố lưu bị phái tới công thành bộ đội nếu không nhiều chỉ có chừng ba ngàn người so thành cố thủ quân cũng nhiều không bao nhiêu chỉ là thanh thế làm rất lớn công thành xe đầu thạch kỳ thang mây tất cả kéo tới năm chiếc bởi quan bình lãnh binh cùng lưu nghị vì là quân sư lần này nhưng là lưu nghị chủ động yêu cầu hắn muốn nhìn chính mình công thành trang bị cụ thể hiệu quả như thế nào tiên h sinh thành này nên như thế nào đánh quan bình ngồi tại trên lưng ngựa nhìn về phía trước thành trì gió hỏi tự nghĩ biện pháp ngươi vì là tam quân chủ tướng lúc có chính mình phán đoán ta lần này đến tên là quân sư trên thực tế liền nhìn xem ta công thành khí giới đến tột cùng hiệu quả như thế nào lưu nghị có chút buồn cười xem quan bình liết một chút vũ vô, vô bả vai hẳn nói đây là cơ hội khó được ngươi theo chúa công cùng quan tướng quân t r i n h chiến nhiều năm nhưng một mình lánh binh cơ hội cũng không nhiều thật tốt nắm chắc quan bình quân sự tố dưỡng năng lực đều không kém kém là khuyết thiếu một mình đảm đương một phía cơ hội đại cầm lưu nghị cũng không dám để cho hắn hiện tại liền một mình đảm đương một phía đi nhưng giống như loại này quy mô nhỏ chiến tranh lưu nghị cảm thấy cái kia cho quan bình còn trẻ như vậy hậu bối một chút cơ hội khó được quan vũ c h ư ơ n g phi những này lao tướng không tại vừa vặn ma luyện một chút quan bình nghe vậy yên lặng gật gật đầu cẩn thận hồi tưởng đến chính mình ngày xưa chiến tranh đi qua trước tiên phái thám báo dò xét thành c ố xung quanh lại tại nam trịnh đến thành c ố trên các con đường thiết lập c h ắ n g gác phòng bị từ nam trịnh phương diện phái tới địch quân lại mời lưu nghị tại thành cấu ngoài thành thiết hạ quân doanh tất cả công thành khí giới bày đặt đúng chỗ hết thẻ chuẩn bị sẵn sàng lại thiết lập mấy tầng tuần tra ban đêm phòng bị địch quân tập kích quáy dối trạm gác về sau vừa rồi đến đây hỏi thăm lưu nghị người hả hiện tại thiếu nhất cũng là tự tin bị đánh thức lưu nghị có chút bất đắc dĩ nhìn xem q u a n b ì n h từ hiện tại bắt đầu chuyện lớn chuyện nhỏ chính mình quyết đoán không cần hỏi ta hiểu ây quan bình yên lặng không người nói lưu nghị im lặng làm sao khiến cho chính mình giống như tam quân chủ tướng m dạng phất tay cầm quan bình đuổi ra ngoài lưu nghị đem vừa kéo chăn cắm đầu ngủ tiếp hôm sau trời vừa sáng hậu phương truyền đến tin tức hán trung đại tướng dương nhâm xuất quân đến lên rút lại bị hoàng trung ngụy duyên xuất quân đánh bại lui về nam trịnh đến tận đây thành cố viện quân là không thể nào tới quan bình lần này không có hỏi lưu nghị trực tiếp xua binh bắt đầu công thành tha ngây là dựa theo nam trịnh thành tường độ cao tới thiết kế lần này tấn công thành cố dầu bậc thang đều không cần đi lên rồi liền có thể trực tiếp đủ đến thành cố thành tường lưu nghị bất đắc dĩ sai người trước đem phó bậc thang cho tháo dỡ hạ xuống thành cố đầu tường thủ tướng nhìn xem này từng cái quái vật khổng lồ hướng phía thành tường bên này di động qua đến này thang mây d ư ớ i còn có thùng xe có thể nhìn thấy bên trong tàng nhân vội vàng sai người bắn tên chỉ là lưu nghị tại trong xe chỉ là lưu xem xét địch tình nhìn miệng giờ phút này đối phương bắn tên trực tiếp đem nhìn miệng một cửa trên tường thành phóng tới mưa tên đều bị cản quay về hậu phương phụ trách thôi động thang m â y tướng sĩ có tấm c h e bảo hộ bó mũi tên căn bản bắn không đến lại sau này thì là tường dãy tại thuẫn binh bảo vệ dưới cung t i ễ n thủ n à y cung tiễn tầm bắn so trên tường thành ở trên cao nhìn xuống đều môn xa vừa mới tiếp chiến không bao lâu đầu tường thủ quân cung t i ễ n thủ liền bị hoàn toàn áp chế lại thang m â y tại cung tiễn điểm hộ dưới tới gần thành tường thang m â y bên trong tướng sĩ từ trong xe chạy đến đem thang m â y một cố định Tựa như sói giống như hổ phát hướng về thành tường, thời phương đầu thạch xa như giống như hướng đồng phương cũng hổ hậu sói về đầu đã c ầ m thành tường đặt t vào ầ m bán, thang thượng tướng sĩ vẫn chưa hoàn toàn chưa mây sĩ đã i cái ra, thạch đạn đ mang theo chói 2 tiếng gầm gừ hướng Ấm Ấm! phía tiếng hướng trên tường thành gừ theo tới. chói đập Đá vụn tung tóe không ít địa phương thạch tường trực tiếp vỡ ra lộ ra nội bộ đắp đất thành c ố tuy nhiên không phải tường đất nhưng thành tường kiến thiết cũng chỉ có ngoại tầng là dùng gạch đá l u y đứng lên nội bộ cũng là đắp đất bổ sung tuy nhiên lực phòng ngự so miệng dương như thế thuần túy bởi đắp đất l u y đứng lên thành tường cao hơn không ít nhưng ở lưu nghị đầu thạch xa h oanh kích d ư ớ i cũng có vẻ hơi yếu ớt thủ tướng có chút ngộng ép nhìn xem trực tiếp bị đập bay tường chăn mái vừa mới chỉ thiếu một chút chính mình liền bị này từ trên trời giáng xuống thạch đạn cho đập chúng xem cái kia uy lực cái này muốn thật nện ở trên thân người đoán chừng ngay cả cái toàn thây đều không để lại tướng h quân thủ không được huyện úy lộn nhào đi vào tướng lĩnh bên người vẻ mặt đưa nam nói ở trên cao nhìn xuống bị địch nhân cung tiến thủ đệ chế những giết đó lên lưu bị quân tướng sĩ từng cái hung mánh vô cùng cuộc chiến này chỉ là vừa mới bắt đầu liền có chút chống đỡ không được cảm giác thủ tướng lấy lại tinh thần có chút nghĩ mà sợ đạp huyện ủy một cớt nói viện quân a hắn sớm tại chi này lưu bị quân đến trước đó đã phái người đi nam trịnh thỉnh cầu trợ rút nam trịnh đến nơi đây hành quân gấp l ờ i nói hơn nửa ngày liền có thể đổi tới đến bây giờ ngay cả cái quỷ ảnh cũng không thấy cái này khiến hắn tương đối lo nghĩ chưa từng nhìn thấy viện quân huyện u y có chút ủy khuất nói thủ tướng khẽ cắn ngôi tiếp tục thủ thủ qua hôm nay nếu tối nay viện quân còn không thể đến liền khai thành đầu hàng đang khi nói chuyện vòng thứ hai thạch đạn đã lần nữa nện xuống đến nay thủ tướng vội vàng trốn đến hậu phương nhìn xem chém giết thảm thiết chiến trường tâm lý bất tranh khi đói run dậy mấy lần hắn thậm chí hoài nghi như vậy xuống dưới chính mình có thể hay không thủ đến trời tối chiến tranh tại tiếp tục Tại xế c h i thời điểm, công thành xe đầu nhập chiến ề u đầu thành t nhập công xe r ư ờ n g t hai à n môn n h suýt ữ bị đụng nát, đầu nát, tường càng là à v lần t h thủ, ấ t t đến r ạ n g vạn tối, quan ba ì n cùng thu binh h thu cuối u q y về doanh, thủ t ư ớ n g k i ể m một lại chút tổn thất, n g à y kế, liền hành a nửa o tổn gần nửa nhân mã, viện quân lại chậm chạp không đến,、cuộc、chiến n chậm chạp mã, lại cuộc y k h ô g có c c á nào đánh. Trưng 237, hành động á n Trưng Hành h 237, đ từ quan bình xuất quân đến thành phố bắt đầu tính lên trận này lấy thủ tướng khai thành hiến hàng trước sau cộng lại cũng bất quá ba ngày thời gian mà chân chính lúc tác chiến ở giữa chỉ có một ngày đối với quan bình tới nói đó cũng không phải hắn lần thứ nhất kinh lịch trải qua thắng lợi nhưng lại vô cùng cao hứng bởi vì từ chỉ huy chủ tính c h u n g đến tiếp nhận đầu hàng cũng là một mình hắn hoàn thành không có mượn nhờ hắn bất luận kẻ nào lực lượng này phân cảm giác thành tựu không phải ngày xưa đi theo quan vũ bên người đánh thắng trận có thể so sánh tiên h sinh nhờ có ngươi những công thành khí giới đó quan bình tìm tới lưu nghị mỉm cười nói tự mình chỉ huy trận chiến đấu này quan bình có thể rõ ràng hơn cảm nhận được những công thành khí giới đó cường hãn ngươi muốn cảm tạ không phải ta nếu không có hán thăng cùng ngụy duyên đuổi đi việc quân cái này thành cố cũng không có dễ dàng như vậy bị công phá lưu nghị l â y lấy cơm trưa một bên thuận miệng nói cái này thành cố đ ã dưới ngươi gặp thời khắc p h ò n g bị thượng dung phương hướng đến g i ú p quân ta cũng nên trở lại hán tới nơi này chủ yếu là lưu bị không yên lòng quan bình lần thứ nhất lánh binh tác chiến bây giờ thành cố đ ã dưới coi như thượng dung p h ò ngay lăng sau n đó n giúp, l quan bình liền giúp lưu nghị an bài một nhánh ba trăm linh người hộ vệ hộ tống lưu nghị trở về nam trịnh đại doanh từ thành cố đi nam trịnh đại doanh nửa ngày liền có thể đến cản lưu nghị lúc trở về liền bị lưu bị đã sớm an bài tốt người nhận được t r u n g quân đại t h ư ớ n g nghị sự phát sinh chuyện gì lưu nghị gặp lưu bị bàng thống tôn k i ề n giản ung cùng hoàng trung lưu phong ngụy duyên bọn người tại giống như lưu bị trào đi qua có chút hiếu kỳ ngồi xuống dò hỏi này dương tùng đã bị phái đi dương bình quan bàng thống cười nói hôm qua phái người đưa tới thư tín hy vọng chúng ta mau sớm phái người tiến đến tiếp nhận chỉ là bây giờ lo lắng này dương tùng là có hay không tâm đầu nhập cũng phải người phương nào tiến đến thủ quan. phải thủ dù sao dương tùng là trương lỗ người cái này nếu như là trá hàng lời nói này nếu thật phái người tới coi như đến tổn binh hao tướng dương bình quan vốn có thủ quân tám trăm bây giờ này dương tùng lại mang đến tám trăm tướng sĩ liền có hai trường học nhân mã phái người phương nào tiến đến lại nên phái bao nhiêu nhân mã đi vào tôn kiển sờ lấy ria mép thở dài nói cái này cũng không chỉ là đoạt dương bình quan binh quyền vấn đề không lâu sau đó dương ngang xuất quân trở về dựa theo trước đó lưu nghị ý tứ vẫn phải cầm dương ngang nhân mã cùng một chỗ cầm xuống lưu nghị nghe vậy n h u mày chấm tư tuy nhiên này dương tùng nhìn xem xác thực có ý tìm tới với lại hắn huynh đệ dương bách cũng tại trong tay mình không có phản chiến lý do nhưng nhân tâm cách cái bụng rất nhiều chuyện không phải dựa theo cá nhân ý chí tới chuyển biến loại chuyện này hắn cũng không dễ đánh cược chúa công ngụy duyên bất thình lình đứng lên đối lưu bị túi người hành lê nói mặt tướng nguyện ý thử một lần ồ lưu bị nhìn về phía ngụy duyên do hỏi nếu này dương tùng t r ả hàng văn trường nên như thế nào chạm đầu đoạt quan ngụy duyên âm thanh n m vang mạnh mẽ nếu như dương tùng trực tiếp c ử tuyệt thả ngụy duyên nhập quan vậy cũng không có cách thực tình hợp nhau tự nhiên càng tốt hơn nhưng nếu dương tùng muốn đùa dỡn hoa chiêu gì cầm ngụy duyên lừa gạt nhập quan bên trong lại ám hại lời nói ngụy duyên cũng không phải ngu ngốc chỉ cần để cho hắn nhập quan vậy coi như không phải do này dương tùng làm chủ ttncuatuinet u, -n -n -u, -u -n -n ta cảm thấy có thể thử một lần lưu nghị nhìn xem ngụy duyên do dự một chút nói dương bách còn ở nơi này này dương tùng nếu bận tâm huynh đệ tình nghĩa tất nhiên không dám cầm văn trường như thế nào nếu là thật lòng hợp nhau dương bình quan tới tay hán trung liền cầm một nửa bàng thống nghe vậy cũng là gật gật đầu hắn suy nghĩ cảng toàn diện một chút không chỉ là hán trung dương bình quan còn liên quan đến lấy tương lai lưu bị phản công xuyên thục thời điểm hậu phương an n u y cho nên vô luận như thế nào cái nguy hiểm này đều đáng giá một bước lên lưu bị gặp bàng thống cùng lưu nghị đều tán thành người khác không nói lời nào lập tức gật đầu nói không biết văn trường cần bao nhiêu binh mã ba trăm là đủ ngụy duyên túi người hành lê nói nếu là binh mã quá nhiều sợ này dương tùng sinh ra khúc m ắ t trong lòng cũng không muốn thả ta chờ nhập quan ba trăm người hắn nếu cũng phải phòng bị vậy liền không phải thật tâm hợp nhau lưu bị nghe vậy gật đầu cười nói xem ra văn trường đã có tính toán đã như vậy dễ dàng cho ngươi ba trăm tinh nhuệ tiến đến cùng dương tùng tụ hợp nếu có thể đoạt được dương bình quan chỉ cần cố thủ các không thể tùy tiện xuất chiến ây nguyện duyên nghe vậy túi người hành lễ tiếp nhận lưu bị truyền đạt tướng lệnh tự mình đi chọn lựa nhân mã chuẩn bị tiến về dương bình quan gặp nguyện duyên rời đi lưu bị nhìn về phía lưu nghị cười nói lần này thành c ố đã bị quân ta sở đoạn chặt đ ứ t hán xuyên đông bộ này đều là bá huyền công lao tại hạ trừ cung cấp công thành khí giới bên ngoài trận chiến này vô luận trù tính t r u n g hoặc là quân lệnh đều là thản chi một người chỉ huy nếu không dám túi đầu lưu nghị khoát tay nói hắn thật không nghĩ đoạt quan bình công lao ồ lưu bị nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn về phía lưu nghị quan bình mức độ lưu nghị là biết quanh năm đi theo quan vũ bên người kinh nghiệm tác chiến phong phú là không tệ nhưng lại khuyết thiếu bá lực cùng quyết đoán lực đây cũng là lưu bị không yên lòng để cho quan bình một mình đảm đương một phía nguyên nhân là tốt phó thủ nhưng lại không có đủ một mình đảm đương một phía năng lực lưu nghị cười sắp thành phố công thủ chiến nói một lần bao quát quan bình đủ loại an bài thực tướng so tại quan vũ trương phi loại tính cách này rõ ràng chiến tướng lưu nghị càng thưởng thức quan bình loại này tương đối an tâm cẩn trọng có thể đem các mặt suy nghĩ đến vũ tướng dù sao giống quan vũ trương phi loại kia dựa vào là thiên phú rất khó phục chế mà quan bình loại này chỉ cần chịu tốn tâm tư cho cơ hội nhưng là có thể bồi dưỡng được tới mặc dù không có quá cường liệt ưu điểm nhưng cũng không có thái minh lộ ra đoàn bản với lại dùng đến yên tâm không cần lo lắng không có chuyện gây sự lưu bị nghe ánh mắt không khỏi hơi sáng lên thành cố chiến mấy ngàn người quy mô công thủ chiến nếu không có gì quá đáng giá chú ý dù sao lưu bị đời này tuy nhiên nhấp đồ nhưng kinh lịch trải qua mưa to gió lớn nhưng là không ít quan độ chi chi chiến xích b í c h chi chiến hai trận chiến dịch đều tham dự qua loại này thành nhỏ công thủ chiến đối với lưu bị tới nói không đáng giá nhắc tới để cho hắn kinh ngạc là quan bình trong khoảng thời gian này trưởng thành lưu nghị thấy thế cười nói nếu quan tướng quân có phong phú kinh nghiệm tác chiến chỉ là lâu tại nhị tướng quân giới trướng tuy nhiên có đầy đủ kiến thức nhưng cũng trong lúc vô hình mài đi hắn nhuệ khí cùng bá lực bây giờ một chút không phải quá trọng yếu tiểu chiến có thể thử để cho hắn một mình chỉ huy lưu bị nghe vậy cười gật gật đầu cái này đạo dùng người hắn so lưu nghị lành nghề tự nhiên biết lưu bị nói là có ý tứ gì đây không chỉ nói là q u o n b ì n h mà chính là đối với thế hệ trẻ tuổi bồi dưỡng đây cũng là lưu bị lần này nhập thuộc không có mang q u a n vũ trương phi triệu vân những này thành danh đại tướng nguyên nhân bây giờ xem ra hiệu quả không tệ ngụy duyên quan bình đã lần lượt triển lộ ra năng lực chính mình chí ít không cần phải lo lắng tương lai lưu bị dưới trướng không người có thể dùng sau đó thảo luận một chút nam trịnh vấn đề cơ bản vẫn là đầu kia mạch suy nghĩ nam trịnh không cần nóng lòng đi tấn công bây giờ bọn họ có thời gian có thể hao t ổ n nổi ngược lại là có thể nếm thử phái người du thuyết thượng dùng tây thành tích huyền phòng lăng các huyện thành đầu hàng bây giờ thành cố vừa vỡ hán trung chẳng khác gì là bị cắt từ giữa đoạn nếu như có thể thuyết phục những này thủ tướng đầu hàng lời nói lưu bị có thể không đánh mà thắng cầm xuống nửa cái hán trung cái này hán xuyên dân chừng mười vạn hộ nhiều tại cái này loạn thế đã coi là một cái giàu có quận chỉ là phái người du thuyết mà thôi không cần động binh nếu có thể thành công lưu bị bên này lại có thể đa số thiên nhân lập tức một bên khác ngụy duyên đến lưu bị tướng lệnh chọn lựa ba trăm tinh nhuệ chi sĩ đêm tối đi dương bình quan trước đây dương tùng trước khi đến dương bình quan thì bí mật phái người an bài ám hiệu ngụy duyên cũng không có nóng lòng gọi thành mà chính là đợi đến ban đêm phái người tại dương bình quan dưới lấy bó đuốc tả hữu tất cả cuốn ba vòng tướng quân này dương tùng thực biết tới a quan thành cũng không mở ra một tên đội xoáy nhẹ d i ọ n g hỏi hẳn là sẽ tới ngụy duyên gật gật đầu mặc kệ này dương tùng đánh ý định gì khẳng định sẽ ra ngoài nếu không cũng không cần thiết tự mình chạy đến dương bình quan tới đại khái chừng hơn nửa canh giờ về sau đã thấy nơi xa có người d ơ bó đuốc ở bên kia l o ạ n vũ nếu như không phải biết tám hiệu lời nói chắc chắn sẽ tưởng rằng cái kẻ ngu lúc nửa đêm ở nơi đó chơi bó đuốc dẫn hắn tới ngụy duyên phất phất tay nói chỉ chốc lát sau một tên văn sĩ tới nhìn xem trong đêm tối bốn phía đều là bóng người không biết tới bao nhiêu người trong lòng có chút phát lạnh không biết vị nào là ngụy văn trường tướng quân ta là được ngụy duyên đi tới gần nhìn trước mắt văn sĩ nói ngươi chính là này dương tùng đúng vậy dương tùng gật gật đầu thần s ắ c nghiêm nghị nói tướng quân tới vội vặn có việc cần mời tướng quân tương trợ ồ ngụy duyên ngoại ý muốn nhìn xem dương tùng nói chuyện gì dương bình quan thủ tướng không có chút nào quy hàng chi ý mấy ngày nay đến ta từng mấy lần ám chỉ lại bị hắn đoạt binh quyền kính xin tướng quân xuất thủ cầm chém giết dương tùng âm ngon nói vốn cho là này dương bình quan thủ tướng là cái biết tiến t ố i người không khó thuyết phục Ai biết dương tùng mấy lần mở miệng ám chỉ chẳng những nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt ngược lại đoạt hắn binh quyền nếu không có cái này thủ thành người chính là hắn bạn cũ chỉ sợ tối nay liền đi ra gặp ngụy duyên cũng không dễ dàng như thế nào đậu thủ ngụy duyên n h u nhũ mày nếu dương tùng để cho hắn đơn độc vào thành lời nói ngụy duyên đã chuẩn bị nhất đao chém hắn không biết tướng quân lần này mang đến bao nhiêu nhân mã dương tùng d o hỏi ba trăm ngụy duyên nhìn c h ầ m c h ầ m dương tùng nói chỉ có ba trăm dương tùng có chút chăn trở hắn không biết binh sự nhưng song phương tranh l ệ n h quá lớn này thủ tướng đoạt ta binh mã bây giờ dương bình quan bên trong t r ư ờ n g hai trường học tướng quân chỉ đem tới ba trăm n g ư ờ i phải chăng có chút ba trăm n g ư ờ i là đủ ngụy duyên cũng lười giống như đối phương giải thích thủ thành tướng lĩnh chính là ta ngày xưa bộ tướng có thể mở ra thành môn tướng quân thừa dịp lấy bóng đêm giết vào trong thành trước tiên lấy này thủ tướng thủ cấp sau đó tại hạ trợ tướng quân thuyết phục quan trung t r u n g tướng nếu có kẻ không theo dương tùng nhìn xem ngụy d u y n làm chương ắ t tác. t cổ động、tác. Nguy Duyên hai trăm ba mươi tám đoạt quan bóng đêm càng thâm dương bình quan thủ tướng trong nhà vẫn sáng đèn đuốc tuy nhiên bây giờ dương bình quan binh mãi nhiều gấp đôi nhưng hắn luôn cảm thấy này dương tùng có chút vấn đề gần nhất dù sao là nói chút nếu nam trịnh bị phá về sau nên như thế nào dự định loại hình lời nói tựa như nam trịnh đã bị phá tuy nói không xác định nhưng dương bình quan thủ tướng vẫn cảm thấy hẳn là giống như nam trịnh hồi báo một chút cái này dương tùng có vấn đề cần đề phòng tốt nhất năng lượng điều ra dương bình quan chính mình tuy nhiên đoạt hán binh quyền nhưng trong quân có không ít dương tùng bạn cũ h ắ n lưu tại dương bình quan thủy chung là cái không xác định nhân tố trên thực tế bao quát chính mình cũng là dương tùng bạn cũ chỉ là so với dương tùng chính mình càng chung với t r ư ơ n g lỗ tướng h quân dương thiên trưởng sử bài kiến thân vệ ở ngoài cửa nhẹ nói nói dương tùng muốn như vậy hắn tới làm cái gì dương bình quan thủ tướng nhữ nhữ mày đối ngoài cửa nói mời hắn đi đại sảnh ta sau đó liền tới â cầm viết xong thuộc tính vùi lo sơn ngẫm lại dương bình quan thủ tướng cũng không lập tức đi gặp dương tùng mà chính là đưa tới một tên khác thân vệ đem sách tin giao cho đối phương cầm này tin thân thủ giao cho sứ quân nam trịnh phương diện c ụ c thế hắn không phải quá rõ ràng nhưng ngay cả dương tùng đều sinh ra nhị tâm lời nói có tại chính mình trong phủ thủ tướng cũng không có nhiều phong bị lại nói này dương tùng tuy nhiên một văn sĩ chẳng lẽ còn sợ hắn hại ta hay sao nghĩ đến những này không khỏi d ư ợ u tâm nghĩ thủ tướng vô tình đi đến đại sảnh khi thấy dương tùng để cho ý hắn bên ngoài là dương tùng sau lưng còn có một người thân cao tám thước mặt như nặng táo dáng vẻ đường đường nhìn qua rất có uy thế không khỏi khẽ giật mình dương tùng thủ hạ hắn đều gặp khi nào có một người như vậy dương thiên trưởng sử đêm khuya đến tận đây không biết có gì chỉ giáo nghi hoặc xem này đỏ mặt người đàn ông liếc một chút thủ tướng đôi dương tùng ôm quyền nói đêm khuya quấy dày nhưng là muốn vị tướng quân giới thiệu một vị hổ tướng dương tùng mỉm cười nói ồ thủ tướng nhìn về phía dương tùng sau lưng đỏ mặt đại hán cười nói thế nhưng là vị này đúng vậy dương tùng tránh ra một bước đối ngụy duyên cười nói ngụy tướng quân vị này chính là dương bình quan thủ tướng đô gai ngụy duyên trên giới dò xét đô gai vài lần lãnh đạo gật gật đầu chỉ là ngồi quỳ chân tại trên chiếu liền đứng lên ý tứ đều không có này phân tiêu ngạo tỉnh không có chút nào che lớp để cho đỗ gai trong lòng không thích đỗ tướng quân vị này chính là ngụy duyên tướng quân dương tùng nhìn về phía đỗ gai mỉm cười nói ngụy duyên đỗ gai nao nao cái tên này có chút quen thai lập tức sắc mặt nhưng là hơi hơi chầm xuống ngụy duyên không phải liền là này tập kích bất ngờ miệng dương lưu bị quân tướng dẫn sao đưa tay theo kiếm bất động thanh sắc lui về phía sau đồng thời ánh mắt hiện lạnh lại không biết ngụy duyên tướng quân khi nào đầu ta người thở ra ngụy duyên cười lạnh một tiếng tự thủ kẻ trống nhĩ có tư cách gì gọi ta hiệu chung với hắn người tới đố gai đã thối lui đến cạnh cửa nghiêm nghị quát mấy tên thân vệ xông tới bảo hộ ở đố gai trước người bên kia ngụy duyên nhưng là không chút phật lòng thậm chí ngay cả đứng lên ý tứ đều không có ổn thỏa trên ghế nhàn nhạt liếc đố gai một cái nói đỗ tướng quân chớ c ó sai lầm nếu lúc này chịu đầu còn có thể bảo đảm ngươi phú quý nếu không nhàn nhạt quét mắt một vòng những thân vệ đó ngụy duyên bưng lên trên bàn cháo bột nói những người này có thể bảo vệ không được ngươi đố gai cười lạnh một tiếng nhìn xem ngụy duyên nói chỉ cần ta ra lệnh một tiếng trong phủ trí ít có mười mấy tên thị vệ có thể tới cầm ngươi thật sao ngụy duyên âm thanh vẫn như cũ bình thản nhàn nhạt, nhạt mùi huyết tinh lại tại bốn phía tràn ngập này mùi máu tanh cũng không phải là đến từ ngụy duyên mà chính là đến từ trong s â n đố gai lâu rời xa trường đối với cái này máu tanh chi khí tự nhiên không xa lạ gì sắc mặt hơi hơi trầm xuống dương tùng gặp đố gai sắc mặt thay đổi liền vội vàng tiến lên nhìn xem đố gai nói đỗ tướng quân lưu hoàng thúc chính là hán thất tông thân nhân đức tên tứ hải bái p h ụ bây giờ trương lỗ không biết thiên thời n h ư toan tới chống đỡ tướng quân cần gì phải vì người nọ quên mình phục vụ này lưu hoàng thúc muốn thế nào đợi ta đố gai nhìn xem dương tùng một bên hỏi thăm một bên đẩy ra thân vệ bất động thanh sắc đi lên phía trước hai bước ngụy duyên ngẩng đầu quét hắn liếc một chút đỗ tướng quân yên tâm dương tùng coi là đố gai tâm động vui mừng trong bụng đang muốn nói chuyện Vô ba cơ hồ là tại đố gai bạo khởi rút kiếm trong nháy mắt ngụy duyên bất thình lình đưa tay lắc một cái cầm trong tay bắt trà ném đúng ra đố gai kiếm còn chưa hoàn toàn chém xuống b á t trà đã nện ở trên mặt hán này lực đạo đánh kinh người đố gai đầu một trận mềm muội lảo đảo lui lại mấy bước một kiếm k i a cuối cùng cũng không năng lượng chém giết dương tùng một giọt mồ hôi lạnh từ cái chán dương xuống cho tới giờ k h ắ c này dương tùng mới kịp phản ứng sắc mặt biến đến tái nhợt toàn bộ thân thể cứng ngắc vô cùng ở trước mặt ta giết người can đảm lắm ngụy duyên cuối cùng đứng dậy nhìn xem này sắc mặt khó coi đố gai rầm rầm một trận giáp diệp tiếng va chạm bên trong số lớn lưu bị quân tướng sĩ tràn vào đến đ ô gai thấy thế nhất chỉ dương tùng nói giết h ắ n tuy nhiên dương tùng cầm ngụy duyên đưa vào đến nhưng cái này dương bình quan bên trong hơn phân nửa cũng là người khác ngụy duyên nhân mã tất nhiên không nhiều hôm nay mình coi như là chết cũng không thể để đối phương đoạt quan thành công mà đoạt quan quan trọng không tại ngụy duyên mà tại dương tùng trên thân không có người này chính là ngụy duyên chạm chính mình muốn đoạt quan cũng không dễ t dần cua t ô i đốt mấy tên thân vệ cũng là đi theo đ ô gai xuất sinh nhập tử dù là giờ phút này đã thân hãm tuyệt cảnh đối với đô gai mệnh lệnh nhưng cũng không có nửa điểm trần trờ riêng phần mình cầm trong tay binh khí hướng phía dương tùng chém tới dương tùng thân thể giờ phút này cứng ngắc vô cùng nơi đó động đến mắt thấy liền muốn bị loạn lưới đao chém chết ngụy duyên giờ phút này đã đi tới dương tùng sau lưng chí ít hiện tại dương tùng còn không thể chết ngay sau đó kéo lại dương tùng sau này kéo một cái đồng thời rút kiếm vùng ra cầm hai thanh đao kiếm đẩy lui thở dài một tiếng nói giết bốn phía tinh nhuệ cùng nhau nhào tới đối đố gai bọn người chính là một hồi chém lung tung đố gai cũng là lao tướng không chịu khoanh tay chịu chết rút kiếm liền cùng bốn phía binh sĩ giết cùng một chỗ liên t r ạ n g hai tên binh sĩ phía sau lại bị người nhất đao đâm xuyên giống đỏ h n g mắt đố gai mạnh mẽ thoáng d â y r u ộ n đúng là bằng vào thân thể cầm này xuyên qua thân thể của mình đao tránh t h o á t đối phương thủ trưởng nhất đao liền muốn cầm chém giết k e ngụy duyên kiếm hoành không mà tới ngăn lại đối phương bảo kiếm lại nhìn đi thì đã thấy đô gai hai mắt trở lên duy trì bổ chặt động tác kiếm cũng đã bị n g u y duyên đập bay cứng ngắc đứng tại chỗ ngực bụng ở giữa này hoàn thủ đao theo hắn như vậy q u e n người đã quay đến máu thịt bé bét hoàn thủ đao cũng trượt xuống trên mặt đất nhưng biểu lộ nhưng là tương đối dữ tợn chỉ là hai mắt đã mất đi thần thái bốn phía mấy tên thân vệ đã bị đánh g i ế t duy trì có còn lại đô gai duy trì dạng này tư thế đứng ở tại chỗ một tên binh sĩ tiến lên tìm kiếm hơi thở lại đẩy một cái đã thấy này đố gai liền duy trì dạng này tư thế thẳng tắp ngã xuống đất đúng là trí tử đều duy trì đứng thẳng tư thế đáng tiếc ngụy duyên ánh mắt có chút phức tạp xem này đố gai thi thể một bên dương tùng lúc này mới khôi phục đối với thân thể trường khống có chút nổi giận tiến lên liền muốn đạp hướng về này đố gai cút ngụy duyên n h u mày đưa tay một tay lấy này dương tùng cầm lên tới tướng quân ngươi dương tùng không hiểu hắn chỉ là muốn cho hạ giận mà thôi tuy là địch nhân cũng là nghĩa sĩ n g ây n Duyên Dương tự ù n g l i có binh sĩ tiến lên cầm này đố gai thi thể khiêm đi về phần hắn qua loa vùi lấp là được đố gai vừa chết cái này dương bình quan tuy nhiên còn chưa hoàn toàn đội chủ nhưng dương tùng tại ngụy duyên thúc giục dưới trong đêm liền cầm chính mình mang đến bộ hạ tập kết h o à n tất lại đem những ngày qua chính mình lôi kéo mấy tên thủ q u a n đội x o á y đưa tới bị ngụy duyên thống nhất hợp nhất về phần còn lại nguyện ý đầu hàng lưu lại không nguyện ý đầu hàng tướng quân thì bị ngụy duyên lấy lôi đ ỉ n h chi thế chém giết tầng tướng sĩ mặc dù nhiều có k h n g phục nhưng mắt thấy nhà mình tướng quân hoặc là quy hàng hoặc là bị giết tự nhiên cũng liền náo không lên ngụy duyên còn bắt t r ư ớ c lưu nghị lúc trước quét ngang kinh nam tứ quận lúc phương pháp để bạt một chút tương đối thuận mắt thập trưởng hoặc là ngũ trưởng nhanh chóng củng cố mình tại dương bình quan quyền thế tuy nhiên tại ngụy duyên xem ra dạng này còn chưa đủ tại sơ bộ ổn định quân tâm về sau ngụy duyên lại sai người chạy về nam trịnh đại doanh hy vọng có thể mời lưu nghị tới cầm cái này dương bình quan toàn phương vị tu sửa ra cố một phen đến lúc đó mượn nhờ cái này dương bình quan hiểm yếu địa thế chính là có mười vạn binh mã đột kích ngụy duyên đều có lòng tin t h ủ được này dương ngang đại quân hiện tại nơi nào sau ba ngày dương bình quan cơ bản ổn định lại quan thu cũng hơn phân nửa thu nạp, Nguyễn tâm dương u n n phái g ờ mời i đi tới đưa một mặt Lưu ư Nghị, d tùng hỏi thăm dương ngang tình huống. Dương tùng Dương Dương Ngang không người nói dương ngang giờ phút này làm đã thu đến thứ tín lại không biết khi nào có thể chạy về từ trương lô phát ra mệnh lệnh đến bây giờ trên thực tế cũng liền hơn phân nửa cái nhiều tháng thời gian dựa theo lộ trình để tính tín sứ chỉ sợ cũng là vừa mới đến về phần trở về nói thế nào cũng phải đợi thêm nửa tháng khả năng thuyết phục người này tới hàng dương tùng do dự một chút gật đầu nói tùng nguyện vọng thử một lần chỉ là có thể hay không khuyên hàng cũng không dám cam đoan nguyên bản nay đố gai dương tùng cũng coi là có thể khuyên hàng ai biết đến sau cùng đố gai cận kể cái chết không hàng bây giờ đến phiên dương ngang dương tùng cũng không dám cầm lại nói quá vẹn toàn miễn cho đến lúc đó đánh mặt nếu như thế liền mới bán niệm lại đi một chuyến nếu có thể khuyên hàng dương ngang sau khi chuyện thành công chúa công nơi đó tự nhiên thiếu không phong thưởng ngụy d u ê n mỉm cười nói nếu như có thể khuyên hàng dương ngang đại quân tìm tới n à y hán trung cơ bản có thể khóa chặt thắng cục chương 239, lao lực mệnh chúa công ngài tìm ta bàng thống chọn màn tiến vào xoáy trướng khi thấy lưu bị giống như giản ung cùng một chỗ ăn lưng ờ ngược canh cũng không k h á c h khí trực tiếp để cho người ta cho mình thêm một đôi bắt đũa ngồi xuống cười nói gần nhất cục thế đối với lưu bị quân không tệ thượng dùng tích huyền phòng lăng bên kia mặc dù không có minh s á t cho thấy muốn đầu nhập vào lưu bị nhưng cũng không có cự tuyệt đối đãi lưu bị sử giả cũng là phi thường k h á c h khí đây là rõ ràng tại quan vọng cục thế treo giá ừ m văn trường đã tại dương tùng trợ r ú t giới thành công chiếm cứ dương bình quan lưu bị gật đầu nói kể từ đó thượng dung phòng lăng tích huyền nhưng phải vậy bàng thống nghe vậy cười rộ lên đây là chuyện tốt à, dương bình quan chính là hán chung vị trí hiểm yếu bây giờ bị lưu bị quân tùy tiện thu hoạch được tương đương với các đức trương l ấ u ngoại viên coi như vô pháp thuyết phục này dương ngang đầu hàng chỉ cần dương bình quan tại nhà mình trong tay dương ngang muốn tấn công vào tới cũng không dễ dàng dương bình quan cũng không phải m i ệ dương ừ n văn trường đưa tới thư tín muốn mời bá huyên đi hướng về dương bình quan t r ợ hắn củng cố thành phòng lưu bị cười nói bá huyên gần nhất vẫn còn ở xây này sạn đạo ừng ba trăm dặm sạn đạo bá huyên lần này thế nhưng là hạ đủ tiền vốn thuê mướn trọn vẹn ba ngàn dân phu cùng hắn cùng một chỗ mở đường núi ta hôm qua tiến đến nhìn xem này sạn đạo tu được có chút rộng rãi có thể chứa đựng hai xe song hành nếu có thể xây xong cái này ra mạnh quan đến hán t r u n g con đường này tới lui vận chuyển lương thảo chỉ cần mười ngày liền có thể đến bàng thống gật gật đầu mang theo vài phần sợ hai than nói lưu nghị từ quan bình bên kia trở về tại trong quân doanh chờ đợi một ngày liền giống như lưu bị trào từ giã tiến đến tu sửa sạn đạo nếu lúc ấy ngụy duyên vẫn không có thể cầm xuống dương bình quan lưu nghị lúc này tu sửa sạn đạo nếu như cuối cùng không thể đánh hạ hán trung chẳng khác nào là cho trương lỗ làm miễn phí khổ lại nhưng lưu nghị vẫn là khăng khăng tu sửa khơi thông ra mạnh quan đến hán trung ở giữa đường hiển nhiên là đã đem hán trung xem như nhà mình địa bàn nhưng hoa này tiêu nhưng cũng không y t a lưu bị nghe vậy cười khổ nói lưu nghị trực tiếp cùng hắn cầm một ngàn vạn tiền chạy tới tu sửa đường nếu không có biết lưu nghị bản sự cùng thần thông lưu bị thật hoài nghi lưu nghị đem tiền này cho tham ô lưu trương bên kia vừa mới đưa tới tiền tài tại hắn bên này còn không có che nhiệt liền bị lưu nghị cho cầm lấy đi liền xem như lưu bị lưu nghị như thế dùng tiền pháp luật cũng làm cho tâm hắn đau a huống chi trước đó lưu bị giống như lưu nghị từng có nói chuyện lâu vì là ngày sau có thể từ thuộc trung xuất binh q u a n trung lưu nghị còn chuẩn bị lại tu sửa hai đầu sạn đạo cam đoan đại quân hành quân không trở ngại còn muốn kiến tạo hai tòa cửa khẩu p h ò n g đoán cẩn thận cũng phải năm ngàn vạn tiền ngoài ra hán trung có miệng thủy sấm nước có thể phát triển mạnh thủy lợi lưu nghị chuẩn bị tại lưu bị tấn công đích châu thời điểm cấm hán trung dân sinh làm chứng lỗ phủ khố bên trong tiền lưu nghị bây giờ đã an bài không sai biệt lắm trừ phong thưởng tướng sĩ bên ngoài hắn tại lưu nghị quy hoạch bên trong cũng là muốn lấy ra làm kiến thiết về phần lưu bị không khỏi sinh ra một cỗ khó tả lòng chua sót cảm giác mình coi như cầm xuống hán trung đoán chừng cũng là thiên hạ này nghèo nhất quân chủ dùng bá huyên lời nói tới nói cái này gọi đầu tư đường thông suốt lo gì tài phú không đến dân sinh lên lo gì tiền thuế chúa công số tiền này tỉnh không được bá huyên như thế vội vàng cũng là hy vọng có thể vì chúa công tăng cường tích xúc nha bàng thống lắc đầu cười nói trước đây tại kinh châu t r i địa rất có c ả n tay bá huyên cũng không dễ đại triển quyền cước bây giờ cái này hán chung nhưng là chúng ta có thể hoàn toàn làm chủ là lấy bá huyên mới có thể như thế tích cực lưu bị cười khổ cái này điểm điểm đầu hắn làm sao không biết đạo lý này chỉ là lưu nghị dùng tiền cũng quá hung ác ban đầu ở công an thời điểm liền có người trong bóng tối cho lưu bị tính qua sổ sách không tính xây nhạc dương thành tiền chỉ là các huyện kiến thiết thần miếu tốn hao cộng lại liền có hơn ba vạn về phần nhạc dương thành tuy nói lưu bị đầu tư chỉ có sơ kỳ một năm trăm vạn nhưng đến tiếp sau liên tục hai năm trường cắt thuế phú lại thêm ngư hương đoạt được phá ước đều có đương nhiên người kia là nói lưu nghị nói xấu chỉ tính hao tổn cũng không quên thu hoạch trên thực tế tại lưu bị tiến quân lích châu thời điểm thống kê lên số liệu kinh nam tứ quận tăng thêm tướng lĩnh trong vòng một năm nhân khẩu tăng trưởng gần mười vạn mà trường cắt thuế phú sự thật chứng minh cũng không có rõ ràng b ước đang khôi phục thuế phú về sau trường cắt nhận lên thuế cơ hồ tương đương quế dương linh lăng vũ lăng ba quận hòa loại này thời gian dài ích lợi là rất khó tại trong ngắn hạn nhìn thấy hiệu quả mà cũng chính là bởi vì nhìn thấy trường viễn ích lợi lưu bị đối với lưu nghị đủ loại đòi tiền yêu cầu mới từ chưa cự tuyệt qua đương nhiên lưu nghị cũng sẽ không nói ra lưu bị năng lực chịu đựng bên ngoài yêu cầu tóm lại giống như bằng thống ra cắt lượng những n à y suy nghĩ khắp thiên hạ người khác biệt lưu nghị suy nghĩ dù sao lại như thế nào sắp hiện ra có tư nguyên cùng căn n cơ không ngừng nện vững chắc từ kinh tế và dân sinh phương diện tăng lên chỉnh thể tăng lên lưu bị tống hợp thực lực cùng tích xúc căn cơ tuy nhiên giống như trước mắt thiên hạ chủ yếu không hợp nhưng trên thực tế vô luận tào tháo tôn quyền vẫn là lưu bị đều đã phát giác được những năm này bởi vì chiến hỏa khiến cho thiên hạ trăm nghề điêu linh cũng bắt đầu hoặc nhiều hoặc ít coi trọng hơn dân sinh vấn đề đến chỉ là lưu bị từ mỏng tại kinh châu thời điểm tuy nhiên không đến mức tin vào sàng ôn bại miễn lưu nghị nhưng ở rất nhiều lợi ích vấn đề bên trên như cũ không thể không hướng về ca in châu sĩ nhân làm ra một chút thỏa hiệp đây cũng là b ả n g thông nói lưu nghị vô pháp vung tay buông chân một cái nguyên nhân căn bản lưu nghị mỗi lần làm ra một ít thành tích luôn luôn một số người muốn t ứ c đoạn thậm chí có người đề nghị để cho lưu bị giam lưu nghị r a quyến nói đến vẫn là lưu nghị như cũ không có hoàn toàn bị sĩ nhân giai tầng chỗ tiếp nhận bây giờ nhập t h ụ đối với lưu nghị tới nói cũng là một cái cơ hội thật tốt lưu bị mấy lần phái lưu nghị theo quân cũng là hy vọng lưu nghị có thể đủ nhiều lập chút công vân về sau để bạt lưu nghị quan tức cũng có thể thay tên chính ngôn thuận một chút trên thực tế từ ngày xưa mấy lần kinh nghiệm đến xem lưu nghị bản thân binh pháp mưu lược có lẽ cũng không xuất chúng nhưng chỉ cần bên cạnh hắn cho phối hợp năng lực đầy đủ t ư ớ n g tài lưu nghị thật có một mình đảm đương một phía bản sự trọng yếu nhất là lưu nghị từ trước tới giờ không sẽ tham luyến quyền thế thường thường cầm đánh xong liền tướng quân quyền giao tiếp vội vã không nhịn nổi tới giống như lưu bị thương lượng như thế nào cầm chiến quả hợp lực vận dụng sự tình hán càng trọng thị là kiến thiết mà không phải quyền lợi nhưng cũng bởi vậy để cho lưu bị có chút yên tâm đồng thời cũng rất được lưu bị tín nhiệm thậm chí sinh ra để cho a đấu giống như lưu nghị nữ nhi quan hệ thống gia tâm tư chỉ là hai nhà đều họ lưu cái này đồng tính không cưới tại hán triều là cái cấm chế ý nghĩ này cuối cùng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi người xem bà huyên có thể hay không kiên cố hai mặt lưu bị d o hỏi sửa đ ư ờ n g mặc dù trọng yếu nhưng tăng cường dương bình quan phòng vụ trọng yếu giống vậy thậm chí tại trước mắt tới nói dương bình quan so sửa đường quan trọng hơn chỉ sợ không được bàng thống lắc lắc đầu nói ta xem qua bà huyên bản thiết kế này sạn đạo kết cấu có chút phức tạp bao quát sừng đỡ vị trí như thế nào sắp đặt yêu cầu không chỉ là công nghệ đối số thuật phương diện tạo nghệ cũng khá cao bà huyên mấy năm này một mực đang tinh niên số thuật lại được khổng minh hòa châu bình chỉ điểm chính hắn ở phương diện này cũng rất có thiên phú mới có thể có được hôm nay tạo nghệ nếu là người bên ngoài sợ là khó mà thi triển l n ra một bên giản u n g đột nhiên nói sao không mời nhất tinh thông suốt số thuật người tạm thay bá huyên chỉ huy để cho bá huyên tiên sinh đi một chuyến dương bình quan cái này sạn đạo tu sửa đ ố i số thuật yêu cầu khá cao nhưng nếu là gia cố dương bình quan phòng ngự làm dùng không quá lâu a dù sao lưu nghị có ban đầu ở nhạc dương thì một hai tháng không tại cổng trường nhưng thành trì kiến tạo tốc độ một dạng không chậm tiền lệ tại chỉ cần có tiền là được người phương nào năng lượng thay thế bán huyên lưu bị cơi hỏi nói là nói như vậy ánh mắt nhưng là nhìn về phía bàng thống giàn ú n g mỉm cười nhìn về phía bàng thống ách bàng thống đối mặt hai người ánh mắt có chút im lặng giống như chính mình đem chính mình cho vung hố tuy nhiên lưu nghị này tân sổ tự phù hào còn có rất nhiều đo đạc thủ đoạn có chút mới lạ bàng thống ngược lại là cũng muốn xâm nhập nhìn một chút chỉ có thể gật đầu nói đã như vậy vậy liền tại hạ đi mấy ngày bữa cơm này cọ cũng không dễ dàng a ba người ăn uống no đủ về sau bàng thống liền đứng dậy tiến về lưu nghị bên kia giống như lưu nghị thương nghị việc này về phần nam trịnh trong ngắn hạn lấy hạn chế nam trịnh binh lực làm chủ chỉ cần trương lỗ không chủ động xuất kích lưu bị bên này cũng sẽ không đi tìm trương lỗ phiến p h ứ c nhưng trương lô nếu dám xuất binh đánh giá chiến lưu bị có thể một chút đều không sợ hãi lưu trương cho lưu bị tăng thêm tám n g h n người bây giờ đã đến ra mạnh quan tiếp qua không lâu liền có thể đến đến lúc đó lưu bị binh lực cầm lại một lần nữa lớn mạnh dương bình quan lưu nghị n h u mày nhìn về phía bàng thông nói nhưng bên này sự t ì n h cũng không phải chỉ cần có tiền liền có thể làm xạ đạo vững chắc cũng không chỉ cần thuộc tính nếu như không có đầy đủ cơ sở thuộc tính tăng bao nhiêu cũng là không tốt h ú ố n g chi còn có một số địa phương cần dựng cầu nối có thể tiết kiệm không ít đường đây càng là việc cần kỹ thuật cần hắn tọa c h ấ n đi dương bình quan chỉ cần mấy ngày ngươi chỉ cần đem bản đồ giấy thiết kế tốt để cho công tượng đi làm liền có thể không cần ngươi tự mình lưu lại áp trượn dương bình quan bản vẽ ta đã mang cho ngươi đến về phần bên này sự tình ta tới giúp ngươi mấy ngày bàng thống nhìn xem lưu bị cười nói chúa công bên kia chuẩn bị bao nhiêu tiền ra cố dương bình quan tài liệu có thể từng chuẩn bị tốt lưu nghị d o hỏi b á huyên yên tâm dương bình quan vốn là kiên thành chỉ cần b á huyên đi xây một tòa quân doanh cung cấp tướng sĩ khôi phục tái tạo một chút thủ thành khí giới liền có thể bàng thống mỉm cười nói bàng thống lời nói lưu nghị ngược lại là yên tâm hắn tại số thuật phương diện tạo nghệ dù là hai năm này luôn luôn khổ học lưu nghị tự hỏi cũng so ra kém bàng thống loại người này về phần dương bình quan thành phòng ả trên cơ bản cũng là một bộ sáo lộ võ thuật độ khó khăn không lớn đừng nói chỉ là đi thiết kế tóc tiền liền xem như chính mình tự mình chỉ huy đi làm cũng dùng không bao nhiêu thời gian đã như vậy, vậy bây giờ liền xuất phát lưu nghị gật đầu nói nhanh như vậy bàng thống ngoại ý muốn nhìn xem lưu nghị ừ n ta có chút không kịp chờ đợi muốn xem đến cái này sạn đạo hoàn thành lưu nghị gật gật đầu đây là hắn lần thứ nhất nghiêm túc thiết kế tu sửa một con đường đối với hoàn thành sau khi thuộc tính lưu nghị thế nhưng là rất chờ mong nếu như có thể thực hiện lời nói chờ ngày khác lưu bị cầm xuống toàn bộ xuyên t h ụ c chỗ đại làm công trình sửa đường coi như không thể như bên trong như vậy một đường đường bằng thẳng nhưng ít ra có thể cho thuộc đạo không phải như vậy khó đi ngày sau bắc phạt trung nguyên lương đạo sẽ không trở thành bọn họ đoàn bản chương hai trăm bốn mươi hoàn m ỹ cấp đường núi lưu nghị đến dương bình quan ra nghiên tiếp trừ ngụy duyên bên ngoài còn có một cái cũng là dương tùng hoặc là có người sẽ cảm thấy dương tùng dạng này người vô sỉ người bán nhưng có một chút không thể phủ nhận là dạng này người thường thường biết là người biết làm sao có thể đủ để cho người ta dễ chịu dương tùng chính là dạng này người ngụy duyên ngay từ đầu hiển nhiên là rất chán ghét dương tùng nhưng khi lưu nghị lại lần nữa nhìn thấy ngụy duyên thời điểm chí ít ngụy duyên đối với dương tùng không phải quá phản cảm loại kia kế tiếp tại dương bình quan ở lại mấy ngày lưu nghị cũng phát hiện dương tùng người này bản sự hắn có thể cầm lưu nghị sinh hoạt hàng ngày chiếu cô phi thường chú đáo đồng thời còn không cho ngụy duyên cảm giác mình tại tòa này dương bình quan bên trong địa vị chịu đến uy hiếp hoa hạ có câu châm nôn đưa tay không đánh người mặt tươi cười đối mặt dạng này một cái có thể để ngươi qua dễ chịu còn cả ngày vẻ mặt vui cười đón lấy người rất khó chán ghét đứng lên nhưng dạng này người thường thường cũng là nguy hiểm nhất bởi vì hắn sẽ đem tất cả cảm xúc tiêu cực giấu ở trong lòng loại tâm tình này thời gian dài không được phát tiết nhân tâm sẽ trở nên v ặ n mẹo bây giờ dương bình quan đã hiến dương tùng không phải kẻ ngu dốt từ hiến quan một khắc này bắt đầu hắn đã không có đường rút lui có thể đi chí ít tại h ắ n chung trong chuyện này hắn lập trường là có thể tin tưởng cũng coi là người một nhà nhưng đối với dạng này người lưu nghị lựa chọn kính nhi viễn tri tốt nhất lưu bị cũng có thể không cho đụng chạm quyền lực hạch tâm đối với lưu bị lưu nghị cũng không quá lo lắng có lẽ quân sự mưu lược phía trên lưu bị có lẽ so ra kém tào tháo nhưng ở xem người dùng người phía trên lưu bị còn chưa tới phiên lưu nghị đi dạy cái gì vô luận là đối tượng thân tâm tình đem khống vẫn là bản thân xử lý vấn đề cổ tay lưu bị cũng coi như đương thời đình phong dương bình quan phòng ngự lưu nghị không có đại đội nhưng lại làm một lần nữa quy hoạch quân doanh đấu củng mười hai tỏa phá quân nỗ những vật này thiết kế còn có góc độ vấn đề lưu nghị tiến hành cẩn thận đo lường tính toán về sau lưu chính mình mang đến năm cái thợ thủ công tiến hành cụ thể chỉ huy cùng chế tác cái này năm cái thợ thủ công cũng là lưu nghị bên người lao tượng người lưu nghị tính toán phương thức cơ bản đã nắm giữ bọn họ lưu lại chỉ đạo hoàn thiện lưu nghị thì ngựa không dừng vo chạy về ra mạnh quan bên kia tiếp tục chỉ huy sạn đạo công trình thiên sinh vội vã như vậy sao ngụy duyên cầm lưu nghị đưa đến ngoài cửa thành có chút kinh ngạc nhìn xem lưu nghị lưu nghị lần này tới dương bình quan hắn còn chuẩn bị giống như lưu nghị thật tốt thỉnh giáo chút trên quân sự mặt vấn đề ai biết lưu nghị chỉ đợi không đến ba ngày liền muốn đi ừ m lưu nghị gật đầu nói xạ đạo công trình to lớn với lại rất nhiều nơi người bên ngoài nhìn ta không yên lòng vẫn phải ta tự mình đốc xê nghĩ đến cái gì lưu nghị quay đầu nhìn về phía ngụy duyên nói dương tùng người này nếu vô pháp giúp ngươi thuyết phục dương ngang đầu hàng lời nói liền đuổi bẩm chúa công nơi đó dương tùng am hiểu nhất là nâng người nhưng ngụy duyên tính cách này vốn là có chút kiêu ngạo cần không phải tự tin mà chính là lắng động lưu nghị cũng không muốn để cho ngụy duyên trở thành quan vũ thứ hai nhị ra có một cái liền đủ cỡ nào cũng không phải cái gì chuyện tốt tiên h sinh yên tâm ngụy duyên gật gật đầu lưu nghị lời nói đối với hắn vẫn là có tác dụng lưu nghị cũng không nhiều lời trực tiếp lên ngựa mang theo hộ vệ chạy về cổng trường bảng thống tuy nhiên tinh thông toán học nhưng thuật nghiệp có chuyên công loại này thợ thủ công sự t ì n h cuối cùng vẫn là cái ngoài nghề chí ít lưu nghị không phải quá yên tâm phải biết người thông minh này phần lớn có cái ma bệnh ưa thích tự chủ trương cho là mình mới là đúng đ ầ u n à y sạn đạo là lưu nghị tự mình chạy biến ra mạnh quan đến nam trịnh vùng này thông qua kỹ càng tính toán cùng thiết kế ra được b ả n g thống có thể có khác biệt kiến giải nhưng không có chính mình cho phép b ả n thiết kế là không thể đổi may mắn là so với sạn đạo thiết kế b ả n g thống đối với lưu nghị lấy ra giản dị sổ tự phù hào càng cảm thấy hứng thú mấy ngày nay trừ đốc công bên ngoài đa số thời gian đều đang nghiên cứu cái này lưu nghị sau khi trở về giống như lưu nghị nghiên cứu thảo luận rất nhiều phương diện này vấn đề cùng về sau nếu là quảng bá lời nói nên như thế nào để cho người ta lại càng dễ tiếp nhận còn có lưu nghị mân mê đi ra phép tính thân là quân sư trung lang tướng bàng thống bản chức công việc vẫn là phụ tá lưu bị cho nên cũng không có giống như lưu nghị nghiên cứu thảo luận thời gian quá dài liền bị lưu bị triệu hồi quân doanh bá huyên đường tu được như thế nào lưu bị nhìn xem bàng thống Cười hỏi. gần nửa bàng thống cười nói chẳng biết tại sao cảm giác bên trên bá huyên dẫn đội ngũ so với lúc trước kiến tạo nhạc dương thời tốc độ càng nhanh một chút một ngày có thể tu mười g i ả m như vậy tính được chỉ cần một tháng liền có thể hoàn thành thuê mướn năng lực có thể cho tất cả mọi người tại thuê mướn trong lúc đó bên trong có được lưu nghị kỹ năng đẳng cấp với lại sửa đường cũng không phải từ không tới có có trước kia cơ sở ở bên trong tăng thêm lưu nghị lần này thuê mướn trọn vẹn ba n g h n người tốc độ đương nhiên sẽ không chậm nếu cũng là nhanh như vậy lời nói ngày sau ngược lại là có thể cỡ nào tu mấy đầu lưu bị cười nói thục trung đến hán trung đường còn dễ nói nhưng từ hán trung vương quan trung bình nguyên đường phải xuyên qua tám trăm dặm tấn lĩnh coi như đường tốt nhất dương bình quan vùng này cũng là bảy cong tám quấn đường khó đi ra cắt lượng lúc trước vì là lưu bị chế định sách lược cũng là lấy kinh châu chủ công ích châu làm lưu bị hậu phương lớn nếu như có thể từ hán trung trải mấy đầu thông suốt đường có thể thẳng đến quan trung cùng năm dương về sau v ô luận là muốn bắc tiến quan t r u n g vẫn là tấn công tương dương nam dương đều có thể từ kinh châu cùng ích châu đồng thời xuất binh này lưu bị ưu thế cũng quá lớn đương nhiên cái này bên trong đầu tư cũng đồng dạng là cái thiên văn sổ tự lưu bị hiện tại ngay cả nghị cũng không dám muốn hán trung đến ra mạnh quan đoạn này đường tương đối tốt đi lại có trước kia tử tại quan trung đến hán trung đường chẳng những c à n g khúc chết khó đi với lại độ khó khăn so với bên này cũng không chỉ khó gấp đôi lưu ích châu viện quân ngày hôm trước đã phái tới quân ta binh mã đã đầy đủ bây giờ dương bình quan đã ổn định bây giờ có thể thả ra tin tức kể từ đó hán trung chư huyền nhất định lộn xộn đầu đến lúc đó chúa công liền có thể cầm nam trịnh tứ phía vây kín bàng thống đối với loại sự tình này không có làm nhiều đánh giá đó là lưu nghị sự tình coi như muốn làm cũng là giống như lưu nghị đi thương lượng trải qua chuyện khi trước hắn ở trên đây cũng không muốn lại loạn nghị kế thiện lưu bị cũng có ý nghĩ này lần này tiến vào hán trung đã nhanh hơn hai tháng chứ một tòa miện g dương cùng thành cố bên ngoài cũng không có quá lớn thu hoạch trước mắt dương bình quan tới tay hán trung cục thế lập tức lịch chuyển cũng là thời điểm tiến hành bước kế tiếp bố trí tốt nhất tại năm trước đó cầm hán trung thành công cầm xuống này chuyến này hích châu chuyến đi liền coi như có một cái căn cơ chi địa huống chi hán trung đối với hán thất mà nói có phi p h à m ý nghĩa năm đó lưu bang chính là ở đây s ư ơ n g hán vương hán triều tên cũng bởi vậy mà đến đối với lưu bị mà nói chiếm cứ hán trung ý nào đó bên trên mà nói hán chính thống tên cũng liền càng đẩy sau đó mấy ngày bên trong lưu bị chiếm cư dương bình quan tin tức chẳng những bị lưu bị sai người lấy tiễn sách phương thức bắn vào nam trịnh càng thông báo hán trung các huyện những thị trấn đó thủ tướng tự nhiên không có dễ dàng như vậy nhẹ tin nhao nhao phái người tiến về dương bình quan một vùng tìm hiểu tin tức nhưng dương bình quan giờ phút này cũng đã chen vào lưu bị đại kỳ từ đó hán trung hướng do tại lắng động hơn tháng về sau hoàn toàn bị đổi thượng dung p h ò n g lăng tích huyền tại giản ung cùng tôn quyền du thuyết dưới lần lượt hướng về lưu bị xưng thần đồng thời dâng lên binh quyền các nơi nguyên bản vẫn còn ở phòng bị t h ủ quân cửa khẩu yếu tắc cũng lần lượt quy hàng trong lúc nhất thời hán trung chín huyện trừ nam trịnh cùng tây thành vẫn còn ở t r ư ờ n g lỗ trong tay bên ngoài hơn các huyện tới tấp phản bội lưu bị tại vậy đại khái một tháng thời gian bên trong cơ bản đều đang tiếp thụ các huyện quan viên b à o đến đồng thời một lần nữa sắp xếp người lập tức cùng một lần nữa chỉnh hợp quân đội Tại các tắc thay nơi cấp cửa khẩu yếu đứng ổ i đi. giữ, tiến tại dưới, núi, đi kiên sai. chính công. công cũng tốc công cấp cực cố mình lĩnh phòng khả nghị trình, tháng nhanh phía thành hoàn thành. Hoàn nhanh tình thư 32, cực độ kiên cố 35, thơ tính、33. Không mang đến tướng Đóng quân năng đến sạn này đường an toàn sướng Mà một mỹ tâm đạo đẩy độ độ đ tàu lưu bị tại một chỗ kết nối hai nơi vách đá cầu hình vòm phía trên nhìn xuống lần này phương sơn cốc đá lẩm chợm lưu nghị có loại ngửa mặt lên trời hát vang xúc động tuy nhiên đối với toàn bộ xuyên t h ụ c chỗ tới nói đoạn này đường chỉ là bên trong một đoạn ngắn mà lại là độ khó khăn hệ số thấp nhất nhưng trải qua một tháng thời gian xây song dạng này một đầu ở thời đại này tới nói tuyệt đối là đỉnh cấp đường phần này cảm giác thành tựu i vẫn là để trong lòng của hắn có cô kho nói lên lời thoải mái riêng là nhìn phía xa bị hàng rào một mực bảo hộ sạn đạo rốt cuộc không cần lo lắng đi ở phía trên rơi xuống mệnh vận hắn lương đội thử một chút nguyên bản cần mười ngày hành trình bây giờ chỉ cần không đến năm ngày liền có thể từ da mạnh quan đến nam trịnh đại doanh tốc độ trực tiếp nhanh gấp đôi cái này cũng không chỉ là thuộc tính nguyên nhân hắn thiết kế cũng là không thể bỏ qua công lao rất nhiều chặng đường oan uổng đều được bù đắp không biết có phải hay không là đường thuộc tính ảnh hưởng duyên cớ lưu nghị thật là có phú thi một bài xúc động chỉ là nghĩ nát vóc trừ câu kia thuộc khó khăn khó mà lên trời bên ngoài đúng là còn muốn không ra nửa chữ để hình dung chính mình tâm tình quả nhiên chính mình không phải nguyên liệu đó về sau vẫn là ít cầm cái đồ chơi này tới trang bức tốt tiên sinh một tên tiểu giáo vội vàng chạy đến đối lưu nghị túi người hành lễ chuyện gì lưu nghị đang chuẩn bị giống như đám này đám thợ thủ công nửa cái tiệc ăn mừng cái gì nhìn thấy tiểu giáo một khắc này tâm lý có chút dính nhau cái này tiệc ăn mừng sợ là không làm được rồi chúa công mời tiên sinh xây xong sạn đạo về sau mau sớm chạy về tiểu giáo không người nói nhưng biết ra sao sự tình lưu nghị c a o mày nói t ắ t chiến sự tình hẳn là không cần đến chính mình a tấn công nam trịnh lời nói dựa theo lúc trước kế hoạch có chút quá sớm cái này ti chức không biết tiểu giáo cười khổ nói hắn chỉ là cái chân chạy nào biết được nhiều chuyện như vậy cũng tốt ta thông báo một chút lưu nghị gật gật đầu đưa tới mấy tên công tượng vốn định cùng chư vị chúc mừng một phen chỉ là bây giờ chúa công cho gọi không biết ra chuyện gì còn lại tiền tài phân cho mọi người coi như là khen thưởng thêm lưu nghị đối đưa tới những n à y công tượng cười nói những người này cũng là từ mặc thành bắt đầu liền đi theo chính mình công tượng bây giờ đi theo chính mình cũng trộn lẫn chút quan thân không tính l à quan chỉ có thể coi là lại nhưng đối với những người này tới nói đã là thiên đại chuyện tốt thiên sinh tự đi chính là chính sự quan trọng mấy tên công tượng vội vàng cười nói lưu nghị gật gật đầu cũng không có lại nhiều nói dặn dò một phen mang theo những n à y dân phu sau khi trở về liền đi theo này tiểu giáo dục ngựa chạy về đại doanh t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi mốt bó tay cô thành lưu nghị gấp trở về thời điểm thời gian đã tiến vào tháng tám hắn năng lượng rõ ràng nhìn ra lưu bị cùng bảng thống thậm chí tôn cản giản ung đều béo một vòng cho nên nói lần này gọi ta trở về là vì tại các huyện kiến thiết miếu thở thu nạp dân tâm lưu nghị có chút im lặng nhìn xem lưu bị bên này công trình vừa xong lại tới tân bá huyên cũng nên biết này trương lô lấy quỷ thần c h i đạo ngu dân cái này h ắ n xuyên bách tính cỡ nào thờ phụng giáo phái bàng thống cười khổ gật đầu nói cái này lại nhải sự tình có đôi khi khó khăn nhất giải quyết ngươi năng lượng công thành đoạt đất nhưng bách tính tín ngưỡng loại sự tình này cũng không thể cưỡng ép thay đổi một cái không tốt thậm chí có thể dẫn phát dân chúng nổi dậy bây giờ hán trung thành chỉ tuy nhiều nửa quy hàng nhưng dân chúng đối với lưu bị trống cự tâm lý nhưng là rất mạnh chúa công tha thứ ta nói thẳng lưu nghị ngẫm lại vẫn là nhìn về phía lưu bị nói mặt tướng sở kiến thần miếu thậm chí các loại kiến trúc kỳ hiệu cũng không phải là bỗng dưng mà sinh liền lấy cái này dân tâm mà nói chí ít trong lòng bách tính cần tán thành chúa công tòa thần miếu này mới có thể phát huy tác dụng nhưng như sĩ nguyên nói bách tính bây giờ mâu thuẫn coi như thành lập thần miếu chỉ sợ cũng không nhiều chỗ đại dụng thuộc tính tác dụng là tăng phúc nhưng nếu như là số không lời nói vô luận tăng phúc bao nhiêu dù là tăng phúc gấp trăm lần cũng như trước vẫn là số không lưu nghị đoán c h ứ n g coi như thành lập những này thần miếu có thể đ ề cao sinh sản lực sinh sôi tốc độ nhưng duy chỉ có tại dân tâm phương diện này ngươi trước phải có nhân tâm tử tài đi cái này cùng lúc trước kinh nam khác biệt lúc trước kinh nam chi địa trước tiên bị t à o quân q u ả n hạt quyền lợi giao thế trung quy sinh ra rất nhiều ma sát bẩn thỉu quân ta thừa lúc vắng mà vào sau đó chúa công nghiệm thi nhân nước là lấy năng lượng nhanh chóng tăng lên dân tâm nhưng bây giờ cái này hán xuyên dân bởi vì sông núi kiên cố được hưởng an bình quân ta bây giờ vào ở hán xuyên tại hán xuyên dân mà nói nhưng là xâm lược tại hạ coi là trong lúc này trước tiên nhận dân tâm lại bàn về hắn lưu bị cùng bàng thống lướt nhau mỉm cười nhìn về phía lưu nghị ách làm sao bất thình lình cảm giác bầu không khí có chút lạ quái lưu nghị cảnh giác nhìn về phía hai người lựa chọn im miệng trên thực tế thống cùng chúa công cũng thương nghị qua những chuyện này bàng thống ho nhẹ một tiếng nhìn xem lưu nghị chân thành nói nhưng như thế nào đến dân tâm ta đây làm sao biết lão bản không phải am hiểu nhất cái này sao hiện tại hỏi ta là có ý tứ gì dân sở cầu người giản ung ở một bên tiếp lời nói không có gì hơn ăn ở nhĩ theo tại hạ n g ưu kiến khởi công xây dựng thủy lợi vì là dân làm chút hiện thực cải thiện bách tính sinh hoạt s ắ c thực có thể thu nạp dân tâm lưu nghị khoẹ miệng co quắp giật giật một chút nhìn về phía lưu bị lại nhìn xem bàng thống cùng giản đúng hai vị tiên sinh có chuyện không ngại nói thẳng bàng thống cười nói bá huyên tại nhạc dương lúc sở kiến những cái kia cá đường s ử a may gốm trận các loại dùng bá huyên lời nói mà nói tự thành tuần hoàn lại có thể không ngừng sáng tạo tài phú chúng ta coi là vì là dân mưu xác mặc dù không thể mau sớm đến lấy hán xuyên dân tâm nhưng lại thắng ở căn cơ vững chắc cho nên cho nên chính mình con đường này công trình vừa mới làm xong hiện tại lại phải làm dân sinh sao bây giờ hán chung chín huyện lưu bị đã đến bảy huyện tuy nhiên dân tâm chưa phụ nhưng bảy huyện tài phú nhưng là thật tiến vào lưu bị hầu bao tuy nhiên không nhiều nhưng cộng lại chỉ là tiền tệ liền có hơn ba nghìn vạn lưu bị bây giờ đang giàu số tiền kia dùng như thế nào đâu lưu nghị bên này công trình đã xây xong từ lưu nghị đầu nhập lưu bị dưới trương đến nay tuy nhiên mỗi năm đều tại đại bút tiêu hao tiền tài nhưng chỗ tốt lưu bị cũng có thể trải nghiệm đạt được loại này đầu tư chính mình sau đó không ngừng lớn mạnh chính mình tư tưởng cũng tại lưu bị thậm chí lưu bị một phương trong quần thần dần dần lan tràn ra cho nên lưu bị hy vọng lưu nghị có thể tại cái này hán trung đại làm kiến thiết cầm những cái kia thu được tiền t à i đều đầu nhập đối với toàn bộ hán trung kiến thiết bên trong suy nghĩ nhìn xem ngày mùa lễ đã qua đón lấy mùa đông vừa vạn trị một cái cái này dân sinh kiến thiết chờ đợi năm sau có hiệu lực lưu nghị y ê n l ặ n gật g đầu nói việc này chúa công cùng chư vị không nói ta cũng chuẩn bị nhấc lên nhưng tại hạ coi là trọng yếu nhất vẫn là chúa công chính sách phía trên vấn đề coi như lợi dân kiến thiết lại nhiều nếu dùng xấu pháp luật vẫn như c ũ khó được nhân tâm bá huyên nói tới không sai bàng thống gật đầu nói đừng nhìn từ vũ đế đến nay độc tôn nho thuật nhưng có hán một khi nho học cố nhiên hưng ơ thịnh nhưng đối với luật pháp lại cũng là tương đối coi trọng tuy nhiên cái này pháp lệnh ban bố chấp hành cũng cần thời gian lưu nghị chỉ là đưa ra cái khái niệm gặp bàng thống đám người đã coi chuẩn bị liền không cần phải nhiều lời nữa đúng này dương ngang đại quân có thể từng nhận hàng việc của mình xem như định ra lưu bị coi như lại gấp cũng không có khả năng lưu nghị vừa mới trở về liền lập tức đem người đổi đi lưu nghị cũng muốn nghỉ ngơi một chút giờ phút này giống như mọi người trò chuyện lên hán chung chiến sự tình huống tính toán thời gian này dương ngang hẳn là đã sớm trở về hắc giản đúng nghe vậy có chút tiếc nuối lắc lắc đầu nói nửa tháng trước liền đã đến dương bình quan nhưng gặp dương bình quan đổi chủ về sau nhưng lại không chờ đến dương tùng tiến đến khuyên hàng liền quay đầu đi đầu mã siêu muốn đến là hy vọng có thể mời mã siêu tới chợ tôn c ả n cười nói mã siêu mặc dù dũng cảm nhưng quan trung chi địa đại thế đã định mã siêu lần này ngóc đầu trở lại cuối cùng chỉ sợ cũng khó tránh khỏi rơi vào binh bại kết cục chỉ là người này xài lang tính cách ngày khác nếu là binh bại nếu ta quân đã nhập t h ủ có lẽ sẽ thừa dịp hư tới công còn cần chuẩn bị sớm lấy mã siêu trong khoảng thời gian này biểu hiện tới nói dũng ánh là chân dũng mạnh mẽ nhưng tính cách cũng là lương bạc vô tình thấy lợi quên nghĩa loại kia nếu đến lúc đó đánh xuống hán trung lưu bị xuất binh ba t h ủ hán trung c h ố n g giống lời nói mã siêu thật là có khả năng trực tiếp đánh tới chiếm cứ hán trung lưu bị nghe vậy yên lặng gật gật đầu mặc dù không có gặp qua mã siêu người đạn mã cực kỳ cho hắn cảm giác giống như lữ bô không sai biệt lắm thậm chí so lữ bố cũng đã có năm đó lữ bố tuy nhiên lặp đi lặp lại nhưng nhiều khi vẫn là bận tâm thân tình cũng sẽ giảng chút đạo lý mà mã siêu cho người ta cảm giác nhưng là chỉ nhận lợi ích nếu thật sự là như thế đánh phục hắn sau đó lại nhận hàng chúa công giới trướng quan tướng quân trương tướng quân triệu tướng quân đều không kém con ngựa kia cực kỳ tướng bên thua hà túc nói dũng cảm bàng thống nghe vậy cười nói mã siêu tuy nhiên lợi hại nhưng còn chưa tới năm đó lữ bố loại kia uy chấn thiên hạ cấp độ lưu bị bên này có bản lĩnh c h ấ n trụ mã siêu không ít người nếu mã siêu tìm tới đương nhiên tốt sinh tiếp đãi nhưng nếu là có tâm hắn nghĩ vừa vặn đánh t r ư ớ c p h ủ sau đó thu vào đến vậy sau này cũng không cần lo lắng mã siêu bàng thống như thế táo bạo sao lưu nghị xem bàng thống liếc một chút vì sao giống như khổng minh nổi danh nhưng tính cách phong cách hành sự thiên nam địa bắc lưu nghị vẫn còn ở suy tư làm sao h u y ể n chuyển đem chuyện này nói ra nào nghĩ tới bàng thống trực tiếp liền đem nội hàm nói ra nói thế nào người ta cũng là tương lai ngũ hổ thượng tướng ngươi như thế khinh bị thật tốt sao không nói trước những n à y bá huyên lần này trở về ra mạnh quan con đường khơi thông cũng là một kiện hỷ sự tối nay liền thiết tiến vì là bá huyên đón tiếp như thế nào lưu bị k h o á t khoác tay hắn lại nếu cũng không có cầm mã siêu nguy hiểm để ở trong lòng bây giờ cái kia đau đầu là tào tháo mà không phải hắn vì là lưu nghị đón tiếp bất quá là cái cớ thiết tiến mới là lưu bị chân chính muốn làm nhìn xem mấy vị này bây giờ hình thể đoán chừng từ trước tới nay tác chiến đem chính mình cho đánh béo c u n chủ n g h i u sĩ cũng liền chỉ một nhà ấy lưu bị bên này nhạc rung rung nhưng nam trịnh trong thành nhưng là không còn vui vẻ như vậy lưu bị tới hai tháng trừ dương nhâm gấp rút tiếp viện thành c ố một lần kia song phương từng có giao thủ bên ngoài cơ bản không gặp động thủ nhưng tin tức xấu nhưng là không ngừng truyền đến đầu tiên là thành cố thất thủ sau đó dương tùng dẫn người đi dương bình quan về sau không có mấy ngày dương bình quan cũng không mà dương bình quan đ ộ i chủ trực tiếp dẫn đến đón lấy hán trung các huyện tới tấp phản bội cho tới bây giờ còn khống chế tại lưu trương trong tay cũng chỉ còn lại nam trịnh cùng tây thành hai huyện chỗ trước mấy ngày lưu bị phái người bắn vào trong tín thư d ư ơ ngang n đại quân trực tiếp lui về quan trung đầu mã s i ê u đ i tuy nhiên không biết thực hư nhưng đối với nam trịnh sĩ、si、khí xác thực có cự đại đà kích trước đây vẫn là mọi người đồng tâm hiệp lực muốn thủ vững nam trịnh bầu không khí bây giờ đã bắt đầu trở nên kém mị đứng lên mà lưu bị vẫn không có công thành ý tứ bây giờ đang làm cái gì không ai biết nhưng cũng chính là bởi vậy, vậy lên tới trương l ô cùng chúng tướng xuống đến phổ thông binh sĩ cùng dân chúng trong thành từng cái trong lòng đều tràn ngập một cỗ khó tạ bất an thậm chí có chút chờ mong lưu bị tới công thành chí ít dạng này so mọi người đoán mò tốt đêm đã khuya trong phòng nghị sự nhưng là đèn đuốc s á n g trưng trương lô đã c o đã vài ngày chưa từng chớp mắt đường hạ chúng tướng bây giờ tinh thần trạng thái cũng rõ ràng không bằng trước đó bây giờ cục thế đã đến nước này chư vị có gì kế sách trương lỗ mạnh đánh lấy tinh thần nhìn xem một đám văn võ diêm phố thở dài một tiếng nói này lưu bị không vội ở công thành cũng đang không ngừng suy yếu quân ta tại hán t r u n g sức ảnh hưởng trước đây hán xuyên chỗ có bất kỳ gió thổi cỏ l â y quân ta còn có thể biết được nhưng bây giờ trừ cái này nam trịnh ngoại giới phát sinh chuyện gì nhưng là hoàn toàn không biết gì cả cứ thế mãi không ổn lưu bị mặc dù không có vội vã công thành nhưng lại cũng không phải là cái gì đều không làm trừ chiêu hàng một đám thị trấn bên ngoài lưu bị tại bảng thống theo đề nghị không ngừng suy yếu nam trịnh cùng liên lạc với bên ngoài cho tới bây giờ ngay cả thám báo bọn họ cũng không dám tùy ý hướng về gia phái theo trong tay binh lực sung túc lưu bị bây giờ đã đem binh mã phân mạch suy nghĩ tại các phương hạ trại hình thành tứ phía vây kín tư thế ngăn chặn nam trịnh cùng liên lạc với bên ngoài nếu không có n ả y dương tùng tiểu nhân làm sao đến mức này trương vệ oán hận nói dương bình quan thất thủ cũng là nghịch chuyển toàn bộ hán trung cục thế quan trọng nếu là lưu bị hao tổn tâm cơ công phá dương bình q u a n cũng coi như nhưng kết quả lại là dương tùng mại chủ cầu vinh cái này khiến mọi người làm sao có thể đủ tiếp chịu một đám văn v õ cũng tại ngươi một lời ta một câu lại không người có thể nói ra cái biện pháp giải quyết đến cơ bản đều tại p h ầ n nàn oán nghiệm dương tùng phản bội oán nghiệm các huyện huyện lệnh không khí tiết nhưng như thế nào giải quyết trước mắt khốn cục lại không có một người có thể đưa ra cái đáp án tới trên thực tế cũng không phải không có cách nào bây giờ s u thế cùng lực cô Khốn thủ chương ô t à hàng là n nếu cũng chọn n h h đầu cái lựa một tốt, n g t r ư Lô Lưu đối với lưu bị hai i nhiên ể n cũng không khói, nói trăm ư ơ n n g g Lô h bốn mươi hai mặt nhìn nhau. 242, nam thành bá huyên tiên sinh tiệc rượu mở ra đã khuya vừa rồi kết thúc lúc uống rượu đợi ngược lại không có gì cảm giác nhưng tiệc rượu kết thúc sau khi ngược lại bắt đầu có chút choáng niên đại này uống rượu lấy giống như đồ uống không sai biệt lắm nhưng hậu kính mà lại khá lớn lưu nghị chuẩn bị ở bên ngoài thấu gió lùa lại trở lại lại nghe được có người gọi mình ồ、oh, là bá niệm tiên sinh lưu nghị quay đầu trông đi qua khi thấy dương tùng chạy chậm đến đi vào lưu nghị bên người đối lưu nghị không mình hành lễ lưu nghị mỉm cười nói ta chỉ là chúa công giới chướng một thợ thủ công bá niệm tiên sinh không cần như thế giữ lễ tiết tùng có thể gặp được chúa công như vậy khoáng thế minh quân đều là lại bá huyên tiên sinh cái này thi lễ tiên sinh nhận được dương tùng vội vàng cung kính nói những ngày qua hán tử dương bình quan sau khi trở về cũng dần dần minh bạch lưu nghị tại lưu bị dưới trướng địa vị đừng nói cái gì thợ thủ công không thợ thủ công tượng làm trung lang tướng đừng quản làm gì n à y địa vị nhưng là giống như quân sư trung lang tướng cân bằng thúng chi lưu nghị còn kiêm nhiệm hai quận thái thu chức vụ đây chính là gia cát lượng bằng thống đều không có quyền thế tự nhiên được thật tốt kết giao bá niệm tiên sinh như vậy buổi tối không đi nghỉ ngơi tới tìm ta chuyện gì lưu nghị tìm một tâm giá đỡ ngồi xuống chớ nhìn hắn hiện tại t i ể u kính phát tác nhưng đầu não vẫn còn không tới hồ đồ cấp độ choáng chỉ là sinh lý bản năng vô luận kiếp trước kiếp này lưu nghị uống say biểu hiện giống như bình thường biểu hiện t r ê n lệch cũng không lớn bình thường tại trên bàn rượu là thuộc về loại kia t i ể u phẩm người tốt tiên sinh dương bình quan bây giờ đã bị ngụy tướng quân chiếm cứ nhưng xá đệ dương tùng nhìn xem lưu nghị Gặp、lưu、Nghị một mặt kinh ngạc, vang đương nhiên, Tùng cũng không không Công, cùng chẳng gọi mặt phải phân Lưu là là lâu, lúc được tư huynh kinh nói, nhiên, tin niệm, nào đoàn Chúa chỉ hồi chút thể một vội biệt biết ta tụ. có có đệ đệ xá sơ sẩy ngươi sao không có hỏi chúa công lưu nghị gật gật đầu nhân c h i thường tình lúc trước có thể làm cho dương tùng làm việc nghĩa không trùn bức giúp lưu bị làm việc cũng là dựa vào cái này h u y n h đệ quan hệ chúa công ngày bình thường có chút bận rộn t ù n g không dám đánh quái dương tùng cười nói ha ha lời này một cái dấu chấm câu cũng không thể tin lưu bị bận bịu cái gì cho mình tăng ngập sao đoán chừng là không gặp được a lưu nghị cũng không có vạch trần suy nghĩ một chút nói ngươi mà lại trở lại ngày mai ta đi cùng chúa công nói không có đánh cam đoan lưu nghị cũng không rõ ràng lưu bị bây giờ là cái gì thái độ ấn lý tới nói dương tùng ánh sáng cùng nhiệt cho tới bây giờ cơ bản đã phát huy xong nhưng người nào biết lưu bị còn có hay không hắn ý nghĩ đa tạ tiên sinh dương tùng vội vàng hướng lấy lưu nghị quỳ gối thừa dịp người bên ngoài không chú ý len lén hướng về lưu nghị trong tay nhét một kiện đồ vật lưu nghị khe nhúm à y túi đầu nhìn về phía trong tay nhưng là cỡ nào một cái chẳng ngọc nghe nói tiên sinh rất tốt dám thưởng ngọc khí tại hạ ngẫu nhiên đạt được c h ẩ ngọc một cái dám mời tiên sinh dám thưởng một phen dương tùng cười tủng tìm nói lưu nghị túi đầu nhìn xem trong tay chẳng ngọc vào tay mềm mại hắn nào hiểu cái gì dám thưởng cậu ngọc nhưng liền chế tác mà nói nhưng là có chút tinh xảo không nói niên đại xa xưa tài liệu như thế nào hắn cũng nhìn không ra đến chỉ riêng chế tác tới nói nhưng là hàng cao cấp lắc đầu cười một tiếng cầm c h ạ m ngọc nhét quay về dương tùng trong tay nói bá niệm tiên sinh yên tâm nếu không có chuyện ngoài ý m u ố n lệnh lệ chắc chắn cùng ngươi đoàn viên chuyện thế này lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa không phải là không thể nhận có qua có lại từ trước đến nay chính là người hoa tình kết giao môi giới nhưng đến một lần đ ổ vật quá quý giá thứ hai à lưu nghị nhãn quang bây giờ theo thời gian chuyển rời sớm đã tại l ặ n g yên không một tiếng động bên trong bị không ngừng nâng cao dương tùng loại người này lưu nghị không phải rất ưa thích mặc dù sẽ vẻ mặt vui cười đón lấy ngẫu nhiên nói chuyện phiếm cũng có thể trò chuyện đến nhưng lại cũng không đại biểu lưu nghị muốn cùng hắn có người nào tình tới lui loại người này kính nhi viễn tri liền tốt thâm giao không cần cái này dương tùng có chút mắt t r ò n tròn đừng suy nghĩ nhiều rất nhiều chuyện nếu không phải dựa vào cái này đến sự tình ta chắc chắn xử lý chúa công bên này không thể một bộ này lưu nghị vô vô dương tùng bả vai ra hiệu nó không cần đa tâm không thể sao đó là không khả năng liền lấy lưu nghị tới nói thường xuyên sẽ tiễn đưa một chút chính mình tự mình làm vật lẻ tẻ cho lưu bị ra c á t lượng thôi châu bình quan vũ trương phi triệu vân mi trúc những người này mà những người này cũng sẽ đáp lễ đồ vật có quý có tiện người khác lưu nghị không biết nhưng người mình mạch trong vòng loại chuyện này rất bình thường nhưng cũng không có nghĩa là người nào lễ vật đều sẽ nhận mỗi người tâm lý đều có một cây cái cân hôm nay hắn nếu nhận cái này dương tùng lễ lấy dương tùng nhân phẩm về sau rất có thể sẽ còn thông qua loại phương thức này tìm đến mình làm việc cái miệng này tử cũng không t ố t mở dương tùng bất đắc dĩ cũng chỉ có thể ngượng ngùng thu hồi trạng ngọc cáo t ử rời đi nhìn xem dương tùng rời đi bóng lưng lưu nghị lắc đầu con hàng này từ nam trịnh thuận đi ra vật mà cũng không phải ít nhìn xem x o á y trướng phương hướng lưu nghị ngẫm lại vẫn là quên ngày mai hỏi lại cũng không muộn muộn như vậy vẫn là đường đi tìm một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày kế tiếp mặt trời lên cao thời điểm lưu nghị mới lảo đảo đi vào lưu bị trong x o á y trướng khi thấy bàng thống cũng tại mỉm cười đánh một tiếng chào hỏi về sau nói lên dương bách sự tình bá huyên có chỗ không biết cái này dương tùng còn có đại dụng bàng thống nghe xong lưu nghị ý đồ đến về sau cười nói liên nói à dương tùng nói thế nào cũng là công thần mặc dù là người để cho người ta có chút c h ơ chẽn nhưng lưu bị năng lượng tại hán trung có được hôm nay cục diện dương tùng không thể bỏ qua công lao lại chán ghét cũng không trở thành để người ta huynh đệ chụp lấy không cho có thể để cho người ta thất vọng đau khổ phải biết bây giờ lưu bị dưới trướng đã có không ít hán trung tướng sĩ hiệu lực chuyện gì còn cần đến hắn lưu nghị có chút hiếu kỳ nói thực sự nghị không ra dương tùng còn có cái gì đại dụng bá huyên coi là khuyên hàng này t r ư ơ n g lỗ được hay không lưu bị nhìn xem lưu nghị mỉm cười nói cái này rất không có khả năng a lưu nghị nhìn xem lưu bị lại nhìn xem bằng thống trầm ngâm nói nếu quan trọng còn tại ở chúa công lập trường trên danh nghĩa chúng ta là đến giúp lưu trường đánh hàng trung trương lô nếu hàng chúng ta chẳng khác nào hàng lưu trường lưu t r ư ờ n g tại có giết mẹ mối thủ đại nghĩa lên nói thù giết cha là lớn hơn giết mẹ mối thủ nhưng từ cá nhân cảm tình lên lên giảng bình thường đại đa số người đối với mẫu thân càng thân cận cho nên từ trên mặt cảm tình tới nói giết mẹ mối thủ lớn hơn thù giết cha đương nhiên cái này cũng không cần phân ra cái cao thấp tóm lại cừu hận này thực sự khó mà điều hòa với lại cũng không cần thiết điều hòa bây giờ lưu bị cùng b ả n g thống nói như vậy h i ệ n nhiên là có tâm tư muốn để dương tùng đi chiêu hàng trương lỗ để cầu không đánh mã thắng cầm xuống nam trịnh cái này hán trung binh phần lớn đã đầu hàng chúa công tăng thêm lưu trương lại đưa tới tám ngàn nhân mã bằng vào ta quân bây giờ binh lực công phá nam trịnh rất khó lưu nghị không hiểu nhìn về phía b ả n g thống bây giờ quân ta thực tế binh lực có ba mươi hai phẩy không không không hơn người cái này binh lực dựa theo dương tùng tình báo đến xem đã là nam trịnh gấp hai tăng thêm b á huyên công thành lợi khí cường công nam trịnh chưa hẳn không thể chỉ là nếu có cơ hội không đánh mà thắng cầm xuống nam trịnh vô luận tại dân sinh hoặc là danh tiếng đối với chúa công đều càng có lợi hơn một chút bàng thống cười nói như thế lời nói thật với lại nếu như có thể hòa bình tiếp thu nam trịnh cùng tây thành lời nói lưu bị binh lực còn có thể tiến một bước lớn mạnh đến năm vạn với lại này đầu hướng về mã siêu dương ngang cũng có cơ hội thuyết phục đầu hàng cứ như vậy lấy lưu bị thực lực quân đội lại phản công ba thục khí coi như hùng hậu quá nhiều chỉ là bây giờ cái này nam trịnh trong thành chỉ sợ đối với dương tùng là hận thấu xướng a lưu nghị tán thành b ả n g thống quan điểm nhưng phái dương tùng đi nam trịnh chiêu hàng cựu tử nhất sinh a không thử một chút làm thế nào biết b ả n g thống mỉm cười nói đơn giản tới nói dương tùng sinh tử bọn họ cũng không quan tâm nếu như có thể chiêu hàng trương lỗ này tất nhiên là kỳ công một kiện bất kể thế nào nói dương tùng quan to lộc hậu cũng không thể ít đây là cái tiết cho đương nhiên quyền lợi là không thể cho dương bình quan vết xe đổ đây này nếu như thất bại dương tùng bị chặt đối với lưu bị quân tới nói cũng không tính được tổn thất loại này mua bán đáng giá làm a i ê n lặng gật gật đầu lưu nghị giống như lưu bị nói thử một chút cũng tốt tuy nhiên này dương tùng đem qua đi tìm ta ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể từ này dương bách trên thân ra tay mặc kệ có phải hay không gian đ ị n h tiểu nhân nhưng dương tùng là người thông minh đó là không thể nghi ngờ muốn lừa dối hắn cũng không dễ dàng v y bức lợi d ụ lời nói hắn tới cái tiêu cực biếng nhác hoặc là dứt khoát bất hòa vậy thì không đẹp ngược lại là cái này dương bách bao cỏ một cái đối phó người thông minh lưu nghị không có gì quá dễ làm pháp luật nhưng khi dễ trẻ đần độn cái này lưu nghị am hiểu bàng thống nghe vậy có chút cau mày nói không cần như thế phiền phức bởi vì lại càng dễ a lưu nghị đương nhiên nói với lại cùng uy bức lợi d ụ chẳng để cho hắn chủ động cho chúng ta làm việc ta cảm thấy việc này còn cần chúa công tự mình ra mặt tới xử lý dù sao có thể là bỏ mệnh việc lưu bị người chúa công này đến biểu hiện biểu hiện thành ý à, ngươi nhìn ta đem ngươi đệ đệ phóng xuất lại hứa ngươi quan to lộc hậu nếu như ngươi còn sống trở về lời nói dù sao lưu nghị không biết chuyện này làm sao đi nói với dương tùng tốt vẫn là lưu bị cái này lão đại đi thôi lưu bị y ê n l ặ n g gật gật đầu vấn đề này hắn lành nghề nếu như có thể dùng một cái trương tùng đổi lấy nam trịnh tây thành hoàn chỉnh quy thuận lại thêm dương ngang quân đội này dương tùng hy sinh tuyệt đối là đằng giá cụ thể lưu bị là như thế nào thao tác lưu nghị không có quản tuy nhiên tại ngày thứ ba lưu nghị nhìn thấy dương bách đồng thời cũng được biết dương tùng xuất phát đi đi về phía nam trịnh sự tình ngược lại là nhìn không ra ra hỏa này có cái này dũng cảm trọng yếu nhất là hắn vậy mà đồng ý lưu nghị có chút sợ hãi thán phục nếu nếu đổi lại là chỗ hắn tại dương tùng vị trí bên trên đây chính là đánh chết cũng sẽ không đi ngươi cảm thấy có mấy thành nắm chắc đứng tại viên môn đấu cùng thượng diện lưu nghị nhìn xem nam trịnh phương hướng đối với bên người b ả n g thống dò hỏi ngũ thành đi cao như vậy lưu nghị bên ngoài nhìn xem b ả n g thống hán trung cục thế đã rõ ràng n à y trương lô bây giờ đã là xu thế cùng lực c ô nếu là ta quân công thành hắn tuyệt khó may mắn thoát khỏi nhưng nếu quy hàng có thể bảo vệ trụ đầy môn phú quý bàng thống cười nói trương lỗ người này cũng không phải là loại kia tự tin quả quyết hạng người chuyện cũ đã qua còn sống người dù sao cũng so chết đi người càng trọng yếu hơn đúng không có đạo lý nói cách khác dương tùng còn có ngũ thành mạng sống cơ hội lưu nghị cười hỏi không hắn chỉ có một thành dù sao hắn đắc tội không chỉ là trương lỗ coi như trương l ỗ giết hắn nếu chịu đầu hàng chúa công cũng sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua bàng thống lạnh nhạt nói nguyện vọng thượng đế phù hộ hắn lưu nghị tiếc nuối nói thượng đế là người nơi nào một cái sống ở trong lòng người người người chết người nói chuyện quá trực tiếp có thể bị đánh vậy đi uống một chén hôm nay vừa vặn không có việc gì rất có ý nghĩ đi thôi chương hai trăm bốn mươi ba sáng sớm sáng sớm khó được làm cái thật sớm lưu nghị rời đi quân doanh tại hai tên tướng sĩ hộ vệ dưới bắt đầu theo đường núi chạy về phía trước thân thể của hắn cường kiện nhưng tráng kiện đến đâu thân thể thời gian dài không đoán luyện cũng sẽ dì xét trong khoảng thời gian này hắn có thể rõ ràng cảm giác được thể lực tại hạ t r ư n g với lại thân thể cũng bắt đầu hơi hơi mập ra người qua ba mươi về sau thân thể sẽ bắt đầu già yếu vốn cho là có cường kiện thể phách chính mình chí ít tại bốn mươi tuổi trước đó không cần vì là loại chuyện này lo lắng nhưng bây giờ xem ra liền như là những thuộc tính đó thiên phú có thể cải thiện thân thể của mình tiềm lực nhưng năng lượng mạnh bao nhiêu vẫn phải dựa vào chính mình hôm qua giống như bàng thống uống rượu đi qua nhìn xem bảng thống này hơi hơi hở ra bụng lưu nghị cuối cùng quyết định chính mình muốn quy luật cuộc đời mình tăng cường đoán luyện ngược lại không nghĩ tới muốn thật trở thành quan vũ trương phi như thế dũng cảm quan thiên hạ vũ tướng chém chém g i ế t g i ế t sông pha chiến đấu loại chuyện này nghe cũng mang cảm giác nhưng người qua ba mươi về sau tư tưởng cũng sẽ dần dần lắng đọng xuống bắt đầu theo đuổi yên ổn lưu nghị mục tiêu xưa nay không là làm cái toàn năng tuyển thủ hắn muốn chỉ là một cái khỏe mạnh thân thể ít nhất chờ chính mình trở lại nhạc dương thời điểm lao bà không đến mức không nhận ra chính mình đến giống như bàng thống một dạng béo đều nhanh đi không được đường hầu cận hai tên hộ vệ cũng không biết ngày bình thường có chút lười nhác lưu nghị vì sao bất thình lình trở nên chịu khó đứng lên nhưng bọn hắn chỉ là phụ trách lưu nghị an toàn lưu nghị làm cái gì là không có quyền hỏi đến chỉ có thể đi theo lưu nghị cùng một chỗ chạy một đường chạy đến sầm nước phụ cận sau đó lại trở về đến đến lúc này một lần đến có hơn hai mươi dặm đường lưu nghị dùng là chạy t r ư ở n nhưng đoạn đường này chạy xuống cũng chỉ là cảm giác có chút hơi thở hồn hển chính mình thân thể này tử vẫn là quá cứng lưu nghị đối với cái hiệu quả này phi thường hài lòng bình thường người thời gian dài không đoán luyện bất thình lình chạy nhiều như vậy đường chỉ sợ năng lượng trực tiếp mệt mỏi nằm xuống mà h ắ n trừ một chút mồ hôi dịn bên ngoài càng nhiều là cảm giác sảng khoái tinh thần loại kia thời gian dài chĩu nặng cảm giác đột nhiên liền trở nên thoải mái không ít mùa thu sáng sớm trong không khí tràn ngập một chút vũ khí tuy nhiên ban ngày vẫn như cũ viêm nhiệt nhưng cái này sáng sớm trong không khí lại lộ ra một cô ý lạnh đơn giản xoa một chút trên thân mồ hôi về sau từ trong quân doanh đi ra vốn là muốn muốn đi tìm lưu bị cáo tử chuẩn bị bắt đầu vòng tiếp theo công trình kiến thiết đáng tiếc lưu bị vẫn còn ở nghỉ ngơi lưu nghị bất thình lình ý thức được lưu bị đã hơn năm mươi tuổi ở niên đại này tới nói đã coi như là cái lao nhân mang theo vài phần khó tả phiền muộn cảm giác rời đi lưu bị xoay trướng phần này phiền muộn không phải là bởi vì lưu bị mà chính là bởi vì chính mình nhân sinh đặc sắc mới vừa vặn bắt đầu nhưng mình cũng đã ba mươi hai đi tới nơi này cái thời đại về sau thời gian tựa hồ trở nên đặc biệt nhanh những mỹ hảo đó thời gian cũng là ngắn như vậy tạm có lẽ lại nhoáng một cái chính mình liền thực biết giống như hiện tại lưu bị một dạng chỉ cần ngẫm lại đã cảm thấy có chút phiền muộn cảm giác chính mình hưu sinh chi niên có thể đạt tới tượng thần hệ thống cực hạ sao vẫy vẫy đầu lưu nghị r ứ t bỏ những này để cho mình tâm tình không vui suy nghĩ bắt đầu muốn một chút sự t ì n h tốt ra mạnh quan đến nam trịnh con đường này cho lưu nghị cung cấp mười vạn kinh nghiệm cùng tương ứng thiên phú lưu nghị thật hy vọng tại trở lại kinh châu trước đó hắn có thể đột phá đến đệ thất gốc lúc trước cho lữ linh khởi làm cái viên kia m ộ t đ i ề u đối với lưu nghị ảnh hưởng rất lớn riêng là loại kia toàn t h ầ n tâm đầu nhập đi vào cảm giác để cho người ta mê say chi tiết từ đó về sau lưu nghị không còn từng tiến vào loại kia kỳ diệu trạng thái rơi xoay trướng không có việc gì lưu nghị lảo đảo bắt đầu ở trong quân doanh đi dạo đứng lên lúc này quân doanh là trong một ngày bận rộn nhất thời điểm lưu bị bọn người hai tháng này người tới có chút mập ra nhưng đối với tầm thường binh lính tới nói lại không có tư cách đi hưởng thụ phần này nhàn hạ bọn họ lên lại so với lưu nghị còn sớm mỗi ngày sáng sớm l i ề n bắt đầu huấn luyện thường ngày lao vũ khí trong quân doanh to to nhỏ nhỏ sự tình tại các cấp tướng l ĩ n h chỉ huy dưới đâu vào đấy bị hoàn thành đại đa số cũng là thanh khiết loại hình việc nhỏ một chút phụ trách tuần tra ban đêm binh lính mang theo một mặt mỏi mệt trở về chuẩn bị ăn xong điểm tâm về sau nghỉ ngơi nhìn thấy lưu nghị nhao nhao hành lễ mỗi khi lúc này lưu nghị đều sẽ dừng bước lại nghiêm túc từng cái đáp lễ đi qua cái này đơn giản cử động lại thắng được không thiếu tướng sĩ hào cảm lưu nghị có thể cảm nhận được những người này đối đãi thái độ mình không còn là như vậy cứng nhắc cùng làm theo phép cảm giác thành ý loại vật này rất khó trực quan đi biểu đạt nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được đâm đầu đi tới bàn thống giản ung cùng tôn càn có chút không hiểu nhìn về phía lưu nghị cau mày nói bá huyên làm gì như thế thân phận là trời cho có ít người nhất định xuất sinh liền cao quý lưu nghị giống như b ả n g thống ba người đi cùng một chỗ vẫn như cũ không ngừng đáp lễ đồng thời đối b ả n g thống bọn người cười nói nhưng chúng ta có thể như thế nhàn hạ ở chỗ này thường nghị ra quốc đại sự nhưng là bọn họ hy sinh chính mình nhàn hạ đổi lấy người địa vị có cao đê quý tiện có khác nhưng nhân tôn nghiêm không nên như vậy phân chia bọn họ hy sinh cùng bỏ ra đáng giá ta đi tôn trọng bàng thống nghe vậy yên lặng gật gật đầu tuy nhiên hắn nhiều khi tại tỉnh thường phương diện không cao nhưng nếu có người có thể thuyết phục hắn hắn lại thực tình đi tiếp thu chỉ là tiếp nhận thuộc về tiếp nhận từ nhỏ đến lớn hoàn cảnh vẫn là để hắn kéo không xuống khuôn mặt tới lui đ ắ p lễ chỉ là yên lặng giống như lưu nghị cùng một chỗ nhìn xem lưu nghị cùng từng đội từng đội tướng sĩ đ ắ p lễ ung dung thở dài có đôi khi thống là rất bội phục bạ huyên khó được lưu nghị buồn cười liếc hắn một cái nói cao quý nhân phẩm tuấn giật hình dạng xuất thần nhập hóa thủ nghệ đều không phải là bàng thống cảm giác lưu nghị có trào phúng hắn tướng mạo h i ể m nghi lưu nghị muốn hay không trực tiếp như vậy cái này không cũng là ta ưu điểm sao bá huyên tính tình thoải mái bất cứ lúc nào chỉ cần mình cho rằng đúng đều có thể đi lập tức chấp hành không chút nào quan tâm mặt mũi bàng thống mỉm cười nói đơn giản tới nói cũng là không biết xấu hổ lưu nghị xem bàng thống liếc một chút lắc đầu thở dài một tiếng ghen ghét là không đúng ha ha không cho phép học ta ha ha bầu không khí trở nên vui sướng một chút giản ung cùng tôn cằn ở một bên mỉm cười nhìn xem hai người lẫn nhau đỗi một hàng bốn người tới cung cấp cơm canh doanh trướng làm hạch tâm thành viên bọn họ là có đơn độc tiểu táo bã huyên mới vừa đi chúa công xoáy trướng giản ung uống một ngụm đồ ăn cháo nhìn về phía lưu nghị cười nói ừ n vốn định giống như chúa công c h à o từ biệt thuận tiện lấy chút tiền đến bây giờ xem ra còn phải chờ một hồi lưu nghị cười gật đầu nói cái này hán t r u n g công trình trong lòng của hắn coi chừng một cái mô bản kiến thành liền không cần không có thích hợp địa phương với lại hán t r u n g trước mắt mà nói lưu nghị cảm thấy không có quá lớn tất yếu nhân khẩu tại đây vốn là tràn đầy hán xuyên dân chừng mười vạn hộ nhiều đổi thành miệng lời nói toàn bộ hán t r u n g quận nhân khẩu tại ba mươi vạn trở lên nhưng địa phương cũng không lớn nếu như xây một tòa nhạc dương như thế có thể dung nạp hai trăm ngàn người miệng đại thành hán trung chính là phát triển m ộ ư ơ i năm đều chưa hẳn có thể cung cấp nổi đơn giản tới nói hán trung tuy nhiên so kinh nam tứ quận phôn hoa nhưng tiềm lực nhưng là không kịp kinh nam bốn cục với lại kinh nam tứ quận đó là tứ quận mới có thể thúc đẩy một cái nhạc dương xuất hiện còn có lưu nghị trợ giúp nguyên nhân ở bên trong mà hán trung lại không điều kiện này lưu nghị lần này khởi công cầm lấy nông trang làm chủ khởi công xây dựng thủy lợi khởi công xây dựng các loại cơ sở hành nghiệp đem hán trung dân sinh làm nhanh như vậy bang thống ngoại ý muốn nhìn về phía lưu nghị sẽ không lại phải kiến thành a tự nhiên không phải tại đây cũng không thích hợp kiến thành lần này ta chuẩn bị lấy hương trang cùng thủy lợi dân sinh làm chủ lưu nghị lắc đầu cười nói tuy nhiên không giống kiến thành cùng xây dựng sạn đạo như vậy nhưng lại số lượng phong phú riêng là tóc tiền công nhân làm thuê tiền tài đầy đủ tình huống dưới cũng cần mấy vạn người khởi công kỳ hạn công trình ngược lại là không có quá nhanh chúa công này ba vạn tiền nếu cũng dùng không quá lâu một cái trang tử cải biến lấy bây giờ tốc độ ba năm ngày liền có thể hoàn thành giống như lúc trước ngư hương ba vạn tiền nghe thật nhiều nhưng làm những vật này vận chuyển lưu nghị một chỗ một chỗ chạy cũng dùng không bao lâu hắn ý nghĩ là thành lập mấy cái như là ngư hương như vậy tổng hợp hình trang tử tha hương trang thì lại lấy mấy cái này tổng hợp hình trang tử làm hạch tâm bức xạ mở đi ra như vậy hạ xuống tuy nhiên dùng già nhưng hẳn là dùng không đồng nhất năm thời gian ngoài ra trong huyện thành thần miếu vẫn là m u ố n xây tuy nhiên phải đặt ở sau cùng nếu như có thể coi là trải đường lời nói thời gian này coi như lâu cũng không có nhiều tiền như vậy nếu như có thể cầm xuống hán trung cái này hán trung tiền tài lấy ra sửa cầu trải đường ngược lại là đầy đủ nhưng nếu như đến lúc đó tiền đầy đủ lời nói lưu nghị muốn cửa hàng mấy đầu thông hướng quan trung đường riêng là điểm này hao phí tiền tài coi như không ít bàng thống đối với lưu nghị tưởng tượng cũng tới hứng thú bắt đầu giống như lưu nghị cùng nhau nghiên cứu đứng lên một bên giản đung cùng tôn cản hoàn toàn thành vật làm nền chỉ có thể nhìn hai người ở nơi đó càng trò chuyện càng này nhưng nội dung nhưng dần dần có chút nghe không hiểu chỉ có thể bất đắc di liếc nhau bắt đầu yên lặng hút cháo ăn cơm dạng này thảo luận tiếp tục thật lâu thẳng đến lưu bị khi đi tới đợi mới miễn cưỡng kết thúc b Bác... á huyên cái này liền muốn đi lưu bị có chút căng thẳng nhìn xem lưu nghị tuy nhiên hắn cũng là hy vọng lưu nghị năng lượng mau sớm khởi công nhưng cũng không có vội vã như vậy à làm cấp trên lưu bị khẳng định là hy vọng bọn thủ hạ đều tích cực công tác vì chính mình sáng tạo hiệu quả và lợi ích nhưng đó là cái nhân tình xã hội là một cái quân chủ với lại cũng coi như được mình chủ người lưu bị bình thường sẽ không đem thủ hạ nghiền ép q u á ác chúa công đại đạo lý liền không muốn giảng lưu nghị nhìn xem lưu bị cười nói ta muốn mau sớm kết thúc chiến tranh đem thục chung làm xong việc sau đó quay về kinh châu đi xem lao bà nhìn xem nữ nhi từ năm ngoái xuất binh bắt đầu đến bây giờ qua mùa đông này chính là hai năm bây giờ quân ta đã chiếm cư hán trung ta muốn tại chúa công nhập thục trước đó cầm hán trung làm xong việc sau đó lại t h ụ ộ c chúng cửa hàng mấy đầu đường chờ chúa công làm chủ hích châu thì liền mau sớm chạy về nhạc dương coi như lại nhanh chỉ sợ cũng còn cần một hai năm thời gian những thời giờ này đối với chúa công quý giá với ta mà nói đồng dạng quý giá lưu bị nghe vậy yên lặng một lát sau gật đầu nói chỉ là bá huyên cần bảo trọng thân thể hán cũng lo lắng lưu nghị có thể hay không mẹ chết đây cũng không phải là hắn hy vọng nhìn thấy chúa công yên tâm ta có chừng mực lưu nghị cười nói hắn hiện tại chủ yếu phụ trách là chỉ vung cùng một chút tương đối khó khăn địa phương mới có thể tự thân lên tay với lại trừ một chút độ khó cao sạn đạo bên ngoài hắn địa phương chỉ cần cho bản thiết kế cùng tiền liền có thể làm sao có khả năng mệt đến huống chi lấy thân thể của mình cũng không trở thành đem chính mình cho mệt chết Trưng Thiểu nhân lột tình, như nhân này nhân sinh sự tình, cũng Cái diệu là xác. vậy. sự kỳ lúc trước dương tùng dẫn đội rời đi nam trịnh quyết nghị đầu nhập vào lưu bị thời điểm liền đã hạ quyết tâm trừ phi nam trịnh bị lưu bị công phá nếu không chính mình tuyệt không trở về coi như dương bình quan không có đoạt lấy cũng không trở lại nhưng bây giờ nhìn xem này nguy nga thành môn giờ phút này liền như là một đầu man hoang h u n g thú theo thành môn từ từ mở ra theo dương tùng cũng là đầu này cự thú hướng mình mở ra miệng to như chậu máu ngươi còn dám trở về phụ trách nên đón lưu bị sứ thần là trương vệ khi thấy dương tùng một khắc này trương vệ trong đôi mắt như có hỏa quang phút ra phảng phất muốn giảng này dương tùng cho trực tiếp đốt thành cho bụi nhiều ngày không thấy tướng quân tiểu thụy rất nhiều dương tùng khỏe miệng co quắp rút đối trương vệ khẽ vớt c ằ m đi thôi trương vệ lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái quay người liền đi trở về âm thanh thổi qua tới đường không cần ta mang a không cần dương tùng bất thình lình cảm giác hai chân như nhúng ra có chút hối hận đáp ứng bảng thống yêu cầu dựa theo bảng thống thuyết pháp chủ quan cũng là trương lỗ bây giờ đã s u thế cùng lực cô bó tay cô thành trừ phi hắn muốn mang lấy cái này nam trịnh văn võ cùng chết nếu không trừ đầu hàng hắn cũng vô lộ khả tẩu chuyến này khả năng thành công rất lớn thuyết phục trương lỗ đầu hàng công lao này đầy đủ để cho dương tùng đảm nhiệm nhất châu đừng đỡ nhưng giờ khắc này ở bước vào cửa thành trong nháy mắt đó dương tùng bất thình lình nhớ tới trương lỗ nói không chừng thực biết đầu hàng nhưng b ả n g thống tựa hồ không nói trương lỗ có thể hay không giết chính mình bình thường tới nói lưỡng quân giao chiến không chạm sứ giả nhưng điều quy định này cũng không phải nhất định liền áp dụng từ xưa đến nay bị chặt sứ giả cũng số lượng cũng không ít lấy dương tùng đối với trương lỗ hiểu biết chính mình kết quả chỉ sợ sẽ không quá tốt quay người liền muốn hướng ngoài thành đi đến đã thấy thủ thành binh sĩ đã đóng cửa thành dương tùng cái chán đầy mồ hôi trên mặt chất lên vẻ mặt vui cười nhìn xem phụ trách trông coi thành môn tướng linh nói còn có một vật rơi vào ngoài thành mời trước tiên mở cửa thành ta mà lại ra khỏi thành đi lấy không được tướng quân hiệu lệnh thành môn không được tự tiện mở thủ môn tướng quân lạnh lùng liếc dương tùng liếc một chút lạnh lùng nói dương tùng chưa từ bỏ ý định tiến lên cười tủng t ì m cầm tiền mình túi bất động thanh sắt nhét vào này thủ môn tướng quân ống tay háo tướng quân dàn xếp một chút tùng đi một lát sẽ trở lại thủ tướng sờ sờ túi tiền xem dương tùng liếc một chút gật gật đầu không đợi dương tùng lộ ra nét mừng đối đối diện tới một đội tướng sĩ nói chúng ta đi nghỉ ngơi xem thật kỹ thủ thành môn nhưng là thay quân thời gian đến người tới đôi hắn gật gật đầu sau đó nhanh chóng chỉ huy bộ hạ mình nhân mã tiếp nhận vị trí về phần vị kia lấy tiền tướng quan nhưng là mang theo chính mình mấy tên tiểu đệ hướng về trong thành đi đến xem đều không lại nhìn dương tùng liếc một chút dương tùng nhìn đối phương rời đi phương hướng há hốc mồm lại không biết nên nói cái gì quay đầu nhìn xem mới tới tướng quan sờ sờ trên thân dương tùng đắng chắt phát hiện mình đã không có gì năng lượng lấy ra hối lộ bá niệm tiên sinh sư quân đang tại thái thủ phủ trung đ ằ n g đợi tính tiên xin xin nhanh đi. một tên giáo uý đi tới đối dương thiên tiễn đưa nói dương tùng đắng chát gật gật đầu chuyện cho tới bây giờ trừ bỏ gặp c h ư ơ n g lỗ xem ra là không có đường biện pháp chỉ có thể kéo lấy nặng nề tốc độ từng bước một bước đi thong thả hướng thái thủ phủ ngày bình thường chỉ cần nửa khắc đồng hồ lộ trình lại miễn cưỡng đi một cái canh giờ mới đến dương tùng tiến vào thái thủ phủ thì cảm giác mình là khi tiến vào pháp trường đ ố i chủ kẻ trộm an d á n mặt dậy tới đây dương nhâm nhìn thấy dương tùng đ ỗ n g nhiên đứng dậy c h ố mắt q u á t trói thai một tay theo kiếm trong đôi mắt lộ h ư n g quang dương tùng hít sâu một cái khí t h ầ n s ắ c nhưng là dần dần bông lỏng hạ xuống nhìn xem dương nhâm cũng không nói nhiều chỉ là mỉm cười gật đầu thi lễ ngẩng đầu đỡ ngực nhanh chân đi vào trong chính sảnh dương nhâm nhũ nhũ mày h ắ n năng lượng rõ ràng cảm giác được vào thời khắc ấy dương tùng trên thân khí chất tựa hồ phát sinh một ít biến hóa hoảng sợ tâm tình làm nhảy lên tới cực hạn thời điểm có người sẽ sụp đổ nhưng cũng có một chút người làm hoảng sợ tâm tình đột phá điểm tới hạn về sau tâm tính sẽ nhận được một lần thăng hoa đơn giản tới nói cũng là loại kia sinh tử coi nhẹ không phục liền làm tâm tính dù sao tả hữu là chết cần gì phải nhiều lời đương nhiên dương tùng thật không nghĩ qua muốn thật động thủ không sợ không có nghĩa là muốn đi tìm chết chỉ là sắc mặt so trước đó thong dong không ít bước dài tiến vào thính đường đối chương lâu túi người hành l ễ nói tùng gặp qua sứ quân chương lỗ nhìn về phía dương tùng trong ánh mắt mang theo vài phần sắc cơ nhàn nhạt cười lạnh nói dương tiên sinh lần này chuẩn bị như thế nào khuyên ta đầu hàng dương tùng lắc lắc đầu nói tùng mặc dù bởi vì phản bội nhưng cũng chưa từng quên mạt xù mộ tổ vi sư quân phụ tá lúc trước phản bội chỉ vì xá đệ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc có chút bất đắc dĩ tốt một cái bất đắc dĩ diêm phố nhìn xem dương tùng cười lạnh nói ngươi cũng đã biết vốn nhờ ngươi một cái bất đắc dĩ làm hán trung cục thế n g ư c h t r u y ể n quân ta khốn thủ cô thành diêm h u n h thật sự cho rằng v ẫ ngã phản bội liền không hôm nay tư thế dương tùng lắc đầu thở dài ngươi có biết những ngày qua tới ta người huyền đức công tại làm chuyện gì không đợi diêm phố trả lời dương tùng cất cao giọng nói tu sửa ra mạnh quan con đường ta người dưới trướng có một kỳ nhân gia mạnh quan đến tận đây ba trăm dặm sạn đạo tuy nhiên một tháng liền đã tu sửa đổi mới hoàn toàn bây giờ từ gia mạnh quan vận chuyển về bên này lương thảo chỉ cần năm ngày liền có thể đến điều đó không có khả năng mọi người nghe vậy biến sắc nghiêm nghị nói phải hay không phải tùng nói không tính chư vị nếu có cơ hội có thể đi nhìn xem dương tùng thở dài nói với lại huyền đức công dưới trướng bây giờ mã bộ quân có mười vạn chúng lại chậm chạp vây nhi bất công chính là bởi vì ta người không muốn làm cho cái này hán xuyên dân gặp chiến hòa sáng trói mười vạn một bên trương vệ cười lạnh nói hán lấy ở đâu như vậy cỡ nào quân đội ta chủ nhập hán xuyên tự mang binh mã ba vạn chúng hậu thuộc người lưu trương lần lượt phái tới ba vạn ngoài ra các huyện thủ quân cửa khẩu trú quân bây giờ đã hết đầu chủ công của ta ta hán c h u n g có bao nhiêu binh mã sư quân làm so tùng rõ ràng hơn như thế tính ra mặc dù không đủ mười vạn nhưng cũng tranh lệch không xa với lại thuộc chủ lưu trương vẫn còn trợ rút chỉ sợ lại có mấy tháng mười vạn binh tuyệt không phải nói xuông dương tùng nhìn xem mọi người trầm giọng nói thành cố thành kiên tuy nhiên ba ngày liền bị công phá ta người chiến tranh s á c viễn siêu chư vị tưởng tượng chính là không coi ở dưới hiến quan sư quân cùng chư vị coi là cái này nam trịnh dương bình quan khả năng giữ vững tùng thật có sau lưng lễ chuyến đi cũng không trông cậy vào sư quân cùng chư vị thông cảm nhưng ta người bây giờ binh mã lương thảo đã đầy đủ nếu không có tùng đau khổ cầu t h ẩ n chỉ sợ hôm nay tới liền không phải ta dương tùng mà là ta người mười vạn đại quân dương tùng nhìn xem mọi người xúc động nói sư quân ta người chuẩn bị mấy tháng bây giờ binh mã lương thảo đã chọn nếu khai chiến hẳn là lòng trời lở đất ta người nhân tử đương nhiên sẽ không làm này đổ thành hoạt động nhưng chiến hỏa cùng một chỗ cái này đ ầ y thành thi thể chồng chiết thế nhưng là sư quân m u ố n trương lỗ không nói gì chỉ là nhìn xem dương tùng yên lặng suy tư một bên trương vệ hừ lạnh một tiếng nói ngươi cho rằng chúng ta sẽ hướng về này lưu trương đầu hàng không phải là hàng lưu trương mà chính là hàng ta người lưu bị dương tùng chân thành nói ta người nhân nghĩa tên thiên hạ đều biết lần này tuy là t r ợ lưu trương tới công nhưng hán trung nêu dưới lại không phải thuộc về lưu trương mà chính là thuộc về chủ công của ta lưu bị sư quân nếu là nguyện vọng hàng tùng nguyện vọng lấy cả nhà cánh mạng đảm bảo chủ công của ta lưu bị chắc chắn chờ đợi sư quân như trên thân cái này chương lâu nghe vậy nếu mày nhìn về phía dương tùng trong lúc nhất thời cũng không dễ trả lời chắc chắn đầu hàng lưu bị trong lúc nhất thời trong lòng vẫn là không qua được cái kia đạo khảm nhưng nếu không hàng giống như dương tùng nói như vậy thành phá bây giờ đã là ván đã đóng thuyền sự tình coi như tào tháo có ý tới cứu nhưng dương bình quan đã bị lưu bị chiếm c ứ các nơi cửa khẩu yếu tắc cũng là như thế tào tháo trong thời gian ngắn căn bản công không tiến vào nam trịnh năng lượng chống bao lâu ta biết sư quân khó hạ quyết định tùng nguyện vọng lưu tại nam trịnh nếu sư quân đáp ứng đầu hàng tùng nguyện vì t i n sứ nếu không nguyện vọng đầu hàng tùng nguyện vọng cùng sư quân cùng tồn vong cũng coi như toàn bộ ngày xưa quân thần nghĩa dương tùng hít sâu một cái khí đối trương lỗ hạ bài nói trương lô ánh mắt phức tạp nhìn xem dương tùng thật lâu vừa rồi thở dài dương bách sự tình ta cũng có nghe thấy bá niệm cử động lần này mặc dù đại thể có thua thiệt nhưng cũng tình có thể hiểu bá niệm trước tạm đi nghỉ ngơi ta cùng chư vị lại thường n g h ỉ một phen dương tùng trong lòng âm thầm t h ở phào đối trương lỗ túi người hành lễ lại đối một đám hán trung văn võ từng cái hành lễ đi qua vừa rồi đứng thẳng người rời đi thái thủ phủ hướng phía chính mình ngày xưa trạch viện mà đi chư vị trương lỗ nhìn về phía chúng nhân nói nghĩ như thế nào một đám văn võ hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào đại thế đã mất thật lâu diêm phố vừa rồi thở dài bây giờ quân ta bó tay cô thành cái này nam trịnh trong thành đa số sư quân tín đồ nếu sư quân quyết nghị tử chiến trong thành quân dân nhất định có thể trên dưới nhất tâm chỉ là sau trận chiến này ngũ đấu mễ giáo sợ không còn lưu giữ chỗ này chừng lâu nghe vậy trong lòng không khỏi co lại ngũ đấu mễ giáo là tâm huyết của h ắ n nếu như vậy mà chết sư quân dương nhâm tiến lên trước một bước không người nói nếu sư quân nguyện vọng chiến mặc kệ nguyện vọng liệu mình cùng nam trịnh cùng tồn vong chỉ cần mạt tướng còn có một hơi tại tất nhiên không cứ gọi này lưu bị quân bước vào ta thành trì nửa bước trương vệ nhìn về phía trương lỗ há hốc mồm lại cuối cùng không nói chuyện hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng ngũ đấu mễ giáo tại t r ư ơ n g l ỗ trong lòng p h â n lượng thậm chí áp đảo tự thân được mất phía trên diêm phố nói nếu sư quân nguyện ý hiến thành nhưng để dương tùng cùng n à y lưu hoàng thúc thương nghị giữ lại cùng hỗ trợ ngũ đấu mễ giáo truyền giáo trương lô nghe vậy có c h ú trương ý động. nhìn Diêm xem、so、phố t lâu chút nghe vậy do dự sau một hồi lâu gật đầu nói còn có một chút mời tiên sinh nhắn dùn hoàng thúc lỗ hàng hoàng thúc không hàng lưu trương sư quân yên tâm diêm phố nghe vậy lại lần nữa hướng về trương lỗ cúi người hành lễ về sau rời khỏi đại sảnh đi tìm dương tùng thương nghị chuyện này hôm sau trời vừa sáng diêm phố liền bồi tiếp dương tùng cùng nhau đi hướng về lưu bị đại doanh chương hai trăm bốn mươi lăm hán trung định lưu nghị một lần nữa trở lại nam trịnh đại doanh nếu cũng chỉ là đi qua ba ngày hán lần này ra ngoài chủ yếu cũng là trước tiên dọc theo miệng thủy thành lập một tòa tổng hợp hình hương trang xem trước một chút phản ứng dù sao bên này giống như kinh châu không giống nhau thủy vận cũng không phải là chủ yếu cũng rất khó như tại kinh châu như thế có b ò lớn thủy lực có thể lợi dụng tân động lực nơi phát ra lưu nghị trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra càng tốt hơn cho nên tại lưu nghị tính ra bên trong hán c h u n g bên này thậm chí ngày sau thuộc c h u n g phần lớn là lấy nhân lực đầu mối then chốt làm chủ liền điểm này tới nói vẫn là kinh châu bên kia rất nhiều c h ỉ ít động lực vấn đề không cần phát sầu bá huyên trở về giản ung nhìn thấy lưu nghị cười hô lần này thành quả như thế nào vẫn được tuy nhiên hiệu quả đến sau này xem cái này hán xuyên bách tính bây giờ đối với chúng ta không phải quá hữu hảo lần này thế nhưng là phí rất đại lực ý, mới vừa nói phục một cái hương trang để cho ta tới cải tạo lưu nghị cười gật gật đầu lần này tại hán trung đại quy mô làm sinh sản sự tình bá huyên sau khi đi thế nhưng là phát sinh một kiện đại sự giàn ung cùng lưu nghị sóng vai đi trên đường cười nói làm sao t r ư ơ n g lỗ đầu hàng lưu nghị c ư ờ i hỏi ừ m g i ả n ung gật gật đầu nhìn xem lưu nghị nói này dương tùng lại có mấy phần bản sự chẳng những thành công thuyết phục trương lỗ đầu hàng hơn nữa nhìn này cùng hắn cùng đi diêm phố đối với hắn đúng là đồng thời không quá nhiều đ ị chỉ thậm chí ở chung có chút hòa hợp nan i lưu nghị ngạc nhiên nhìn về phía giản ung hiến hòa tiên sinh người ta nói là cùng một người dựa theo b ả n g thống lúc ấy ý nghĩ dương tùng lần này đi nam trịnh đây chính là cựu tử nhất sinh a lấy lưu nghị đối với dương tùng hiểu biết hắn còn không có nghịch chuyển nhân tâm bản sự à việc này đừng nói là bạ huyên chúng ta cũng có chút ngạc nhiên giản ung lắc đầu nói tuy nhiên lần này này dương tùng trở về nhưng là cùng ngày xưa rất có khác biệt nhiều mấy phần danh sĩ phong độ nghe nói cái này thời khắc sinh tử có đại trí tuệ lưu nghị nhìn xem giản ung ngạc nhiên nói chẳng lẽ đại triệt đại ngộ bất thình lình khai khiếu khó mà nói tuy nhiên này trương lỗ xác thực có ý đầu hàng chỉ là chỗ ra điều kiện để cho chúa công rất có sầu lo g i à n ung lắc đầu loại chuyện này thái huyền không khen ngợi đoạn đang khi nói chuyện hai người đã đi tới lưu bị x o á y trướng bên ngoài sau khi thông báo rất nhanh liền đạt được lưu bị tiếp kiến bá huyên thật đúng là tới lui vội vàng lưu bị nhìn xem lưu nghị có chút buồn cười nói ừ m sự tình chỉ là phức tạp nhưng không tính khó khó là nhân tâm về sau phần lớn là như thế làm xong sự tình liền trở về cái này hán xuyên chỗ nếu thời gian sung túc lời nói kiên quyết muốn qua sang năm bên trong hoàn thành cải thiện lưu nghị ngồi xuống cười hối đáp chỉ là từ dân sinh phương diện cải biến độ khó khăn không tính quá lớn lưu nghị còn muốn hán trung ổn định về sau cỡ nào tu mấy đầu lộ ra đến vì là về sau bắc phạt trung nguyên làm chuẩn bị vừa rồi hiến h ò a tiên sinh nói này trương lỗ có ý đầu hàng lưu nghị nhìn xem lưu bị dò hỏi lưu bị nghe vậy gật gật đầu lông mày lại hơi hơi nhữ lên chỉ là này trương lô s ợ cầu tiếp tục phát triển ngũ đấu mệ giáo việc này lưu nghị suy nghĩ một chút cũng liền minh bạch lưu bị lo lắng là như năm đó trương giáp phát ra lên thái bình giáo loạn hán trung chi địa bách tính lực ngưng tụ mạnh cũng làm cho lưu bị có chút bận tâm nếu để trương lô như vậy phát triển tiếp có phải hay không là kế tiếp thái bình giáo sĩ nguyên nói thế nào lưu nghị nhìn xem lưu bị hỏi tôn giáo loại chuyện này cũng không phải do không coi trọng sĩ nguyên ngược lại là cảm thấy có thể thực hiện nhưng lại cần cùng trương lỗ định tốt quy củ trước tiên có quốc sau đó có ngũ đấu mễ lưu bị suy nghĩ một chút nói bàng thống hiển nhiên đối với chuyện này là hỗ trợ nhưng lại cần định tốt chứng pháp bá huyên có đề nghị gì lưu bị nhìn xem lưu nghị cười nói tuy nói lưu nghị mưu lược quân sự cũng không xuất chúng nhưng luôn có thể có chút mới lạ ý nghĩ tại hạ cũng đồng ý sĩ nguyên ý nghĩ chỉ là cái này khái niệm quá mức mơ hồ cần rõ ràng hơn một chút lưu nghị cười nói nói thí dụ như ngũ đấu mẹ giáo giáo chúng nhất định phải nộp thuế phần này thu thuế không thể bởi ngũ đấu mẹ giáo ra, mà chính là bởi giáo chúng tự hành giao nạ c h ỉ ít trong lòng bọn họ biết chính mình tuy nhiên thờ phụng ngũ đấu m ẹ giáo nhưng là ta đại hán dân trước tiên có đại hán sau đó lại có ngũ đấu m ẹ giáo trừ cái đó ra ngũ đấu m ẹ giáo tất nhiên muốn tại chúa công trì hạ truyền giáo giáo nghĩa bên trong không được có bất luận cái gì bị hư hỏng ta đại hán n u ô n luận hoặc giáo nghĩa đạo người hướng thiện là chuyện tốt nhưng lại không thể tuyên dương loại kia không làm mà hưởng giáo nghĩa lưu nghị một bên nghĩ một bên nói nếu tôn giáo nguy hại cũng không có tưởng tượng lớn như vậy năm đó thái bình giáo họa sở dĩ năng lượng như vậy thanh thế hạo đại nguyên nhân căn bản cũng không phải là thái bình giáo hoặc là trương giác có bao nhiêu bò mà chính là bách tính sống không nổi tăng thêm này hai năm thiên thai không ngừng mới khiến cho thái bình giáo trong vòng một đêm có tịch quyển thiên hạ tư thế lưu nghị đề nghị giống như bàng thống không sai biệt lắm lớp không bằng khai thông ngược lại có lợi cho lưu bị đối với hán trung thậm chí ngày sau toàn bộ thuộc địa thống trị đương nhiên tốt nhất có thể thành lập cái chế độ đưa vào một chút hắn giáo phái tới giống như ngũ đấu m ẹ giáo tranh chấp khiến cái này giáo phái dựa theo cái này chế độ tới phát triển lưu bị đối với lưu nghị những ý nghĩ này có chút hiếu kỳ lập tức tìm đến bảng thống thương nghị đón lấy hai ngày cơ hồ cũng là tại lặp đi lặp lại cân nhắc chuyện này được mất cùng cùng diêm phố bọn người tiến hành thương lượng trên cơ bản hiến hàng là cơ bản định ra đến bây giờ song phương thương lượng chủ yếu phương hướng không còn là đầu không đầu hàng vấn đề mà chính là tương lai ngũ đấu m ẹ giáo phương hướng phát triển có thể tại lưu bị tại đây thu hoạch được tiện lợi cùng về sau muốn thực hiện nghĩa vụ liên quan tới những vấn đề này diêm phố hiển nhiên không thể toàn quyền làm chủ về sau trong vòng vài ngày lại quay về mấy chuyến nam trịnh cầm bên này ý nghĩ giống như trương lô báo cáo trương lô cũng không nghĩ tới lưu bị vậy mà tại những vấn đề này bên trên muốn nhiều như vậy hắn là ngũ đấu mệ giáo sư quân nhưng cũng là làm qua chư hầu một phương nhân vật biết lưu bị lo lắng vấn đề cũng biết lưu bị đưa ra những vấn đề này là vì cái gì nhưng đối với một chút ảnh hưởng ngũ đấu m ẹ giáo sự tình nhưng là không muốn thỏa hiệp trận này đàm phán từ trung tuần tháng tám luôn luôn tiếp tục đến cuối tháng m ộ ư ơ i nguyên bản chiến tranh không khí tại lạng yên không một tiếng động ở giữa biến mất nhưng ở liên quan tới ngũ đấu m ẹ giáo tương lai phương hướng phát triển thượng diện song phương nhưng là tranh mặt đỏ tới mang thai cuối cùng tại cuối tháng một ư ơ i thời điểm song phương riêng phần mình làm ra một chút nhượng bộ cùng thỏa hiệp xem như đạt được chung nhận thức chương lâu cũng tại cuối tháng m ư ơ i thời điểm tuyên bố chính thức đầu hàng lưu bị hán trung chiến đến tận đây cũng vẽ lên một cái dấu chấm tròn mà theo trương lỗ chính thức tuyên bố đầu hàng đồng thời hướng về lưu bị giao ra binh quyền tại lưu bị dưới trướng bên trong cảm thụ cường liệt nhất cũng là lưu nghị hắn hai cái này nhiều tháng thời gian bên trong cơ bản cũng là tại hán trung dân gian đi dạo thuyết phục người tiếp nhận hắn một chút cải biến kế hoạch theo trương lỗ đầu hàng lưu nghị có thể rõ ràng cảm giác được h á n xuyên bách tính đối với mình kháng cự cùng bài xích một chút nhiều tăng thêm trước đó hai tháng cỡ nào tới đón chịu lưu nghị cải tạo một chút hương trang dần dần giàu có hán xuyên bách tính đối với lưu nghị cùng toàn bộ lưu bị quân thái độ cũng dần dần trở nên thân hòa đứng lên thậm chí không ít tâm tư linh hoạt tam lão bắt đầu chủ động mời lưu nghị đi kiến thiết cục diện đến đây xem như hoàn toàn mở ra mà càng làm cho lưu nghị kinh hỷ là nam trịnh phủ khố bên trong chỉ là chứa đựng tiền tệ liền có hơn ba trăm triệu đây là cho đến tận này lưu nghị gặp một lần tính lớn nhất số tiền tuy nhiên cái này bên trong có không ít là phải làm vì là phong thưởng ban cho có công tướng sĩ nhưng vẫn như cũ không ngăn cản được lưu nghị nhiệt tình lúc nghe trương lô chính thức đầu hàng cùng ngày lưu nghị liền đêm tối chạy tới nam trịnh giống như lưu bị thương nghị lợi dụng số tiền này tu sửa một đầu thông hướng quan trung đường vừa nghe nói có tiền ngươi liền trở về bàng thống có chút khó chịu nhìn xem lưu nghị số tiền kia dứt bỏ ban thưởng tướng sĩ tiền còn có hai ước tả hữu số tiền kia đoán chừng tại lưu bị trong tay che không bao lâu rồi lưu bị có chút lo lắng nhìn về phía lưu nghị bà h u y ê n số tiền này chuẩn bị còn muốn tạo chút binh khí chiến giáp không thể toàn bộ dùng để kiến thiết s ạ n đạo hắn thật đúng là lo lắng lưu nghị một lời không hợp trực tiếp cùng hắn muốn hết lưu bị cảm giác trái tim lại bắt đầu có quáp chúa công yên tâm tự sẽ lưu lại chế tạo binh khí chiến giáp tài vụ bất quá còn lại xác thực cần cho ta nếu có thể tu kiến lên hai đầu thông hướng quan trung con đường thời cơ đến lúc đó quân ta nhưng từ t h u trung trực tiếp chia binh hai đường xuất binh quan trung tương dương thừa cơ bắc tiến nam dương ty đãi nhất chiến nhất định quan trung ti đ á i chi điện lưu nghị nhìn xem lưu bị chân thành nói bà huyên nghĩ đến quá xa chà chà nước bọn bàng thống kéo lưu nghị một cái t r e o ghẹo nói hiện tại ngay cả l ích châu đều không cầm tới đâu lưu nghị liền bắt đầu muốn quan trung sự tỉnh dựa theo bàng thống đoán chừng coi như lưu bị cầm xuống l ích châu chí ít cũng cần hoa năm sáu năm thời gian vững chắc căn cơ sau đó mới có thể nói xuất binh quan trung sự tỉnh lưu nghị chừng bàng thống liếc một chút từ lưu bị bản trước mặt đi về tới ngồi quy chân tại chính mình trên bàn tiệc không phải hắn chưa thấy qua các mặt xã hội mà chính là hai cái này nhiều tháng qua hắn khảo sát rất nhiều nơi cái này bên trong bao quát tử n g ọ cốc địa hình tuy nhiên nơi đó đường khó đi nhưng căn cứ lưu nghị đo lường tính toán tại hiện hữu trên cơ sở hoàn toàn có thể kiến tạo ra một con đường đến tử n g ọ cốc vừa đi ra ngoài khoảng cách trường an chỉ có hơn bảy mươi d ạ n trong lịch sử ngụy duyên đầu kia kế sách nếu như đường thông suốt binh lực sung túc lời nói hoàn toàn có khả năng thực hiện kể từ đó định quan trung khả năng rất lớn đến lúc đó cầm tới quan trung liền có chất lượng tốt lập tức ngọn nguồn lưu bị liền có thể huấn luyện kỵ binh đến lúc đó tam phân thiên hạ cũng là lưu bị cùng tào tháo địa vị ngang nhau tôn quyền yếu nhất cục diện mà lưu bị thế lực cũng cầm quán thông nam bắc trở thành hoàn toàn xứng đáng bá chủ chúa công thứ tội kiên quyết thất thố lưu nghị đối lưu bị thi lễ cười khổ nói hắn cũng là bị cái này từ trên trời giáng xuống tài phú kết xù cho kinh sợ đến nếu như số tiền này có thể bởi chính mình đến hoạt động v ớ i lời nói vậy cái này hán trung chi địa hoàn toàn có thể trở thành lưu bị một cái dày đặc căn cơ không sao lưu bị lắc đầu nhìn xem lưu nghị cười nói ta biết bá huyên cũng là vì l à c ô n g chỉ là con đường này xây dựng cần bao nhiêu tiền thuế kỳ cốc một đường cũng không khó đã có cơ sở chỉ là một lần nữa tu sửa sạn đạo dựng câu nối chi phí giống như ra mạnh quan đến tận đây không sai biệt lắm nhưng trọng yếu là từ ngọ cốc con đường Tại tu một hạ kiến muốn ở đây chương o n đường, n g vạn hai n g n trăm bốn mươi sáu ám lưu thời gian đã đến tháng một m ư ờ i một hán trung nhiệt độ không khí đã cực thấp loại kia ướt l ạ n h cảm giác thủy t r u n g quấn quanh ở b ố n phía để cho người ta rất khó chịu phảng phất muốn tiến vào thân thể người bên trong một dạng lần này công chiếm hán trung trên cơ bản không có quá đại chiến tranh đối lập xem như tương đối bình thản tiếp nhận hán trung vô luận kinh tế vẫn là dân sinh đều duy trì đối lập hoàn chỉnh trên lý luận tới nói đây là một chuyện tốt riêng là phủ khố bên trong tiền thuế đầy đả đầy đủ lưu bị đại quân chi phí nhưng ở trong mắt lưu nghị toàn bộ hán trung đô là bách phế đại hưng trạng thái thật vất vả có thể đại triển quyền cước không cần giống tại kinh châu lúc như thế bó tay bó chân với lại tiền tài cũng đủ từ trương lỗ còn không có đầu hàng bắt đầu lưu nghị liền ba ngày hai đầu các nơi đi dạo xem xét địa hình địa v ậ t riêng là từ n g õ cốc phương hướng lưu nghị trong khoảng thời gian này chạy không xuống mười lần hai ước tiền tài cuối cùng bị lưu nghị thành công từ lưu bị nơi đó n ạ y ra tới một trăm triệu ba ngàn vạn lấy lưu nghị quan điểm đến xem số tiền này tự nhiên không có khả năng lập tức đều vùi đầu vào từ n g õ đạo kiến thiết phía trên tài liệu hắn cần dùng tốt nhất cho nên các loại nhà xưởng trước hết nhặt lên cái này đến tốn không ít thời gian chờ những này nhà xưởng có thể đưa vào hoạt động công thành mới có thể chính thức bắt đầu nhưng sơ kỳ mở công tác nhưng là đã bắt đầu lưu nghị trong khoảng thời gian này bận bịu chân không chạm đất cơ bản cũng là tại vì t ử ngọ cốc sạn đạo làm chuẩn bị tại bên kia vẫn phải kiến thiết cửa khẩu với lại t ử ngọ đạo kiến thiết cũng không so trước đó từ gia mạnh quan đến nam trịnh con đường này tuy nhiên n cũng có một chút đơn giản sạn đạo cùng tiểu lộ nhưng cơ bản cũng là không ai đi loại kia dựa theo lưu nghị kế hoạch từ ngọ đường coi như xây xong cũng tuyệt không thể lập tức khai thông ít nhất cũng phải các loại tây lương tam phụ chi địa đều rơi vào trong tay về sau lại mở thông suốt nhưng tốt nhất hiện tại liền xây xong đến lúc đó thật dùng tới thời điểm cũng thuận tiện ra cắt lượng bàng thống những người này đối với con đường này có đầy đủ hiểu biết sau đó lại phân công binh lực đường giống lần này tấn công hán trung m ở dạng song phương tại về thời gian xuất hiện sai x u ý t suýt nữa thất bại trong găng tấc tóm lại lưu nghị trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc nhưng lưu bị đầu tư cũng dần dần ra hiệu quả bây giờ đã năng lượng tại hán trung tương đối thường xuyên nhìn thấy các loại khác biệt trang viên hương c h ấ n toàn bộ hán trung tựa hồ có thể cảm nhận được này cỗ khí thế ngất trời bầu không khí đồng thời các loại miếu t h ở cũng tạo dựng lên hán trung cũng đang dần dần khôi phục ổn định lưu bị căn cơ đang không ngừng nện vững chắc tuy nhiên so với lưu bị bên này ổn định đối với chư hầu tới nói trương lô tại cuối tháng mười tuyên bố đầu hàng lưu bị tin tức coi như không phải cái gì tốt tin tức nghiệp thành đồng tức t h a i làm tào tháo biết được lưu bị chiếm cứ hán trung thời điểm rõ ràng thất thần chỉ chốc lát tuân úc yên lặng nhìn xem trúc giản g bên cạnh trình dục nhữ mày đứng lên đối tào tháo không người nói thừa tướng lưu bị đã đến hán trung chắc chắn sẽ hồi sư công chiếm ích châu về tôi coi là công minh gấp rút tiếp viện hán trung binh mã không cần triệu hồi nhưng tại vũ quan một vùng chú quân chỉ đợi lưu bị quay về công tục trung liền xua binh đánh vào hán trung đoạn đường lui khiến cho hai mặt thủ địch lưu bị tuy được hán trung nhưng căn cơ lại tại kinh châu nếu không thể dưới ích châu thì trước sau đều khó khăn chắc chắn bỏ qua một chỗ nhưng nếu để cho đoạt được ích châu thì lưu bị kiêm mục nhị châu chi địa thế tất nguy cơ tán phụ tào tháo làm sao không biết đạo lý này nhưng hán trung chi địa dễ thủ khó công có sông núi kiên cố lưu bị lại chiếm lấy tiên cơ coi như hắn phản công ích châu lấy hán trung h i ể m cố chỉ cần một thành viên thượng tướng liền có thể c h ấ n thủ hán trung cô nhắm mắt lại trầm tư một lát sau tào tháo bất thình lình mở to mắt nói lần này đích thân trình hán trung mệnh tào hồng đ i ề u lạc dương binh hướng về trường an hội tụ mau sớm đánh tan mã siêu chuẩn bị xuất trình hán trung tòa hạ trung diêu thần sắc nhất động nhìn về phía tào tháo không người nói thừa tướng mã siêu đã s u thế nghèo sao không tạm hoan công gọi con ngựa kia vượt mức quy định đi công phạt hán trung có người nghi ngờ nói con ngựa kia siêu thị thừa tướng vì là cựu địch như thế nào chịu nghe mệnh tại thừa tướng mã siêu cùng trương lô riêng có giao tình lần này nặng cướp tây lương trương lô cũng có xuất binh t ư ơ n g trợ bây giờ tây lương chi địa đã lớn nửa đ o ạ t lại mã siêu lúc này dù chưa bại nhưng căn cơ đã mất nếu lưu bị xua binh phản công l ị c h châu thời điểm có người khuyên mã siêu trước tiên đoạt hán t r u n g coi là căn cơ chư vị coi là con ngựa kia cực kỳ sẽ như thế nào chọn lựa trung diêu mỉm cười nói lấy mã siêu này tính tình mắt thấy có thể có lợi có thể được một chỗ căn cơ chi địa sợ rằng sẽ không chút do dự đáp ứng đi quân thấn nghe vậy đều yên lặng gật đầu đồng ý trung diêu mỉm cười nói mặc kệ mã siêu phải chăng có thể công chiếm hán trung quân ta có thể c h ậ m chậm điều binh chờ đợi song phương h ỏ i m ệ n h thời điểm lại xuất binh hán trung có thể nhất chiến xuống tào tháo nghe vậy vỗ tay cười nói thiện đang chờ hạ lệnh thời điểm chấp kim nô cổ hủ bất thình lình nói một câu nguyên thường công kế này có phần diệu tuy nhiên nếu có thể phái người khuyên tôn quyền xuất binh chẳng lẽ không phải tốt hơn cái này trình dục nghi hoặc nhìn về phía cổ hủ này tôn lưu hai lần có đồng minh chuyện tốt tôn quyền như thế nào hội công lưu bị cổ hủ không có trả lời chỉ là nhấp một cái thương bên trong mỹ t i ể u mỉm cười nói ngày xưa chư hầu phạt đồng thời điểm chư hầu cũng là minh hữu mọi người nghe vậy giật mình lúc trước quân hùng thảo đ ộ n g thì thanh thế vì sao lớn mạnh nhưng kết quả cuối cùng như thế nào chư hầu lục đục với nhau càng về sau lẫn nhau công phạt nào có nửa phần minh hữu bộ g á n g trung diêu h i ế p mắt cười nói văn hòa huynh nói không sai thừa tướng tôn lưu liên minh tuy nhiên bức bách tại thừa tướng chi uy hơn nữa lúc ấy tôn lưu liên minh lưu bị chính là tôn quyền phụ thuộc bây giờ lưu bị trước phải kinh châu lần nữa han trung nếu để lưu bị được lợi tiểu bang cái này cường nhược tư thế chắc chắn bị chuyển n à y tôn quyền cũng chưa chắc sẽ nguyện ý ngồi xem lưu bị lớn mạnh thừa tướng có thể phái làm hướng về g i a n g đông cùng tôn quyền kết minh hứa kiêm mục kinh châu quyền lực cùng thảo phạt lưu bị chư h ầ phân tranh lấy ở đâu minh hưu đang nói cuối cùng xem cuối cùng vẫn là lợi ích lúc trước lưu bị cùng tôn quyền kết minh là vì lợi ích bây giờ lưu bị lớn mạnh tào tháo cùng tôn quyền kết minh đồng dạng có thể thực hiện thiện tào tháo nghe vậy cười nói lại không biết người phương nào nguyện vọng đời cô đi sứ giang đông kinh châu công an làm ra c á t lượng thu đến hán trung đại thắng tin tức thì sắc mặt không khỏi khẽ biến lần này chúa công đến lấy hán trung chính là chuyện tốt quân sư cớ gì biến sắc tham gia mã lương nghi hoặc nhìn về phía g i a c á t lượng nếu chỉ là lấy ích châu mà nói tất nhiên là chuyện tốt g i a c á t lượng cầm lấy trên bàn quạt lông yên lặng kích động kích động gió lạnh thổi động dâu tóc g i a c á t lượng nhắm mắt trầm tư nói nhưng cũng quá sớm bại lộ chúa công muốn đến ích châu lòng tào tặc tất có động tác thậm chí nói xong lời cuối cùng g i a c á t lượng trầm m ặ t xuống giang đông đến tin tức này lại sẽ có vì sao động tác vung xuống quạt lông da cắt lượng nhìn về phía mã lương nói nhanh chóng truyền ta quân lệnh mệnh dực đức tướng quân tiến đến nhạc dương đóng giữ trường cát quế dương hai quận nhân mã chỉ thuộc về dực đức tướng quân điều khiển không được sai sót ngoài ra mệnh tử long đi giang lăng hiệp trợ vân trường đóng giữ quân sư phải t r ă n g quá lo chút mã lương nói trong tay động tắc nhưng là không chậm nhanh chóng làm tốt quân lệnh trước tiên làm xấu nhất dự định đi ra cắt lượng thở dài h ắ n cũng hy vọng là chính mình suy nghĩ nhiều nhưng h ắ n chung đã dưới tôn quyền sẽ như thế nào phản ứng rất khó nói lưu bị lúc gần đi chỉ đem năm ngàn nhân mã đi vào xuyên vì sao một người là để cho lưu t r ư ơ n g giải sầu cả hai nhưng cũng là lo lắng hậu phương cho nên tướng chủ lực đại quân đều lưu tại kinh châu thậm chí ngay cả quan vũ trương phi triệu vân những n à y đại tướng cũng không từng điều động một thành viên phái người khác vì ta đưa tin tại chúa công ra cắt l ư ợ n g ngẫm lại bắt đầu cho lưu bị viết thư bây giờ hán trung đã cầm xuống lại nói cái gì phàn nàn lời đã không có khả năng vì kế hoạch hôm nay Chỉ có mời lưu bị mau sớm công chiếm mời mau sớm Lưu bị ích châu chỉ cần Ích Châu cầm h xuống, ế thành t ể vấn đề liền đề đều có thể giải quyết có thể dễ d g í c Châu, Thành, đều trương tùng bước nhanh mang theo tin chiến thắng tiến vào phủ thứ sử thông báo đi qua tiến vào trong phủ chưa vào cửa trương tùng trên mặt đã chất lên vẻ mặt vui cười chúa công đại hỷ này trương lô đã đầu hàng hoàng thúc đã thành công công phá hàn trung ồ lưu trương nghe vậy ánh mắt sáng lên tiếp nhận trương tùng truyền đạt tin chiến thắng sau khi xem không khỏi cười nói hoàng thúc quả nhiên chưa từng làm ta thất vọng chuyên mệnh lệnh của ta cỡ nào đưa tiền lương đi hướng về h à n trung khao thưởng tam quân tướng sĩ trâm đã trương tùng đang muốn đáp ứng đã thấy một người bước nhanh t i ế n đến cao dọn quát l ư u trương nhìn lại đã thấy c h ủ bộ hoàng quên y bước nhanh t i ế n đến đối lưu trương túi người hành lễ nói chúa công lưu bị đã đến hán xuyên chỗ quân ta tướng sĩ cái kia thu hồi ngoài ra trương lỗ phản loạn chính là loạn tặc vậy nay lưu bị chính là không trả hán trung nhưng cũng cái kia cầm trương lỗ thủ cấp dâng lên cái này lưu trương nghe vậy có chút do dự hắn chủ yếu là lo lắng tào tháo về phần trương lỗ ả cũng không có gì thầm cựu đại hận c h ỉ ít lưu trương đối với trương lỗ hận ý không phải q u á cường liệt binh mã muốn trở về là hẳn là nhưng lưu trương nhịn không được hỏi như thế cách làm khó tránh khỏi làm cho hoàng huynh không vui hoàng huynh chính là chính nhân quân tử sao lại g i a m binh mã công hành không cần lo ngại ngày sau tự sẽ trả lại hoàng quên nhũ nhũ mày đối với lưu trương bản tính xem như hiểu biết muốn để lưu trương giống như lưu bị muốn hán trung hoặc là muốn binh mã lưu trương chỉ sợ ngượng h i ệ u thể diện này trong lòng thầm than đã như vậy nhưng trương lỗ trung quy là ta hích châu phản t h ầ n chúa công làm thư tín lưu bị xin đem trương lô áp giải hướng về thành đ ề u bởi chúa công tới xử lý trương tùng nghe vậy bất thình lình cười nói công hành nói không sai này trương lỗ xác thực nên do chúa công xử trí hoàng quyến nghe vậy nếu mày nhìn về phía trương tùng cho tới nay trương tùng đều trong bóng tối vì là lưu bị nói chuyện thậm chí khả năng đã thầm đầu lưu bị điểm này hoàng q u y ề n nhìn ra được thục chung rất nhiều người đều nhìn ra được chỉ là trương tùng làm việc dọn nước không lọt đồng thời không có bị người n ắ m đến ngược điểm tăng thêm lưu trương bản thân đều thân thiện lưu bị mọi người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem trương tùng trên nhảy d ư ớ i tránh hôm nay cái này tùng làm sao trái lại muốn để cho lưu trương khó xử lưu bị chỉ là suy tư chỉ chốc lát hoàng q u y ề n liền kịp phản ứng cái này tùng chỉ sợ là muốn cho lưu bị phản công nhập thuộc danh nghĩa nhóc con hoàng quyền trong mắt sắc cơ lóe lên một cái rồi biến mất lập tức nhưng là đẻ xuống trong lồng ngực hỏa khí yên lặng nhìn về phía lưu trương lấy lưu trương tính cách rất khó để cho hắn chủ động đi đối phó lưu bị đã như vậy chẳng để cho lưu trương thấy rõ này lưu bị con mắt để cho lưu bị chủ động tới công chỉ bằng một cái h à n chung muốn phản công thuộc địa huống chi lưu bị dưới trướng binh mã một nửa cũng là t h u binh hoàng quyền không tin dưới loại cục diện này lưu bị còn có thể đánh vào tới chương 247 cửa h ải cuối năm bạo trúc thanh âm thanh từ cũ tuổi tổng đem tân đào đổi cũ phủ tuy nhiên thời đại này còn không có pháo cối loại vật này nhưng ngày tết loại kia bầu không khí vẫn là có coi như lưu nghị đối với cái này cũng không phải là quá coi trọng càng muốn đem thời gian tiêu vào chu vi cơ sở kiến thiết bên trên chờ thêm t h ắ n g riêng liền bắt đầu chính thức từng t ậ p buổi chưa đạo đại đao khoát phủ tiến hành khởi công nhưng lưu bị hiển nhiên thì không cho là như vậy vẫn là để lưu nghị từ trên công trường trở về đồng thời chiêu mộ công tượng cũng bị thả lại riêng phần mình quê hương chờ ăn tết lễ lại tiếp tục khởi công ra cắt lượng thư tín cũng là lúc này lưu nghị mới chính thức nhìn thấy như thế nói đến lưu nghị nháy mắt nháy mắt ánh mắt nhìn về phía bàng thống nói chúng ta sai thế thì chưa hẳn bàng thống lắc đầu buồn cười lấy nhìn về phía lưu nghị nói khổng minh chỉ là tại làm xấu nhất dự định mà thôi trên thực tế cho tới nay ngươi cùng khổng minh tương đương lần này ngươi năng lượng hiến kế trước tiên công hàn g trung nhưng là cùng ngày xưa có chút khác biệt việc này tuy có thai hại nhưng cũng chưa hẳn vô lợi quân ta cùng tôn quyền cuối cùng vẫn là đồng minh quan hệ n à y tôn quyền chưa hẳn liền sẽ thật sẽ rách đồng minh huống hồ kinh châu thủ bị sung túc không cần phải lo láng bây giờ lo lắng người duy tào tháo nhĩ cái này mọi thứ có lợi tất nhiên có hại trên đời nào có s o n g toàn nước mỹ cây sách có thể làm cũng bất quá là tại làm ra lựa chọn về sau đi nỗ lực cầm thai hại cho đền bù không gặp r a c ắ t lượng tuy nhiên phản đối việc này nhưng bây giờ làm nhưng đều là vây quanh hán trung sự t ì n h mà tới sao đầu tiên là thường xuyên phái người đi sứ giang đông cùng giang đông kết tốt đồng thời để cho quan vũ chú quân đ ă n g dương uy hiếp tương phiền trương phi triệu vân lại lưu thủ nhạc dương trường cắt một vùng coi như tôn quyền thật xua binh tới công cũng chưa chắc có thể chiếm được đến chỗ tốt bây giờ lo lắng duy nhất cũng là vừa mới ăn h á n t r h u n g có thể trở thành hay không lưu bị phạt thuộc căn cơ chi địa cho nên r a c ắ t lượng đề nghị t ạ i bảo chứng hậu phương ổn định đồng thời mau sớm cầm xuống lích châu về phần như thế nào cầm ra cắt lượng không nói bên này có bảng thống ở chỗ này bày mưu tính kế thuộc t r u n g nội bộ lại có trương tùng pháp chính mạnh đạt làm nội ứng mà lưu bị bản thân bây giờ trong tay khoảng chừng mười vạn binh mã xua binh nhập thục lời nói ra mạnh quan cũng trong tay nắm giữ tương đương với đã mở ra thuộc t r u n g môn hộ dù sao ra cắt lượng là nghị không gia lưu bị có cái gì thất bại lý do đúng vậy a tào tháo đối phó thế nào lưu nghị gật gật đầu nhìn xem b ả n g thống hỏi lưu bị đón lấy nếu tấn công ích châu vậy khẳng định là tập kết toàn lực đi đánh nếu lúc này tào tháo tới công hán trung bên này nếu là binh thiếu cũng không tốt thủ ha ha bây giờ chúa công trong tay thuộc trung cùng hán trung binh mã nửa này nửa kia nếu dùng t h u c quân dụng binh thời điểm sợ trong quân bất ngờ làm phản với lại tấn công thuộc trung cũng không cần mười vạn đại quân theo ta chi ý có thể điều hán trung tướng sĩ theo chúa công nam t r i n h ích châu thục trung binh mã thì dùng để phòng thủ hán trung lại lưu hai viên đại tướng tại bát huyên chỉ cần giữ vững mấy đạo cửa khẩu thủ đến chúa công đánh hạ ích châu về sau n à y tào quân gặp bất lực đánh chiếm hán trung tự nhiên lui binh c h ờ một chút ta lưu nghị vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía bàn g thống cái này êm đẹp làm sao kéo tới trên người mình không phải nói chính mình một mực kiến thiết là được a thống cùng chúa công nam trinh quan bình lưu phong chắc ưng bọn người cầm theo quân chúa công sẽ đem ngụy duyên hoàng trung hai vị tướng quân lưu cho bá huyên điều khiển cộng thêm năm vạn thuộc quân lấy bá huyên trí năng ngăn địch làm không nói chơi bàng thống nghiêm túc gật gật đầu nhìn xem lưu nghị nói nếu không có bá huyên bây giờ chúa công người có thể dùng được nhưng là không nhiều mời bá huyên không được chối tử lần này theo quân đại tướng bên trong cũng liền hoàng trung ngụy duyên quan bình lưu phong chắc c ư n g hoắc tuấn những tướng lãnh này ngoài ra cũng là vừa mới theo trương lỗ cùng một chỗ đầu hàng trương vệ dương nhâm nhưng có tư lịch thân phận cùng h y vọng vì là lưu bị tọa c h ấ n hậu phương cũng chỉ có lưu nghị cùng bảng thống hai người bảng thống muốn theo quân vì là lưu bị bày mưu tinh kế tọa c h ấ n hậu phương nhân tuyển tự nhiên cũng liền trừ lưu nghị ra không còn có thể là ai khác v ề p h ầ n hoàng trung ngụy duyên quan bình lưu phong hoặc là cũng là tư lịch không đủ hoặc là cũng là hy vọng không đủ nói như thế đứng lên chính mình coi như được là bị lưu bị tín nhiệm người cảm giác này cũng khá hơi hơi thở dài lưu nghị cười khổ gật đầu nói cũng tốt vừa vặn nhân cơ hội này c ầ m hán trung thật tốt sửa trị một phen hán trung vòng thứ nhất cơ sở kiến thiết đã hoàn thành đón lấy trừ sửa đường bên ngoài lưu nghị chuẩn bị lại nhiều thêm mấy chỗ cửa khẩu đầu tiên này t ử ngõ đường liền phải thiết t r í cửa khẩu nếu không bạn nhất chính mình xây xong đường tào quân từ nơi này đánh vào tới cũng không mà nói rõ lý lẽ đi mặt khác thượng dùng phòng lăng đường cũng nên tu sửa một phen gặp lưu nghị đồng ý bàng thống mỉm cười cầm một cái khác phong thư tín đưa cho lưu nghị đây là cái gì lưu nghị nhìn xem bàng thống kinh ngạc nói liệu trương thư tín cũng là quân ta tiến quân thuộc trung đại nghĩa chỗ bàng thống mỉm cười nói lưu nghị nghe vậy mở ra thư tín nhanh chóng nhìn đại khái ý tứ cũng là trước tiên chúc mừng lưu bị công chiếm hàn trung tuy nhiên tất nhiên đánh hạ hàn trung này cho lúc trước lưu bị binh mã cũng nên trả lại trừ cái đó ra trương l ô là thuộc trung phản thần lưu trương hy vọng lưu bị có thể cầm trương l ô đưa về thành đ ề u giao cho lưu trương tới xử lý cái này lưu nghị nhữ nhữ mày cảm giác cái này lưu trương đang làm sự tình bây giờ coi như lưu bị vô ý đoạt tích châu nhưng tào tháo đã bắt đầu đối với hán t r u n g tiến hành bố trí lúc này lại muốn điều đi quay về chính mình binh mã đây không phải là đem lưu bị gác ở trên lò lửa nữa ư à về phần trương lỗ kia liền càng không có khả năng đưa đi cho lưu trương xử lý không nói lúc trước đầu hàng thì người ta trương lỗ minh sát cho thấy hàng lưu bị không hàng trương lỗ bây giờ vô luận trên danh nghĩa vẫn là trên thực tế trương lỗ cũng là lưu bị thần tử lưu trương không có quyền xử trí coi như không có chuyện này lưu bị cũng tuyệt không thể đem trương l ô đưa trở về nếu không về sau ai còn dám đầu hàng lưu bị chúa công nói thế nào lưu nghị để sách xuống tin nhìn xem bàng thống hỏi binh tự nhiên là không thể trả tuy nhiên này tin đã cho trương l ô nhìn qua đồng thời minh xác biểu thị tuyệt đối sẽ hộ trương l ô chu toàn mời trương l ô không cần phải lo lắng bàng thống cười nói lợi hại kể từ đó lo gì cái này hán trung tướng sĩ không cần b ệ n h lưu nghị vỗ tay cười nói rõ ràng là nhận nhân tâm nhưng trương lỗ lại không thể không cảm kích rơi nước mắt dù sao bây giờ trương lỗ nhưng không có bất luận cái gì phản kháng lưu bị năng lực nhưng lưu bị vẫn là hết lòng tuân thủ hứa hẹn đây đối với thuộc về yếu thế địa vị trương lỗ tới nói đã đầy đủ để cho hắn vứt bỏ hết thảy toàn lực tới t r ợ lưu bị nghe đơn giản nhưng thật có thể làm đến điểm này phóng nhan thiên hạ chỉ sợ cũng liền lưu bị tào tháo tôn quyền có bản sự này đúng là như thế chỉ là không biết bá huyên lưu thủ hàn trung cầm như thế nào thủ bàng thống cơ hỏi đối với lưu nghị vẫn là có chút không yên lòng các ty trước ta không hề dài tại binh lược sĩ nguyên khi biết ngụy duyên tiếp tục đóng giữ dương bình quan hán thăng thì t o a c h ấ n thượng dùng ta tiếp tục làm kiến thiết nếu là có thể lời nói chúa công bên kia tốt nhất lại cho ta cái tướng lĩnh ta sẽ cầm hán thăng triệu hồi đến ngày bình thường phụ trách huấn luyện quân sĩ nếu chiến sự căng thẳng thì tùy thời trợ giúp hai địa phương cỡ nào thiết lập phong hòa thai địch quân lúc đến thiêu đốt một cô la n g y ê n nếu chiến sự căng thẳng thì thì thiêu đốt hai cỗ phong hỏa đại khái cứ như vậy cụ thể như thế nào đánh vẫn là bọn hắn nói quên lưu nghị suy nghĩ một chút nói bao quát trước kia mang binh bình thường lưu nghị cũng sẽ không trực tiếp đi quản quân đội mà chính là để cho thủ hạ tướng lĩnh để ý tới lưu nghị phụ trách ra chút tổn hại chiêu đa số thời điểm là phụ trách hậu cần điều phối nếu là không được lời nói liền thay người đi nhìn xem bằng thống lưu nghị cười nói chính mình cứ như vậy tam bản phủ nếu là không đủ lời nói chính mình cũng không có cách đầy đủ bàng thống cười gật đầu nói khó trách lúc trước ngươi năng lượng tùy tiện quét ngang kinh nam tứ quận ngày nay quân tác chiến sợ sẽ nhất là chủ tướng ra vẻ hiểu biết không có chuyện mạnh khoét khoang cần biết thiện chiến người không hiển hách công lao lưu nghị tuy nhiên tại binh lược phía trên năng lực có hạn nhưng lại thắng ở bỏ được vị quyền với lại cũng giỏi về vị quyền lại có thể làm cho dưới t r ư ớ n g tướng lĩnh tin phục năng lượng thỏa mãn cái này ba điểm lưu nghị đã có tư cách trở thành một tên hợp cách thông x o á i chủ yếu là bọn họ có thể làm cho ta b ấ t lo lưu nghị cười nói nếu thủ hạ không phải hoàng trung ngụy duyên quan bình lưu phong loại năng lực này xuất chúng vũ tướng ngươi đổi mấy cái dương bách như thế cho lưu nghị thử một chút vài phút toàn quân bị diện đơn giản tới nói nếu như cho lưu nghị phối mấy cái năng lực xuất chúng tướng lĩnh không nói siêu thần nhưng lưu nghị có thể đem những người này ưu điểm phát huy đến lớn nhất nhưng nếu như không có cường thế tướng lĩnh hành quân bố t r ợ n chiến trường bài binh mọi chuyện đều muốn lưu nghị tới quan tâm lời nói này thật có lỗi năng lượng bảo trụ mệnh cũng là kỳ tích cái này giống như quân chủ có chút giống nhưng lại có sự khác biệt bàng thống nghe vậy bật cười gật đầu nói cũng tốt sau đó ngươi ta cùng đi tìm chúa công thương nghị việc này cho ngươi thêm lưu một thành viên tướng lĩnh chúa công hiện tại bể bộn nhiều việc lưu nghị có chút n g o à i ý muốn nói ừng ngày tết trong lúc đó à bái phỏng không ít người chúa công bây giờ bận xa giao Bàng thống có chút bất bây thống gật gật đầu. Bây giờ chút có đắc đầu, di lưu bị c h í nghị h hán là n t r u c ủ nhân mới. Cái này hán trung sĩ nhân lực lượng tuy nhiên không mới, cái lực tuy sĩ k p bên n t r o gật kinh đại cường như châu v y nhưng cũng cần chiều cố. Lưu nghị chiều Lưu g cố. ậ gật đầu ngược lại là kém chút đem cái này gốc giả cấp quên việc này không n ổ i bây giờ cũng chỉ là có manh mối nếu là xuất binh lời nói chỉ sợ còn cần một chút thời gian chỉ cần lưu bị xuất trinh trước đó cầm chuyện này đã định là được hắn nhớ kỹ trong lịch sử trong khoảng thời gian này Tào Tháo giống như binh tấn công qua một như binh giống công đông lần nô, xua qua sự a o đến bây giờ còn không có tin tức. Sẽ không bởi vì Hán Trung bây bởi giờ có tức. Sẽ s vì thật ì n cho h vàng A. Sự t giống như lưu nghị phỏng đoán không sai biệt lắm nếu không có lưu bị công chiếm hán trung trương lỗ cầu viện sự t ì n h tào tháo xác thực có ý nam hạ một lần nhưng trương lỗ cầu viện về sau lưu bị lại rất nhanh cầm xuống hán trung để cho tào tháo sinh ra cảm giác nguy cơ nguyên bản chuẩn bị nam t r i n h biến thành bây giờ tây trinh mà tôn quyền thái độ cũng có chút mập mờ mặc dù không có chủ động tiến công nhưng đối mặt ra cắt lượng yêu cầu thừa dịp hư tấn công g i a ngoài h chi điện giấy viết thư cũng chỉ là miệng đáp ứng nhưng cũng không có xuất binh chi ý lưu nghị cái này tiểu hồ điệp tựa hồ đã bắt đầu ảnh hưởng đến lịch sử sự kiện lưu nghị bản thân cũng không biết dạng này biến hóa là tốt hay xấu nhưng trước mắt thiên hạ c ụ c thế đã thoát ly hắn biết do phương hướng lần này hán trung chiến tựa hồ cầm tương lai cho cải biến nhưng đối với trước tiên công hán trung quyết định lưu nghị ngược lại là cũng không hối hận cái này hán trung thống kê hạ xuống c h ọ n vẹn năm mươi bảy vạn nhân khẩu cái này nhưng so sánh kinh nam tứ quận tổng cộng đều nhiều cái này nhưng so sánh nguyên bản trong lịch sử lưu bị đạt được hán trung giàu có nhiều nếu có thể cầm xuống lích châu lưu bị chỉnh thể thực lực có thể thẳng bức tào tháo cầm giang đông cho hất ra từ một điểm này nhìn lại cũng khó trách tôn quyền bây giờ sinh dạng này tâm tư Trưng 248, Tòa chấn Hàng trung. tháng r ư n Tòa riêng đi qua lưu bị liền dẫn dẫn binh mạ yên lặng tiến vào ra mạnh quan bắt đầu vì là đón lấy nhập thuộc chiến làm chuẩn bị Bà Huyên, hay không quá ngươi cẩn là có trước h chút? ậ n t khi đi bàng thống nhìn xem lưu nghị cho hắn nhét tới hộ tâm kính có chút r ở khóc r ở cười nói ta chính là tùy quân ngưu sĩ lại không phải sông pha chiến đấu tướng lĩnh ngươi cho ta hộ tâm kính để làm gì nào chỉ là hộ tâm kính lưu bị quyết định b ì n h tướng lập tức trong bóng tối đ ề u đi ra mạnh quan thì bàng thống y l i ệ phục dạy thậm chí đỉnh đầu văn sĩ quan đều bị lưu nghị đổi một lần đương nhiên những n à y quần áo tự nhiên không phải lưu nghị tự mình làm mà chính là thuê người giúp bàng thống làm chẳng những ăn mặc thoải mái dễ chịu trọng yếu nhất là có nhất định lực phòng ngự cùng dẻo dai lần này lưu nghị đại hán bên trong thái thú chức vụ sẽ không theo quân xuất chinh hắn tự nhiên là không hy vọng bàng thống như là lịch sử hoặc là diễn nghĩa bên trong không khỏi rượu chết trên chiến trường vì ngăn ngừa diễn nghĩa bên trong tình tiết phát sinh lưu nghị còn đặc địa đối với lô động chút tay chân đến bây giờ lô vẫn còn ở trong chuồng ngựa mặt nửa chết nửa sống nằm s ớ p xuất chinh là không thể nào xuất chinh có lẽ đ ờ i này hắn giống như chiến trường đều cách biệt cưới ngựa trắng trên chiến trường không có triệu vân bản sự này sinh tử liền thực sự xem thiên ý ngươi cho rằng ta muốn a lưu nghị thở dài nghiêm túc nhìn xem bàng thông nói ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen lần này nhập thuộc hành trình có họa s á t t h â n trên chiến trường đao tiễn không có mắt chủ công là có đại khí vận người với lại trải qua xa trường ta ngược lại không lo lắng nhưng ngươi trưởng dạng này vận khí hơn phân nửa không tốt về sau chủ công đại nghiệp vẫn phải dựa vào ngươi thực sự không nguyện ý ngươi cứ như vậy chết trên chiến trường những vật này mang theo hy vọng có thể bảo đảm ngươi nhất mệnh đi giống như người nào nói cái gì lời nói giống bàng thống dạng này người trực lai、like、trực khứ là tốt nhất giao lưu phương thức với lại tốt nhất đừng nói thẳng ta tốt với ngươi dạng này là cá nhân tâm bên trong đều sẽ dính nhau tiểu nói này cũng có thể bỏ đi một chút xấu hổ dù sao cho cái xỉu nam người làm những vật này không biết còn tưởng rằng lưu nghị có cái gì đặc thù đam mê đây một bên đang tại sắp xếp người chiếu cố chính mình lô lưu bị bả vai không bình thường run run mấy lần sau đó như vô sự đi ra bàng thống nguyên bản trong lòng vẫn là có chút cảm động nhưng lưu nghị kiểu nói này này phân cảm động nhưng là tan thành m â y khói trở mình lên ngựa nhìn xem lưu nghị mỉm cười nói tặng ngươi một lời cút hào tâm không có hào báo nhìn xem bàng thống rời đi bóng lưng lưu nghị lắc đầu thở dài hy vọng chính mình cho bàng thống những vật này có thể thay đổi cái này suy nhân vận khí đi lưu bị bọn thủ hạ mới vốn cũng không nhiều loại này đỉnh phong nhân tài chết một cái thiếu một cái cầm xuống lích châu là lưu bị sự nghiệp đỉnh phong nhưng lưu nghị không hy vọng cái này đỉnh phong như là giống như sao băng chỉ có sát nạ rực rỡ nếu như bàng thống không chết lời nói có lẽ liền không cần ra cắt lượng trương phi triệu vân những người này nhập thủ có ra cắt lượng tọa c h ấ n kinh châu lời nói có lẽ chủ quan mất kinh châu bi kịch liền sẽ không lên diễn quân đội trùng trùng điệp điệp theo đường núi hướng về g a mạnh quan phương hướng mở đi ra hán trung bây giờ thi hành là chính sách bế quan t ỏ a cảng tại hết t h ể ổn định lại trước đó vô luận muốn đi hướng về thục trung vẫn là đi hướng về quan trung đường cửa khẩu đều đã phong tỏa lấy cam đoan mức độ lớn nhất phong tỏa hết t h ể có quan hệ hán trung tin tức dựa theo thông lệ lưu nghị vẫn là tìm lưu bị muốn một cái phó thủ ngày xưa trương lô dưới trướng diêm phố bây giờ làm q u o n thừa phụ tá lưu nghị xử lý một chút việc vặt ngoài ra lưu phong cũng bị lưu lại trấn thủ thượng dùng hoàng trung thì lưu tại nam trịnh phụ trách huấn luyện binh mã đồng thời tùy thời gấp rút tiếp viện hai địa phương mà lưu nghị thì tiếp tục đi mở đường tào tháo đại quân còn chưa tới lưu nghị không muốn lãng phí bất luận cái gì thời gian tử ngọ cốc con đường này độ khó khăn so với trước kia ra mạnh q u a n đường khó nhiều khắp nơi đều là c ầ n kiến thiết sạn đạo hoặc là bắc cầu địa phương lần này lưu nghị điều động vạn nhân dân phu kiến thiết sạn đạo làm cầu nối lưu nghị cầm đoạn này đường chia ngũ đoạn tới làm mỗi ngày đều muốn tại này gồ ghề nhấp nhô trong sơn đạo bôn u ba qua lại giám sát công trình tiến độ bây giờ lưu bị cầm hán trung toàn quyền giao phó cho chính mình tới quản lý tự nhiên không thể chỉ chú ý sửa đường tiến độ cho nên lưu nghị để cho hoàng trung phái ra hơn ngàn tiêu thám thám bao đóng vai làm phổ thông người dân lẻn vào q u a n trung nam dương chỗ tìm hiểu tin tức nhưng có gió thổi cỏ lay lưu nghị đều có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong biết đồng thời nhanh chóng chạy về nam trịnh chủ trì đại c ụ hán thăng tướng quân cái này mới lên đảm nhiệm không đến nửa tháng thời gian thân phận mới còn không có hoàn toàn thích ứng kết quả chính mình người lãnh đạo trực tiếp liền bỏ gánh chạy đến rừng sâu núi thẳm đi sửa đường cái này khiến diêm phố có chút im lặng nhìn xem lưu nghị lưu lại điều lệ lại nhìn xem ở một bên đọc sách hoàng trung không nhịn được nghĩ muốn nhổ nước bọn nghe nói phủ quân ngày xưa đã từng kiêm nhiệm hai quận thái thú này nhạc dương trường cắt tại quản lý giới có chút h ư n g thịnh lúc ấy phủ quân cũng là như vậy dĩ nhiên không phải hoàng trung nghe vậy cười lắc đầu mang theo vài phần nhớ lại chi sắp nói chưa phát giác cái này rời đi kinh châu đã có hai năm l i ê n nói à diêm phố gật gật đầu xem ra là này lưu nghị gặp chúa công không đang lười biếng đây lúc ấy tiên sinh cầm hai quận sự vật toàn quyền giao cho hai vị quận thừa hán cơ bản không phải trong nhà tiếp thê nhi chính là ngẫu nhiên đi đốc xây nhạc dương thành cuộc sống kia lão phu cũng có chút hâm mộ đây hoàng trung nhớ lại lúc ấy toàn bộ kinh châu liên quan tới lưu nghị nghe đồn nhịn không được cũng có chút hâm mộ người này lão tuy nhiên cũng có kiến công lập nghiệp lòng nhưng tương tự cũng khát vọng lưu nghị như thế sinh hoạt diêm phố hắn cảm giác mình phảng phất đang nghe trò cười một người như vậy là thế nào cầm hai cái quận quản lý ngay ngắn rõ ràng hoàng trung cùng hắn cung cấp với lại cũng không tính lưu bị tâm phúc giờ phút này diêm phố cũng là không thế nào kiếm kỵ trực tiếp hỏi phố tự hỏi cũng là gặp qua chút các mặt xã hội chưa bao giờ nghe có người như vậy lý chính hai vị kia quận thừa có thể cầm hai quận sự tính đốc thúc ngay ngắn rõ ràng đã đủ để làm thái thú làm gì lại để cho phủ quân kiêm nhiệm hai quận thái thú này thôi tiên sinh chính là thanh hà danh sĩ nghe nói là không muốn ra sĩ đảm nhiệm q u â n thừa cũng chỉ là giúp bá huyên tiên sinh mà thôi hoàng trung lục lọi ria mép nói con ngựa kia tắt nhưng là tiên sinh hướng về chúa công lấy được nghe nói rất có bản sự tiên sinh đối với cũng khen không dứt miệng còn có một chút tiên sinh từ trước tới giờ không sẽ tham cấp dưới công lao với lại năng lượng bị tiên sinh chọn chúng người bình thường rất có năng lực tử mẫu năng lượng bị tiên sinh chọn chúng làm quận thừa trợ tiên sinh xử lý quân vụ muốn đến cũng người phi thường diêm phố vẫn còn có chút im lặng nhưng chẳng biết tại sao b ị hoàng trung tiểu nói này trong lòng ngược lại là có chút tự đắc chi ý lắc đầu cầm những này loạn thất bát tao ý nghĩ hất ra diêm phố thở dài xem r a vị này phủ quân như thế chấp chính đã là thông lệ chính mình theo làm là được lại nói không có hắn khoa tay múa chân chính mình cũng có thể thoải mái một chút đương nhiên quân quyền Tài quyền cùng hán c h u n g các cấp quan viên quyền bổ nhiệm và bại miễn sắc vẫn còn ở lưu nghị trong tay diêm phố đợi lưu nghị hành chính nhưng dù sao không giống với thôi châu bình cùng mã tác làm hàng thần lưu nghị không có khả năng một mạch c ầ m sở hữu quyền lợi đều hạ phóng cho diêm phố cái này ba cái trọng yếu quyền lợi lưu nghị là siết trong tay diêm phố thực tế quyền lợi cũng không lớn nhưng duy trì quận phủ vận chuyển bình thường cũng đầy đủ lưu nghị đối với quyền lợi phương diện mờ nhạt tại lưu bị dưới trướng cũng không phải là bí mật gì nhưng cũng chính là bởi vậy lưu bị ngược lại càng muốn dùng lưu nghị đương nhiên cũng là lưu nghị bản thân có nhất định năng lực đối với lưu bị đại nghiệp có trợ giúp mới có thể như thế nếu không lời nói nếu là t h ư ờ n g nhân coi như giống như lưu nghị một dạng tính cách cũng không có cái cơ duyên này huống hồ lưu nghị chỉ là bất tham quyền cũng không phải là không có theo đuổi cá ước mối chỉ nhìn lưu nghị tại gia nhập lưu bị dưới trướng về sau làm công hiến vậy nhưng một chút đều không ít dạng này có chính mình theo đuổi nhưng lại không mộ quyền lợi nhân tài chỉ sợ là bất kỳ một cái nào minh quân đều mượn phần hoang nheng hoàng trung ngồi một hồi có chút buồn thẻ liền cáo từ diêm phố tướng quân bên trong sự vật giao cho phó tướng quản lý chính mình mang thân vệ đi hướng về tử ngõ cốc bên trong tìm lưu nghị lưu nghị vì là có thể kịp thời nhận được tin tức chuyên môn chế định c h ọ n vẹn truyền lại tin tức sách lược lấy cam đoan nếu xảy ra bất chắc lưu nghị năng lượng tại thời gian ngắn nhất bên trong nhận được tình báo tuy nói tử ngõ cốc đường khó đi nhưng tìm lưu nghị lại không khó một chỗ hiểm yếu trên vách đá dựng đứng hai đầu thô to xiềng xích lượng hai mặt vách đá kết nối tại một chỗ từng người từng người công tượng trên thân mang theo xiềng xích đang cố gắng mượn xiềng xích này trên không trung làm việc một đầu rộng rãi cầu hình vòm tại những này treo lơ lửng giữa trời thợ thủ công trong tay dần dần thành hình hoàng trung đi vào vách đá bên cạnh thì còn có thể thấy không bị xi、si、măng hoàn toàn che khuất khung sắt cùng gạch đá hán thăng sao ở chỗ này lưu nghị một bên cẩn thận cầm cầu hình vòm số liệu làm lại một lần xác định không sai về sau vừa rồi quay đầu nhìn về phía hoàng trung hiếu kỳ nói n à y diêm tử mậu phàn nàn tiên sinh không hỏi chính sự mặt tướng nghe có chút tâm phiền tả hữu bây giờ vô sự liền tới tiên sinh tại đây nhìn xem có hay không cần hỗ trợ chỗ hoàng trung cười nói quan trung nhưng có động tĩnh lưu nghị d o hỏi nhắc tới cũng kỳ quái chúng ta phái đi quan trung các huyện cơ hồ đều có tiếu thám thám tính h tin tức nhưng lại cũng không đạt được tảo quân có đại quy mô điều binh ý đồ hoàng trung lắc đầu ấn lý thuyết tào tháo không có khả năng tùy ý lưu bị đi chiếm lấy h ích châu mà thờ ơ nhưng mà bây giờ nhưng là không có nửa điểm phong thanh cái này khiến hoàng trung cũng n g h i hoặc nếu ngươi là địch quân chủ tướng sẽ chọn nơi nào đánh vào hán trung lưu nghị nhìn xem hán trung nói đi trần thương đi vào tà cốc hoặc là đi k ỳ cốc hoàng trung suy nghĩ một chút nói đại quy mô dụng binh lợi nói cũng chỉ có hai con đường này có thể đi hoặc là từ nam dương xuất binh tấn công thượng dung lưu nghị gật gật đầu những địa phương này cũng là hán trung chủ yếu phòng ngự địa phương t à o quân muốn tấn công vào tới rất khó nhưng bây giờ t à o quân án binh bất động lưu nghị tuy nhiên không biết đối phương đánh ý định gì nhưng khẳng định có h á n t i n h kế hoặc là muốn đi cái này t ử ngọ cốc cũng khó nói lưu nghị lục lọi cái c ầ m nói cái này cũng không dễ dàng hoàng trung lắc đầu cười nói càng là như thế càng phải cẩn thận đây này lưu nghị nói ta chuẩn bị tại cái này t ử ngọ cốc thiết lập ba khu cửa khẩu mỗi nơi thiết lập một thôn làng đến một khúc hán thăng tới v ừ a vặn giúp ta nhìn xem nơi nào thiết lập cửa khẩu thì tốt hơn hoàng trung nghe vậy bên ngoài nhìn xem lưu nghị tiên sinh thật sự cho rằng tào quân sẽ đến tại đây binh có đăng kỳ cái gọi là kỳ chính là địch nhân nghị không ra manh khu hán thăng thiện lấy đang khắc địch nhưng nếu đổi lại văn trường lời nói chỉ sợ cái thứ nhất n g h ị đến chính là tại đây lưu nghị cười nói thật là có khả năng ngẫm lại ngụy duyên phong cách hoàng trung rất tán thành gật gật đầu chương hai trăm bốn mươi chín tây lương quỷ quyệt tháng hai bắt đầu hán trung nhiệt độ không khí bắt đầu có tăng trở lại xu thế chỉ là ngẫu nhiên hạ lên một hai trận lãnh vũ vẫn như c ũ lạnh doa người trong lều vải chăn mền nhiều khi cũng là ẩm ướt đến sau ba tháng lạnh cũng không lạnh nhưng khí ẩm theo mấy trận trời mưa đi qua lại càng đậm yên lặng ngồi tại đến khi dựng phòng đồng bên trong nhìn xem ngoài cửa phơi lấy đệm chăn lưu nghị tâm tình không phải quá tốt dù là cái này phòng đồng bên trong có khô giáo thuộc tính vẫn như c ũ khó mà chống cự cái này ở khắp mọi nơi khí ẩm không biết chính mình l a o về sau có thể hay không rơi xuống hạ phong ẩm ư ớ t ma bệnh trong sơn cốc này khi ẩm càng nghiêm trọng trên công trường năng lượng nhìn thấy không ít nữ nhân đến cho nhà mình phu quân đưa cơm lưu nghị lần này điều động một vạn dân phu cái này trong ruộng công việc cũng chỉ có thể bởi trong nhà nữ nhân tới lo liệu một chút nhà đông người nữ nhân liền đến cho nhà mình phu quân đưa cơm lưu nghị bên này là thuê mơn ư chế đưa tiền không ít nhưng cơm canh mỗi ngày chỉ cung cấp một hồi còn lại tự mình giải quyết không phải lưu nghị hẹp hòi mà chính là bây giờ hán trung lương thảo hơn phân nửa đều muốn dùng để trợ giúp tiền tuyến tác chiến coi như hán trung lưu giữ lương phong phú cũng không thể lại tại những n à y dân phu trên thân dùng như thế tương đương cỡ nào cung cấp nuôi dưỡng một nhánh trên vạn người đại quân hán trung lại giàu cũng chịu không được hành hạ như thế cho nên từ lúc trước lưu bị còn không có xuất binh bắt đầu lưu nghị liền định ra quy củ tiền cho đủ nhưng cơm canh mỗi ngày chỉ cung cấp buổi sáng một hồi hán được từ mang cách đó không x a một tên nông phụ mang theo một chút bánh bột cho nhà mình nam nhân ă n còn cẩn thận giúp nhà mình nam nhân l e o đi cái chán mồ hôi nam nhân trên mặt lộ ra chất p h á t nụ cười có lẽ bọn họ cũng không giàu có nhưng lại rất hạnh phúc chỉ là lưu nghị xem có chút cảm giác khó chịu người khác có bà nương đưa cơm chính mình thiên sinh hoàng trung mang theo hai tên thân vệ dẫn theo một bầu rượu tới ngồi tại lưu nghị bên cạnh nói sao không đi ăn cơm lưu nghị lắc đầu cười nói hán thăng gần nhất không cần luyện binh sao ha ha nhắc tới cũng kỳ tiên sinh tạo này vài tòa trong quân doanh căn bản không cần mặt tướng đi thúc g i ụ những cái kia tướng sĩ từng cái như là như điên huấn luyện mặt tướng ngược lại thành cái người rảnh rỗi hoàng trung lắc đầu cười nói ta ngược lại nghe nói hán thăng tướng quân lại tục t h ê thất lưu nghị nhớ tới cái gì nhìn xem hoàng trung nói lúc ấy bên này bận chuyện chưa từng tự mình tiến đến chúc mừng mong rằng hán thăng chớ trách tiên sinh nói chỗ nào lời nói hoàng trung k h o á t k h o á t tay nhìn xem nơi xa này từng người từng người đến đây đưa cơm nông phụ chớ nhìn hắn ngày bình thường tính như liệt hỏa nhưng sống cả một đời chuyện gì chưa thấy qua đại khái năng lượng mò thấy lưu nghị tâm tư ngồi tại lưu nghị bên người cho lưu nghị ngược lại một chén l í n rượu chính mình cũng đổ một bát về sau vừa rồi nhìn phía xa nói nếu này trương lâu có ý cầm thứ nữ gả cho tiên sinh làm thiếp đáng nhắc tới là lưu trương nữ nhi có mười cái cơ bản cũng là thứ xuất tại chính thức tiến vào lưu bị dưới trướng về sau Trương lô tự nhiên cũng muốn làm tốt các phương quan hệ vì chính mình cửa hàng nhân mạch chính mình cầm mười cái nữ nhi tự nhiên cũng liền thành tốt nhất quan hệ thống gia công cụ lưu nghị thâm thụ lưu bị coi trọng tự nhiên cũng tại trường lỗ quan hệ thống gia trong danh sách tại biết lưu nghị đã có chính thê về sau chủ động đưa ra cầm chính mình một thứ nữ cho lưu nghị làm thiếp thiếp địa vị cũng không cao làm trương lô nữ nhi cho dù là thứ xuất làm như vậy cũng coi như cho đủ lưu nghị mặt m ũ i ta không phải rất ưa thích loại này lưu nghị lắc đầu hắn xác thực nhớ nhà nhưng lại không có nghĩa là hắn chỉ là muốn giống như nữ nhân giao phối loại này không có bất kỳ cái gì cảm tình cơ sở chính trị quan hệ t h ô n g ra lưu nghị trong lòng có chút mâu thuẫn cho nên lựa chọn từ chối nhã nhặn vì ngăn ngừa trở mặt lưu nghị lúc ấy còn tự thân đến nhà hướng về trương l ô tạ lỗi đồng thời chủ động giúp trương lô nữ nhi thu xếp một mối hôn sự đi cho quan bình làm thiếp thê thiếp thành đàn loại sự tình này tuổi trẻ cái gì đều không có thời điểm thường xuyên sẽ m u ố n thậm chí lúc trước lưu nghị thành thân thời điểm ý nghĩ thế này đều không từng đứt đoạn nam nhân mà muốn nói thật không có ý định này ai mà tin chỉ là theo tuổi tác tăng trưởng lịch duyệt tăng trưởng cùng tính cách dần dần trầm ổn phần tâm tư này ngược lại bắt đầu trở thành nhạt hai người một cái trong chăn sinh hoạt lâu liền sẽ thói quen lẫn nhau trong lúc này bất thình lình tiến đến một người không quan tâm đối phương là thân phận gì sẽ để cho phần này thói quen mất đi ba mươi tuổi về sau nam nhân càng trọng thị là sự nghiệp cùng gia đình chí ít lưu nghị là như thế này có người có thể lo lắng đồng thời đối phương cũng sẽ lo lắng chính mình cảm giác rất tốt chính là bởi vì loại này lo lắng lưu nghị mới có thể chờ mong gặp lại lúc loại kia vui sướng hiện tại tuy nhiên cô đơn nhưng nếu quả thật bởi vậy liền tiếp nhận một cái lạ lẫm nữ nhân xinh đẹp có lẽ ở thời đại này bối cảnh dưới lữ linh khởi không biết nói cái gì nhưng lưu nghị sẽ có cảm giác tội lỗi hắn không hy vọng vợ mình khổ sở cái này không quan hệ đạo đức chỉ là một loại nội tâm đối với một nửa khác che chở nàng tiếp nhận quá nhiều nàng không nên tiếp nhận đau nhức lưu nghị không hy vọng nàng tương lai đau nhức là mình mang đến hoàng trung cũng không khuyên nhiều mỗi người ý n g h ĩ cũng khác nhau huống chi giống lưu nghị loại này thân ở cao vị người nếu hắn thật muốn cái dạng gì nữ nhân không chiếm được tất nhiên lưu nghị cự tuyệt vậy khẳng định là có ý n g h ĩ của mình hoàng trung sẽ không chạy tới làm cái này ác nhân quan trung truyền đến tin tức có chút kỳ quái không còn thảo luận cái đề tài này Hoàng Trung c ầ mã gần nhất thu đến quan trung tức giao cho Lưu Nghị, đồng gì Nghị nhất đến quan tin nhíu nói bên xem, một bên thuận miệng thu cho thời hỏi. tức một lật một Lưu quái? Lưu ra. có Ồ, mày xem, m kỳ siêu năm trước thời điểm lại lần nữa khởi binh đoạt ký thành thanh thế huyên n á o rất lớn nhưng kỳ quái là tào quân chỉ là để cho này hạ hầu huyền cùng trường hợp giữ vững cửa khẩu nhưng lại chưa tái phát binh tấn công con ngựa kia cực kỳ đúng là đảm nhiệm một lần nữa đứng vững góc chân theo lý thuyết lúc này tào tháo hẳn là trực tiếp cầm mã siêu đổi ra tây lương đây mới là lẽ phải tào quân cũng đầy đủ có thực lực này nhưng tào quân cũng không có ngược lại tựa hồ là tán thành mã siêu tồn tại điểm này để cho hoàng trung cùng diêm phố có chút nghi hoặc lưu nghị dừng một cái uống một nửa t i ể u thương yên lặng bỏ lên trên bàn cũng hiển nhiên lịch sử một cái khác tiết điểm cũng xuất hiện lỗ hổng cái này bên trong phải chăng cùng hán trung bị lưu bị chiếm cứ có quan hệ đáp án tựa hồ cũng không khó đoán trừ lý do này lưu nghị n g h ĩ không ra tào tháo có cái gì lý do phóng ngựa cực kỳ một n g a hắn thành có mấy tòa trì. lưu nghị quay đầu nhìn về phía hoàng trung gặp hoàng trung một mặt mờ mịt nói bổ sung mã siêu không nhiều ba năm toàn đi ngược lại là tụ lại không ít khương nhân ngoài ra còn có dương ngang đại quân thanh thế khá lớn hoàng trung cười nói tiên sinh cảm thấy có vấn đề không có vấn đề có lẽ bước kế tiếp mã siêu sẽ thụ phong hán trung thái thủ lưu nghị buông xuống tiểu thương nói coi như con ngựa kia cực kỳ tìm tới chúa công sẽ để cho mã siêu thay thế tiên sinh hoàng trung không có kịp phản ứng coi là mã siêu sẽ đến đầu lưu bị chúa công sẽ không nhưng tào tháo sẽ có lẽ ngay cả lưu nghị đều không có phát hiện theo thời gian chuyển rời h á n tại chính trị và trên quân sự khiếu giác đã tại bất chi bất giác ở giữa trở nên càng thêm nhạy cảm tào tháo cùng mã siêu có thù giết cha mã siêu sẽ tiếp nhận tào tháo bổ nhiệm hoàng trung kinh ngạc nói một cái năng lượng không để ý phụ thân người nhà chết sống ngang nhiên phát động phản l o ạ n người ngươi cảm thấy hắn thực biết để ý cái này thù giết cha a lưu nghị thở d à i hỏi ngược lại hậu thế có rất nhiều người vì mã siêu kêu an bản sự không yếu lại bị lưu bị đem gác xó bao k h o a lưu nghị tại vừa mới bắt đầu tiếp xúc đoạn lịch sử này thời điểm cũng có chút tiếc gối dù sao vô luận lịch sử vẫn là diễn nghĩa bên trong mã siêu năng lực là không thể nghi ngờ rất không minh bạch một người như vậy vợ lưu bị vì sao nhận mà không cần khi thật sự đi tới nơi này cái thời đại gặp qua rất nhiều thứ về sau lưu nghị dần dần minh bạch h ắ n lấy hiếu trị thiên hạ mã siêu hành vi đừng nói thời đại này liền xem như phóng tới hậu thế cũng là để cho người ta phản cảm tuy nói trực tiếp giết chết mã đẳng là tào tháo nhưng chân chính tạo thành mã gia bị di diệt tam tộc thủ phạm nhưng là mã siêu lưu nghị nhớ kỹ trong lịch sử mã siêu đang cùng hàn toại khởi binh thường có như vậy một đoạn đối thoại nguyên văn đã s ớ m vong nhưng đại khái ý là hàn toại con trai của ngươi tại tào tháo trong tay cha ta cũng tại tào tháo trong tay chúng ta giờ phút này khởi bình đã cấp bách không bằng ngươi coi ta là nhi tử ta coi ngươi là cha chúng ta liên thủ đối kháng tào tháo l ờ i như vậy bình thường người thật nói không nên lời mã siêu không thể nghi ngờ là cái lang nhân so ngoan nhân còn nhiều một điểm loại kia đối với địch nhân hung ác đối với mình người cũng hung ác một người như vậy nếu quả thật có thể có lợi là không sẽ quản cái gì thù giết cha hoàng trung nghe vậy yên lặng một lát sau nhìn về phía lưu nghị nói tiên sinh nói là mã siêu sẽ đến công hàn trung nhất định sẽ. lưu nghị khẳng định nói nếu mã siêu cũng tốt năm đó lữ bố cũng được tại lần lượt ngăn trở bên trong cũng bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa đáng tiếc bọn họ là chư hầu trưởng thành đại giới có đôi khi là bọn họ tiếp nhận không lữ bố vì thế đánh đổi mạng sống mà mã siêu kết hiển nhiên cũng chưa chắc tốt bao nhiêu tiên sinh mặc y ê u mặt tướng cũng muốn gặp một lần cái này cầm mã siêu hoàng trung nhìn xem lưu nghị mỉm cười nói mã siêu xem tào tháo một cây súng tuy nhiên sắp bén nhưng quân ta có hùng quan hiềm đạo tây lương quân tự ý giã chiến lại không sợ trường công thành không đủ gây sợ ta lo lắng hơn là cái này tại hậu trường thao tung cây thương này tào tháo lưu nghị b ư n g rượu lên thương nhìn xem hoàng trung cười nói lao tướng quân còn nhớ cho ta quân lúc trước đi vào hán trung trước đó chuẩn bị như thế nào cầm xuống hán trung hoàng trung suy tư một chút nhìn về phía lưu nghị nói cầm muốn tây mà bày ra lấy đông lưu nghị cười gật đầu nói có lẽ là ta đa tâm tuy nhiên nếu tào quân muốn dùng phương pháp này hắn sẽ đi nơi nào hoàng trung đứng dậy híp mắt cười nói liền tại cái này từ ngọ quốc bên trong tiên sinh muốn thế nào ôm cây、okay、đợi thỏ lưu nghị cười nói tuy nhiên cái này phục kích chỗ lại cần lao tướng quân hỗ trợ tìm kiếm cái này từ ngọ đạo kéo dài hơn ba trăm dặm đối phương lúc nào đến lưu nghị cũng không có bản sự cho tính ra đến nhưng nơi nào là phải qua đường không khó lắm đoán ra được chỗ nào thích hợp phục kích hắn cũng nhìn không ra cái này cần kinh nghiệm tác chiến phong phú hoàng trung đi tìm lưu nghị muốn làm là cầm công trình điều chỉnh một phen thiên sinh yên tâm hoàng trung vương người đứng dậy đối lưu nghị cười nói việc này liền giao cho m ạ t tướng tới tìm lưu nghị gật gật đầu cầm thương bên trong mỹ tiểu uống một hơi cạn sạch chương hai trăm năm mươi thứ phương v â n đ ộ n lương châu ký thành tàu quân không tiếp tục tiến sát để cho mã siêu hơi thở phào tiếp tục đánh xuống mã siêu không phải là không thể đánh nhưng hậu cần phương diện mã siêu nhưng là chống đỡ không nổi chỉ là bây giờ mã siêu phía dưới trừ ký thành ngoài ý m u ố n cũng chỉ còn lại lũng huyền lược dương hai huyện bách tính không đến ba vạn binh mã tăng thêm dương ngang hán trung quân liền có ba vạn nhiều coi như tào quân không đến công những binh mã này mã siêu liền nuôi sống không d ậ y nổi tiếp tục đánh tào quân cũng không chiếm được tiện nghi gì nhưng nếu không đánh mã siêu cũng chỉ có thể lựa chọn giải tán quân đội cái này khiến mã siêu cũng đau đầu tựa hồ vô luận đánh hoặc không đánh chính mình cũng không có quả ngon để ăn bang đức từ ngoài cửa tiến đến đối mã siêu chắp tay thi lễ nói chúa công dương ngang cầu kiến mã siêu kiềm chế tâm thần gật đầu nói mời bang đức thi lễ sau đó quay người ra ngoài một lát sau liền dẫn dương ngang tiến đến mã siêu nhìn thấy dương ngang miễn cưỡng cười nói cái này nhiều ngày không thấy dương tướng quân lại không biết tướng quân gần nhất tại làm chuyện gì theo đạo lý tới nói trương lỗ đầu hàng lưu bị dương ngang làm trương lỗ bộ tướng lúc này cũng nên quay về hán trung đầu lưu bị nhưng dương ngang lại không có từ gặp dương bình quan thất thủ về sau liền trở về mã siêu tại đây trợ giúp mã siêu đoạt thành xem như gia nhập mã siêu bên này lại luôn luôn chưa từng chính thức hướng về mã siêu thần phục tuy nhiên mã siêu đối với dương ngang nhưng là có chút thân thiện dù sao dương ngang trong tay một vạn hán trung binh mã đối với mã siêu tới nói là cái mạnh mạnh mẽ trợ lực tướng quân đại h ỉ dương ngang đối mã siêu thi lễ cười nói dương tướng quân làm gì dễu c ậ n tại ta bây giờ chúng ta khốn tại nơi đây vì sao mừng có mã siêu cười khổ lắc lắc đầu nói cục diện d ư ớ i mắt coi như tào quân không đến đánh đều lúc nào cũng có thể chính mình sụp đổ lấy ở đâu hỷ sự tại hạ vừa mới đạt được ngày xưa bố trí tin tức dương ngang cười nói này lưu bị tại tháng hai thì đã xuất quân đánh vào ích châu cái này cùng ta mã siêu đang muốn nói cái này cùng hắn quan hệ thế nào dù sao lưu bị có đánh hay không ích châu cùng mình quan hệ cũng không lớn chỉ nói là đạo nhất nửa mã siêu dừng lại nhìn về phía Dương Ngang. Dương Ngang phía về mã ỉ m hiểm, m cười nói, Lưu bị tấn công Lích Châu, chống lúc có chục càng có Lưu tướng tướng nói, nhiên giống, lại vài tấn Hán Trung tất nhiên chống giống. nếu tướng quân này lúc đánh vào Hán Trung, Hán Trung tuy nhỏ, lại có vài chục vạn nhân khẩu. Càng có Hán xuyên hiểm. Tướng quân nếu đến nơi tuy khẩu, bị tất thừa thì sợ gì tào tháo. đây, vào gì sợ siêu nghe vậy ánh mắt tỏa sáng h á n hiện tại lớn nhất sầu cũng là trước mắt chính mình không có địa bàn có thể dùng nếu có thể công phá hán trung lại có cái này lũng hữu chỗ nơi tay chờ đợi mình tại hán trung tu dưỡng mấy năm sau đó đón thêm khương tộc binh mã cùng công tào quân lo gì không thể trọng đoạt tây lương mã siêu giờ phút này cũng động tâm nhìn về phía dương ngang nói tướng quân có thể xác định này lưu bị đã nhập thủ nếu như lưu bị tại hán trung mã siêu là không dám đánh hán trung chủ ý dù sao mình trong tay này một ít binh mã đánh không lại tào tháo đồng dạng cũng không phải theo có hùng quan lưu bị đối thủ này một ít tự mình hiểu lấy từ lần trước liên quân tan tác mất đi hơn phân nửa tây lương về sau mã siêu liền đã nhận rõ nhưng nếu như lưu bị hậu phương chống giống lời nói mã siêu cũng không chú ý tới cái bỏ đa sùng giếng tịch thu lưu bị đ ứ n g lui về phần lưu bị có thể hay không vì vậy mà bị vậy chết tại ích châu h ắ n mã siêu có thể không xen vào thiên chân vạn s á c bây giờ này lưu huyền đức đã điều đi hán trung hơn phân nửa tướng sĩ thủ bị hán trung nhưng là ngày xưa đồng gì đ ỡ t h ủ quân dương ngang cười nói tướng quân những này t h ủ quân đều là ích châu tướng sĩ bây giờ lưu nghị ngang nhiên mang binh tấn công ích châu chỉ sợ những này t h ủ quân trong lòng cũng có nhiều bất mãn nếu tướng quân lúc này xuất quân đi công này đ ích châu tướng sĩ chưa chắc sẽ toàn lực kháng địch đây là thiên mệnh tướng quân vì là hán trung đứng đầu các không thể t h á c thất lương cơ chỉ là mã siêu nghe vậy do dự một chút nói quân ta nếu công hán trung tào quân thừa dịp hư tới đoạn ta đường lui chẳng lẽ không phải mất căn cơ dương ngang cất cao giọng nói tướng quân nếu tin được tại hạ tại hạ nguyện vọng xuất quân trợ tướng quân giữ vững lũng quan tướng quân công thành ngày tất nhiên không cứ gọi tào quân đặt chân nửa bước mã siêu nghe vậy có chút c h ầ n c h ờ dù sao dương ngang nói đến cũng không phải người một nhà đến bây giờ mới thôi cũng đều còn không có thần phục ý nguyện mã siêu đối với hắn cũng không phải là quá yên tâm dương ngang thấy thế tựa hồ kịp phản ứng mỉm cười đối mã siêu nói tướng quân nếu là không yên lòng có thể lưu một tướng đ ố c quân bị người ở trước mặt nói toạc tâm tư mã siêu cũng có chút xấu hổ tuy nhiên loại sự tình này tất nhiên dương ngang chủ động đưa ra mã siêu sẽ không cự tuyệt lập tức sai người cầm mã đại đưa tới mệnh mã đại cùng dương ngang cùng nhau thủ thành chính mình thì bắt đầu kiểm kê binh mã lương thảo sau ba ngày thệ sư xuất trinh thẳng bức dương bình quan mã siêu bên kia có động tĩnh lưu nghị trong khoảng thời gian này luôn luôn sai người lưu tâm tây lương động tĩnh mã siêu xuất binh tuy nhiên năm ngày lưu nghị bên này đã đến tin tức tiên sinh mặt tướng tiến đến c h ợ giúp văn trường hoàng trung nhìn xem lưu nghị nói không cần văn trường bên kia có dương bình quan sát chỉ cần không sở t r ư ở n g từ xuất binh có thể ngăn trở mã siêu chúng ta tiếp tục ở đây phái thêm ám tiếu tại trong núi tuần tra nếu phát hiện tàu quân tung tích lập tức tới báo lưu nghị lắc đầu dương bình quan bên kia phòng ngự là lưu nghị tự mình thiết kế không nói hoàn mỹ vô khuyết nhưng liền mã siêu đám kia không giỏi về tấn công thành tây lương binh muốn tấn công vào tới cũng không dễ dàng ở chỗ này có lẽ năng lượng câu được cả lớn lưu nghị giống như hoàng trung giải thích một câu căn cứ trước đó hai người phỏng đoán tào tháo tập kích bất ngờ khả năng cực độ nếu không không cần thiết phóng nhựa cực kỳ tới công nhưng cụ thể từ nơi nào tập kích bất ngờ lúc nào đ ộ n g thủ vậy cũng chỉ có thể đụng mệnh hoàng trung tự nhiên cũng biết đạo lý này nhưng cuối cùng chỉ là cái phỏng đoán mà thôi tào tháo sẽ tới hay không có thể hay không nước ngọ g ố c cũng là không thể biết được lưu nghị hiển nhiên trong lòng cũng không nếu là đoán sai chẳng những lưu nghị chính mình công trình rơi xuống hoàng trung cũng bỏ lỡ một lần giết địch cơ hội l ậ p công hắn đã không tuổi trẻ tại lưu bị dưới trướng trong hàng tướng lãnh hoàng trung niên kỷ tuyệt đối là lớn nhất tuy có bản sự nhưng bởi vì niên kỷ duyên cớ lưu bị đối với hoàng trung cũng không yên tâm cũng không dám cho hoàng trung quá nhiều lánh binh cơ hội liền sợ lao nhân ra tại hành quân trên đường bất thình lình treo cũng bởi vậy hoàng trung cấp thiết muốn muốn một cái chứng minh bản sự của mình cơ hội kiến công lòng so bất luận kẻ nào đều khẩn cấp lưu nghị tự nhiên là biết điểm này chỉ là bên tay hắn bây giờ không có người khác tào tháo nếu phái binh tập kích bất ngờ chọn lựa khẳng định là tinh binh mà dẫn đội cũng nhất định là nhân vật lợi hại lưu nghị cũng không có tự tin một mình đi đối mặt tào tháo dưới trướng những manh tướng đó cho nên hoàng trung không thể đi dù là bỏ qua lần này lưu nghị về sau nghĩ cách vì là hoàng trung cầu được một cơ hội chính là nhưng cái này t ử ngõ cốc nếu có thể bắt được tào quân này công lao nhưng so sánh đánh bại mã siêu lớn hơn dù sao mã siêu mặc dù dũng cảm nhưng bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà còn nếu là bắt được tào quân chẳng những hóa giải một lần hán trung nguy cơ quan trọng hơn là năng lượng bị tào tháo phái tới tập kích bất ngờ tướng lĩnh thân phận năng lực cũng sẽ không kém đối với tào tháo tới nói tuyệt đối là một cái không nhỏ tổn thất hoàng trung gặp lưu nghị khăng khăng muốn ở chỗ này các loại cũng chỉ có thể bất đắc di gật đầu có chút buồn bực tiếp tục mang người tìm kiếm phù hợp phục kích vị trí chờ mong tào quân thật có thể như lưu nghị dự đoán lựa chọn tập kích bất ngờ kế sách đồng thời xác định đối phương đi tại đây trường an ngày xưa hoàng cung tào tháo tại trình dục cùng trung diêu cùng đi nhìn xem ngày xưa đại hán cố đô hoàng cung bây giờ lại suy sụp thành bộ dáng như vậy trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cỗ khó tả cảm khái những năm này quan trung quân phiệt h ô n chiến quan trung tám trăm dặm đất màu mỡ bây giờ xem như bị đánh phế cũng không biết khi nào mới có thể khôi phục đến ngày xưa hình dạng v ô luận l à mã siêu vẫn là lưu nghị chỉ sợ đều không nghĩ đến tào tháo thông ra gặp nhau đến trường an tới chỉ huy một trận tại tào tháo đến trước đó quan trung nam dương lạc dương một vùng binh mã cũng là bí mật điều động cho dù là cho tới bây giờ chớ nói hán trung hoặc là tây lương chính là tào tháo tri hạ biết tào tháo lần này đ i ề u binh người đều không nhiều thưa tướng tây lương phương hướng chuyển đến tin tức một tên thân vệ bước nhanh tới đối tào tháo thi lễ nói trình lên tào tháo nghe vậy với tay từ thân tín trong tay tiếp nhận trúc tiên nhanh chóng nhìn trên mặt thời gian dần qua hiện lên một chút ý cười thế nhưng l à n à y dương ngang thuyết phục mã siêu một bên trình dục thấy thế mỉm cười dò hỏi không sai Tao tháo c ầ một trúc tiên trình tóc thể tuấn mật cho dục, cười con có chuẩn cùng nói, binh điều binh, ngựa Dương Bình Quan, mệnh nghệ Dương ngang n đưa đã bỉm bí bị i ngoại ứng luận con ngựa hợp, vô có kêu mà h hay không công phá、dương、Bình ể Quan. Sau công Dương m ộ tháng t p h á thời b i n Bình Định、Tây、Lương.、Một、tháng h Tây Một t gian mã siêu lương thảo sợ rằng cũng phải khô kiệt đến lúc đó mã siêu giá trị lợi dụng cũng liền không tự nhiên không cần thiết lại đem lũng hưu chối để cho mã siêu chiếm mệnh nguyên nhượng đóng quân tại mi huyền con ngựa vừa lui lập tức phát binh dương bình quan mệnh diệu tài liền có thể lên đường tập kích bất ngờ hán trung từng đạo từng đạo mệnh lệnh đâu vào đấy phát ra tại tào tháo trước khi đến đã cùng chúng tướng thương nghị tốt lần này tấn công hán trung đối sách mã siêu xem như tào tháo miễn phí đi đầu trừ cái đó ra hạ hầu đôn xuất quân tại mã siêu đánh vào hán trung hoặc là bị đánh lui về sau nhanh chóng đuổi theo nếu dương bình quan đ ổ i chủ tốt nhất coi như không có cũng không thể để dương bình quan có cơ hội thở dốc trường hợp phụ trách thu thập mã siêu tàn quân về phần dương n a n g sớm tại bị ngụy duyên từ dương bình quan cản quay về về sau liền trong bóng tôi giống như tào tháo xuống d â n sách chỉ là tào tháo hy vọng có thể mượn dương ngang lực lượng để cho mã siêu cho mình làm đầy tớ trong bóng tôi mệnh dương ngang tiếp tục chờ đợi tại mã siêu bên người trừ cái đó ra tào nhân cùng tào hồng sẽ từ nam dương xuất binh đi phòng lăng thượng dung một vùng đánh vào han trung lại thêm hạ hầu huyền dẫn đầu tinh nhuệ đi đường nhỏ tập kích bất ngờ han trung xuyên thẳng hán trung tâm phúc chi địa lần này vì là năng lượng nhất cử tại lưu bị kịp phản ứng trước đó đoạt được h à n trung tào tháo mấy tháng này trong bóng tối bố trí chừng bảy vạn nhân mã thậm chí chính mình cũng không tiếc đích thân tới tiền tuyến đối với h à n trung tào tháo hiển nhiên là tình thế bắt buộc â t r ì n h dục đáp ứng một tiếng nhanh chóng tiến đến truyền lệnh những này bố trí trước đó mấy tháng đã bắt đầu tại làm bây giờ chiến sự nổ ra chỉ cần một đạo mệnh lệnh các nơi tập kết nhân mã liền có thể lập tức đầu nhập chiến tranh tào tháo chọn tọa trấn hậu phương phụ trách lương thảo phân phối cùng nhân viên điều phối thưa tướng lần này nếu có thể công phá han trung có thể hay không thuận thế nam hạ thừa dịp này lưu huyền đức cùng lưu t r ư ờ n g giữ lẫn nhau thời khác đánh vào h ít châu tắc thiên g i ớ i nhất định trung diêu mỉm cười đề nghị chương hai trăm năm mươi mốt mưa to khí trời âm ù này dày đặc mây đen phảng phất sắp sắt bên mặt đất đã ngẫu nhiên có giọt mưa rơi xuống đánh vào trên mặt để cho oi bức khí trời bên trong cỡ nào như vậy từng t i a mát lạnh cảm giác tướng quân quay về con đi mưa to vừa đến chúng ta tại đây trước tiên cần phải gặp nạn với lại này tây lương quân lúc này chỉ sợ cũng đang tìm kiếm hạ trại chỗ đỉnh núi bên vách núi một tên tướng lĩnh đi vào ngụy diên bên người đối ngụy diên nói hắn là hán trung tướng lĩnh đối với hán trung thành tựu i tự nhiên quen thuộc chúng ta như thế nào gặp nạn ngụy diên kinh ngạc nhìn về phía này tướng quan không hiểu hỏi không nhất định sẽ nhưng cái này mưa to một chút giống như loại này vách núi rất có thể tại mưa to cỏ rửa dưới sụp đổ xuống nếu tại đây sụp đổ lời nói chúng ta những người này sợ là khó mà may mắn thoát khỏi này tướng quan giải thích nói vùng này sơn thể tương đối khô giáo nước mưa sông lên rất có thể gây nên lún tuy nhiên không nhất định sẽ thật sợ nhưng cẩn thận là hơn cái này mấy trăm người nếu cho rơi vào đi có thể còn sống đi ra cũng không nhiều có hay không biện pháp k h ô n g c h ê lún ngụy diên nghe nhưng là ánh mắt sáng lên nếu như có thể chính xác nắm giữ lún thời gian lời nói cái k ế t như thế một cái đỉnh núi liền có thể tiêu diệt đối phương mấy trăm hơn ngàn người vận khí tốt lời nói trực tiếp đem đối phương chủ tướng cho chôn sống vậy cái này cầm cũng sẽ không cần đánh tướng quân bị ngụy diên ý nghĩ kinh ngạc đến ngây người một lát sau mới kịp phản ứng vội vàng lắc đầu biểu thị này không có khả năng cái đồ chơi này làm sao không chế ngụy diên cũng chỉ là ý tưởng đột phát mà thôi mắt thấy đối phương lắc đầu cũng chỉ có thể biểu thị tiếc nuối mang đ á m người xuống núi mưa to đến con ngựa kia siêu lớn quân dưới đây đã không xa nguyên bản ngụy diên còn muốn mượn c h u n g quanh nơi này hiểm yếu địa thế đến cho mã siêu một cái hạ mã h uy ai ngờ thiên công không tốt ngụy diên cũng chỉ có thể từ bỏ ngoan ngoãn lui về dương bình quan thủ quan là được về phần h ắ n xem trước một chút con ngựa kia cực kỳ bản sự lại nói trong sơn đạo một đội tây lương quân chạy nhanh đến nhân số không nhiều đại khái mấy chục kỵ tả h ư u nhưng chạy vội ở giữa rất có uy thế làm ngụy diên mang đám người từ trên núi hạ xuống thời điểm đang cùng chi này xem bộ dáng là đến đây điều tra đường tây lương quân đụng v ừ a vặn song phương hiển nhiên đều không nghĩ đến sẽ ở nơi đây đụng tới địch quân tây lương kỵ binh nhanh chóng siết ngưng chiến lập tức ngụy diên cũng nhanh chóng mang đám người kết thành trận thế song phương nhân số cũng không nhiều ngụy diên đi ra lúc xem phục kích vị trí mà đối diện tây lương quân hiển nhiên là thám báo tiếu thám nhân số đều chẳng qua hơn mười người bầu không khí một chút trở nên có chút ngưng trọng liền như là thời tiết này nay tây lương quân cầm đầu một thành viên tướng lĩnh có chút hùng vũ cơ ầ m một một mắt đem mắt trong tay một thanh trường đao, một đôi mắt hổ tại ngụy diên bọn người trên thân lướt riêng đao, ngụy bọn người cùng đem ánh qua, hổ đôi cuối i riêng vào ngụy diên trên t hồ â n Giết! Cơ h là tại đồng thời ngụy diên cùng này tây lương tướng lĩnh đồng thời hạ mệnh lệnh hai chi quy mô cũng không lớn bộ đội ngay tại núi này nói ở giữa tại ngắn ngủi rằng co về sau hướng phía đối phương khởi xướng xung phong chiến đấu đột ngột khai hỏa ngụy diên cùng này tây lương tướng lĩnh cơ hồ là đồng thời tìm tới đối phương bắt giặc phải bắt vua trước chỉ từ y ỉa giáp phía trên liền có thể phân biệt ra thân phận đối phương hai người hiển nhiên cũng là đánh lấy tốc chiến tốc thắng suy nghĩ lượng trước đối phương bất quá là một nhánh thám báo tiếu thám cầm đầu tướng lĩnh năng lượng có mấy phần bản sự ẩm xong phương trường đao trên không trung va chạm cùng một chỗ hai người cánh tay tê dần binh khí trong tay cơ hồ không cầm nổi diễn phần mình t h ắ t thân tránh ra một mặt kinh ngạc nhìn về phía đối phương đao là lực lượng hình binh khí tuy nhiên cũng chấp nhận kỹ xảo nhưng nếu cũng không đủ khí lực kỹ xảo cũng liền không thể nào nói đến cho nên dùng đao làm bình khí người thể lực sẽ không quá kém hai người giao thủ hợp lại lực lượng khó phân trên dưới cái này khiến song phương đều có chút kinh ngạc đối phương một cái tiểu tướng lại có bản lanh như thế lại đến lực lượng vô pháp áp chế đối thủ vậy thì phải xem đao pháp luật hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng lúc này song phương tướng sĩ đã chém giết cùng một chỗ người nào trước tiên lui người nào bại lần này hai người đấu hơn mười hợp vừa rồi tách ra lại là lực lượng ngang nhau ngụy diên có chút im lặng tây lương quân đều mạnh như vậy sao tuy tiện chạy tới một tên tiểu tướng đều có thể giống như chính mình đấu cái lực lượng ngang nhau con ngựa kia cực kỳ mạnh bao nhiêu đến đem xưng tên ngụy diên nhìn xem này tây lương tướng lĩnh yên lặng một lát sau cất cao giọng nói bất kể như thế nào đối phương bản sự không thể so với chính mình kém lúc này hai người như là đã đưa trước tay cũng không lo được bộ chỉ huy chúng ngụy diên bên này còn có cái phó tướng phụ trách chỉ huy chiến đấu tây lương quân lại không có nhưng bọn hắn nương tựa theo tinh xảo cưỡi n g ử a kỹ thuật nhưng cũng tới lui tự nhiên này tây lương tướng lịnh yên lặng một lát sau điềm n h â n nói nam an bàng đức ngươi là người phương nào bàng đức là mã siêu dưới trướng đại tướng mã đằng vẫn còn ở tây lương thời điểm danh tiếng đã không nhỏ rất có dũng lực tại tây lương một vùng có không nhỏ tên tuổi ngụy diên nghe được người đến là bàng đức trong lòng ngược lại thở phào hắn trong khoảng thời gian này đối với tây lương làm qua một chút hiểu biết, biết bàng đức tên nếu là người này giống như chính mình đấu cái lực lượng ngang nhau cái này còn nói qua được chí ít không phải tùy tiện một cái tây lương tướng lĩnh liền có cái này bản sự hít sâu một cái khí ngụy diên ngạo nghệ nói nghĩa dương ngụy diên mắt thấy song phương tướng sĩ vẫn còn ở chém g i ế t với lại cũng là không phân thắng thua cục diện ngụy diên cùng bàng đức liếc nhau về sau riêng phần mình mệnh tướng sĩ thối lui song phương tại trong cốc này cầm trận hình bày tròn lần nữa tiến vào rằng co cục diện chỉ là như thế một hồi nhiệt công phu song phương trận thế liền rút lại một nửa ngụy diên có chút đau lòng nhìn xem chính mình thân vệ những này đều là từ trong quân đội t r o n g t r ă m có một chọn lựa ra bây giờ không khỏi rượu giống như đối phương đánh một cầm liền trực tiếp hao tổn hơn hai mươi cái cái này khiến ngụy diên có chút nổi nóng b a n g đức tâm tình đồng dạng không tốt hắn mang đến người cũng là trải qua xa trường lao binh lần này vốn là vì phòng ngừa có phục binh tự mình dẫn người đến đây xác nhận ai biết gặp gỡ ngụy diên ngụy diên hít sâu một cái khí nhìn xem bàng đức nói mã mạnh khởi không tại tây lương cùng tào quân tác chiến vì sao vô cớ phạm ta biên giới bàng đức cười lạnh nói ta người cùng trương lô rất có giao tình các ngươi vô cớ đoạt đất ta người lần này đến đây là vì trương phủ quân đòi một lời giải thích hoang đường ngụy diên cười lạnh nói trương l ô đầu hàng ta người chính là chính thức tuyên cáo thiên hạ bây giờ càng tại ta người dưới t r ư ơ n g phụ tá các ngươi đến đòi cái gì công đạo hắc bàng đức cười lạnh một tiếng nhất định là chịu các ngươi bức hiếp mà lại trả về hắn trung ngươi nhìn hắn nói như thế nào chẳng ngờ hôm nay lại gặp được cái so bản tướng quân còn không nói đạo lý đã như vậy ngươi thủ hạ ta xem hư thực ngụy diên bị tức cười hắn ngày bình thường trừ số ít mấy người ai cũng không để tại mắt bên trong bây giờ lại gặp được cái so với hắn còn hành cái này cái kia có thể nhẫn tốt hôm nay chính là liều đến vừa chết nếu có thể cầm dương bình quan chủ tướng chém ở dưới ngựa cũng coi như lập xuống kỳ công bang đức cầm lên đ ao giống như ngụy diên cưỡi ngựa xoay quanh sa mấy trượng khoảng cách kêu gọi đầu hàng ha ha ai nói cái này dương bình quan chủ tướng là ta ngụy diên đem cổ cứng lên cười lạnh nói ngươi khi nào gặp qua chủ tướng tự mình chạy tới dò xét địa hình đó là ngươi hữu d u n g vô n h i ê u chỉ biết xính thất phu c h i dũng hôm nay nhất định phải đem ngươi chém ở dưới ngựa b a n g đức k i n h thường nói liền sợ ngươi không có bản lánh như vậy tới tới tới lại cùng ta đại chiến ba trăm hiệp nhìn xem người nào cầm người nào chém giết ngươi vì sao không trước tới không phải là sợ ta sợ ta chỉ là không muốn thắng mà không võ nếu ta xuất thủ trước sợ ngươi ngay cả lại ra tay cơ hội đều không có mới vừa cùng ngươi đánh nhau tuy nhiên dùng ngũ thành khí lực ngụy diên ngạo nghệ nói con nào đó dùng tứ thành xem ra ngươi cũng bất quá như thế bàng đức vây vây cánh tay nói hai người tự nhiên là không muốn đánh ngụy diên thân là dương bình quan chủ tướng tự nhiên không có lý do tự mình chạy tới cùng người liều mạng thắng cũng không có gì lớn dùng thua khả năng ngay cả mình mệnh cùng dương bình quan cùng một chỗ đều không b a n g đức nhưng cũng là có chút không mỏ ra đối phương nếu ngụy diên không phải chủ tướng chính mình giống như đối phương l i ề u mạng cũng tính không ra dù sao b a n g đức thế nhưng là mã siêu g i ớ i trướng số một đại tướng dùng chính mình mệnh tới đổi một cái vừa mới có chút danh tiếng tiểu tướng có chút không đáng lại nói người nào không có chuyện nguyện ý l i ề u mạng à. song phương lại thăm dò đấu bao nhiêu trên bầu trời tích góp hồi lâu mưa to cuối cùng rơi xuống tầm mắt đều trở nên mơ hồ ngụy diên đỉnh lấy đầu khôi nâng đao chỉ hướng bàng đức nói ngươi cần cảm kích trời xanh cứu ngươi nhất mệnh ngày khác chiến trường gặp lại tất nhiên lấy ngươi tánh mạng bàng đức cười lạnh một tiếng thu đao nói lời này ta đang muốn nói với ngươi ngày khác chiến trường gặp lại chính là ngươi tử kỳ hai người quẳng xuống ngoan thoại về sau riêng phần mình mang đám người phương hướng ngược rút đi không thể tránh né bị xối thay ngất sũng nhưng cũng coi như kiến thức đến tây lương quân bản sự ngụy diên hồi thành về sau lập tức sai người quan trọng thành môn cầm lưu nghị trước đó sai người làm các loại phòng ngự dụng cụ nhao n h a u chuẩn bị kỹ càng mưa to dừng lại liền lắp đặt đến đầu tường đồng thời dùng vải dầu cầm này phá quân nộ cho che lấp đứng lên miễn cho h ứ a mất một bên khác bàng đức trở về đại doanh cùng mã siêu chạm mặt nói về việc này nghe nói này ngụy diên có thể cùng bàng đức đấu lực lượng ngang nhau mã siêu cũng có chút ngoài ý muốn nhưng cũng chưa quá để ở trong lòng dù sao bàng đức cũng không phải đối thủ của h ắ n chỉ là giống như bàng đức lực lượng ngang nhau ngụy diên mã siêu tự nhiên không để tại trong lòng nhìn xem ngoài doanh trại mưa to mã siêu đối bàng đức nói mà lại đi sửa cả chờ đợi vũ đình liền lên đường ngày mai nhất định phải đến này dương bình quan nếu này ngụy diên còn dám tới chiến ta liền tự mình lấy hắn thủ cấp â bàng đức nghe vậy không người đáp ứng một tiếng cáo từ rời đi cái này mưa to bình thường sẽ không dưới quá lâu bàng đức trở lại chính mình trong doanh trướng đổi một bộ quần áo chậm đợi mưa to dừng lại chỉ là trận này mưa to trọn vẹn dưới hai canh giờ vũ đình về sau đã là rút xong mã siêu bất đắc dĩ lúc này lại xuất binh dùng không bao lâu liền lại phải một lần nữa hạ trại lập tức mệnh lệnh tướng sĩ chôn nổi nấu cơm sáng sớm ngày mai ra lại tóc một bên khác ngụy diên tại vũ đình sau khi lập tức phái người tiến đến dò xét mã siêu động tĩnh biết được mã siêu cũng không lại cử động lúc này dẫn người ra khỏi thành trước đó hắn đã tìm xong vị trí ngày mai chuẩn bị ở nơi đó thiết lập mấy c h i phục binh chờ mã siêu dẫn binh đến đây thời điểm tiến hành một chút tập kích quấy dối tây lương thiết kỵ tuy nhiên lợi hại nhưng cũng không thể năng lượng cưới ngựa sông lên vùng núi đi ngược lại là ngụy diên dưới trướng đều là t h ủ quân am hiểu nhất cũng là sơn địa chiến ngụy diên cũng không có chuẩn bị thành thành thật thật chỉ thủ không công c h ỉ ít t h ủ quân ưu thế đến phát huy ra mới được chương hai trăm năm mươi hai chưa chiến trước tiên e sợ đối với mã siêu tới nói tiến công dương bình quan quá trình cũng không mỹ diệu tây lương hoang vắng thành t r ì cũng không nhiều t ắ c chiến đối thủ không phải khương nhân chính là người hồ nếu bàn về chống trải địa phương t ắ c chiến lời nói tây lương quân có thể sưng không gì không phá nhưng nếu nói công thành chiến nhưng không tây lương quân sở trường lại thêm tiến vào dương bình quan phạm vi về sau ngụy diên quay dối liền không có đ ỉ n h chỉ qua đại lượng thuộc quân bị ngụy diên đánh ra đến ba năm người một đội tại núi rừng bốn phía bên trong đối tây lương quân bắn tên muốn đánh trả nhưng căn bản tìm không thấy người không phản kích những này thuộc quân như là con r ồ i để cho người ta phiền phức vô cùng ngươi nếu nhận tâm phái người truy kích tây lương quân tiến vào sơn địa tác chiến không phải thói quen sông núi địa hình thụ quân đối thủ ba năm người thường thường năng lượng đổi đi mười cái tây lương quân tánh mạng không chỉ như vậy hậu phương lương đạo cũng nhận nghiêm trọng uy hiếp mã siêu không thể không phái trọng binh giữ gìn lương đạo như vậy g ặ p đền nửa ngày lộ trình đại quân quả thực là hoa ba ngày vừa rồi đến dương bình quang dưới ba ngày qua này bị những thụ quân đó tập kích quay dối giảm quân số gần ba n g h n nhiều cái này tổn thất để cho mã siêu có chút kinh hãi nếu là chính diện tác chiến nhiều như vậy chiến tổn bộ đội đều có thể trực tiếp sụp đổ dù là như thế trong quân sĩ khí đê mê muốn lập tức đầu nhập chiến đấu là không thể nào mã siêu cũng là đủ hung ác vì ngăn ngừa lại bị thuộc quân dạng này không ngừng nghỉ q u a y dối đầu tiên là giả bộ như không thể làm gì theo sát l ấ y bất thình lình phái người phóng hỏa đốt rừng ngụy diên phái ra hơn một ngàn tướng sĩ trực tiếp liền không có có thể trở về đến tận đây tập kích q u a y dối mới tính kết thúc hùng quan trên dưới hai chi nhân mã bắt đầu g i ả n g co lần này cùng lần trước tại miện dương khác biệt dương bình quan thế nhưng là đi qua lưu nghị gia cố binh lực cũng mười phần sung túc m ã siêu tuy nhiên nhiều lính nhưng dương bình quan địa thế hiểm yếu dễ thủ khó công m ã siêu binh mã lại nhiều cũng vô pháp duy nhất một lần đầu nhập chiến trường dưới tình huống như vậy tự nhiên là đối với thủ thành một phương có lợi m ã siêu binh mã lại nhiều đối mặt chiếm hết địa lợi ưu thế dương bình quan cũng chỉ có thể m ặ t đủ mày châu chỉ là đáng tiếc này táng thân b i ể n lửa một ngàn tướng sĩ dương bình quan bên trên gặp mã siêu cũng không có tiến công ý tứ ngụy diên thở dài tự mình làm những chuyện kia tựa hồ có chút dư thừa chỉ bằng cái này dương bình quan lại thêm lưu nghị lưu tại trên thành này mới c h i ế t phá quân nỗ địch nhân binh lực lại nhiều cũng vô dụng căn bản không cần thiết phái binh ra khỏi thành tác chiến ngụy diên đứng tại địch trên lầu yên lặng nhìn xem tây lương quân quân trận trong lòng đối với trước đó quyết định có chút hối hận tây lương quân đối công thành chiến hiển nhiên cũng không am hiểu điểm ấy từ bài binh bố trận bên trên liền có thể nhìn ra một hai nhưng gặp một chi quân đội tại quan dưới lây trận nhưng lại chưa xuất kích mà chính là phái tới một tên tướng lĩnh đối đầu tường kêu gọi đầu hàng khiêu khích cũng có thể xem là khiêu chiến khiêu chiến ngụy diên đối với đối phương khiêu khích có chút im lặng lúc này từ bỏ ưu thế đi lấy chính mình đoạn bản giống như tây lương quân ngạch bính sợ không phải đầu bị cửa nhỏ cho kẹp cầm cung tới ngụy diên mỉm cười một tiếng với tay tự có tiểu giáo cầm một tấm cường c u n g đưa cho ngụy diên tiếp nhận cung tiễn ngụy diên đối trước đó tới kêu gọi đầu hàng tây lương quân chính là một tiễn h á n tiễn thuật không bằng hoàng trung như vậy xuất thần nhập hóa nhưng cũng không kém một tiện bắn ra chính chúng này tây lương quân cái chán xuyên đường m à qua trực tiếp cầm đối phương đóng đinh trên mặt đất hôn trướng mã siêu thấy thế giận dữ lập tức xua binh công thành từng đài đầu thạch sa bị từ phía sau đẩy lên đến Cung tiễn phá tại quân nỗi b trước đầu hướng phía, phía t tiên không động tới ngụy diên phất phất tay ra hiệu phá quân n ộ i trước tiên đừng có dùng tướng quân quân ta trúng tên đám đầy đủ vì sao không cần phó tướng nghi ngờ nói cái này phá quân nỗ bao nhiêu thuận tiện à mười chiếc phá quân nỗ nếu phát động tây lương quân tới gần thành tường cũng khó khăn không n ộ i bây giờ con ngựa kia cực kỳ chỉ là thăm dò tiến công nếu lúc này bại lộ phá quân nỗ có lẽ có thể lui lịch nhưng lại vô pháp nặng đau n h ấ t đầu tiên chờ chút đã lấy phổ thông cung tiễn xạ kích là được ngụy diên cười lạnh nói tất nhiên dám đến liền đừng nghĩ toàn thân trở ra này hơn ngàn tướng sĩ thủ còn chưa báo phó tướng nhìn xem ngụy diên vẻ mặt vui cười đánh cái rùng mình không người đáp ứng một tiếng đình chỉ điều chỉnh thử phá quân nỗ ngược lại chỉ huy cung tiễn thủ bắt đầu đối với tây lương quân tiến hành bao t r ù m xạ kích tuy nhiên thành tường đồng thời không tăng thêm hiệu quả nhưng ở trên cao nhìn xuống vốn là chiếm tầm bắn ưu thế tăng thêm ngụy diên bên này đổ quân lu nhân thủ cũng không thiếu theo ra lệnh một tiếng từng dây bo mũi tên chiếm đất mà lên trên không trung s ẹ t qua từng đạo từng đạo đường vòng cung mang theo tử vong rít lên hướng phía tây lương quân tích lũy rơi xuống thương vong cũng không lớn tại phía trước thuấn thủ bảo vệ dưới trước ầ m phạm bắn bên vi t o n quân đồng thời không có gặp phải quá lớn đả kích. ngậu nhiên có không may chúng tên ngã xuống đất, cũng nói vấn g gặp địch đả đất, đề có kích, có chỉ có thời phải thể nói là vấn đề vận khí, hậu quá p là vận may ơ n đáng g đầu đầu đối huy, thạch bắt phát tiếc kỳ v i đ ư ợ chứng kiến lưu nghị chế nghị kiến ném lưu tạo xe đó á Nguy Diên n tới i trước mắt đầu thạch c đầu xa ũ nhìn g có c ú t tiểu Trước giống nhi n khoa. h đó xem lưu nghị vẫn muốn phương nghị cách cải tiến ngụy diên còn không có bao lớn cảm giác nhưng khi nhìn thấy địch quân công thành khí giới xuất hiện ở trước mắt thời điểm đối với so vừa xuất hiện trên lệch liền đi ra vô luận hòn đá trọng lượng vẫn là đầu thạch xa bản thân tầm bắn đều không tại một cái lượng cấp phía trên mà mã siêu dùng là toàn bộ thiên hạ trừ lưu bị quân ngoại ý muốn sở hữu chư hầu dùng trang bị cũng không tính t ụ t hậu nhưng giờ phút này rơi ở trong mắt ngụy diên cũng có chút không đành lòng nhìn thẳng phản kích gọi con ngựa kia cực kỳ biết cái gì gọi là đầu thạch xa lắc đầu ngụy diên nhìn về phía tây lương quân ánh mắt mang theo thương hại tự có tướng quan rời đi nhanh chóng chỉ huy hậu phương đầu thạch xa thay đổi phương hướng đ ố i t â y lương quân phóng ra thạch đạn nếu nói t â y lương quân thạch đạn theo chân cầu mạnh miệng như vậy này dương bình quan bên trên đầu thạch xa cũng là to bằng cái thất nguyên một khối đáng tiếc dương bình quan địa thế cũng chỉ có thể để đặt tam thai loại này cổng k ả n h khí giới ô ngong n o n g theo tướng quan ra lệnh một tiếng ba cái to bằng cái thất thạch đạn phá không mà ra tại dương bình quan trên không xẹt qua một đường vòng cung trực tiếp chạy trong đám người đi to bằng cái thất thạch đạn từ trên trời giang xuống phía dưới bảo hộ lấy cung tiến thủ thuẫn thủ còn mù tịt không biết còn tại đỉnh lấy thuẫn bài chạy về phía trước sau một k h ắ c ba k h ỏ a thạch đạn giống như vẫn thạch thiên hàng rơi xuống mang theo cự đại gào thét cùng ý thế dày đặc trong trận hình xuất hiện ba cái hầm động dưới đá tây lương tướng sĩ căn bản không có phát ra t i ế n g đều thảm cơ hội liền bị này cự đại lực đạo nện thành một bãi thịt nát thương vong cũng không lớn nhưng này trong nháy mắt tạo thành uy hiếp đối với sĩ khí đả kích nhưng là hủy diệt tính tây lương quân bị ngụy diên một đường quấy dối sĩ khí vốn cũng không cao bây giờ nhìn xem như vậy thiên thai chẳng diện cái kia vừa mới bị ủng hộ đứng lên sĩ khí trong nháy mắt sụp đổ xếp sau tướng sĩ đã bắt đầu sau này rút lui mã siêu chỉ huy đốc chiến đội liên trạm mấy tên tướng sĩ đều không thể ngăn lại phía trước tướng sĩ vẫn còn ở sông về phía trước mắt thấy sĩ khí không cao mã siêu chính mình đối với này đã kích cũng có chút kinh hãi lập tức mệnh lệnh bây giờ thu binh trước đem sĩ khí ủng hộ đứng lên sau đó lại công thành không muộn này lưu bị trong quân đầu thạch xa sao lợi hại như thế theo bây giờ v ă n g lên quân đội giống như thủy triều lui ra mã siêu mắt thấy đối phương đồng thời không ra khỏi thành truy kích d í tứ vừa rồi thu hồi phục binh dẫn đầu đại quân trở về doanh trại đưa tới chúng tướng cao mày nói nghe đồn lưu bị dưới t r ư ơ n g có một xảo tượng làm ra đồ vật có quỷ thần lực lượng một tên mưu sĩ cao mày nói xích bích chi chiến kết thúc cũng có ba năm liên quan tới lưu nghị tình báo chư hầu trong tay bao nhiêu có một ít chỉ là thời đại này đối với thợ thủ công cũng không phải là quá coi trọng này đối với tại lưu nghị chư hầu cũng chỉ là biết lưu bị dưới trương có một cái lợi hại xảo tượng mà thôi nhưng chân chính sẽ lên tâm lại không nhiều xảo tượng mã siêu mày kiếm d ư ơ n g lên khó chịu nói chỉ là một thợ thủ công liền làm ta quân chật vật như thế cuộc chiến này còn không có chính thức đánh đâu quân đội mình liền bị địch quân thủ thành khí giới dọa cho trở về nếu là bởi vì ngụy diên quá mạnh mã siêu cũng nhận nhưng là bởi vì một thợ thủ công nguyên cớ cái này khiến mã siêu có chút khó mà tiếp nhận